t h ừng từ thân nhẹ gật đầu vậy ngươi nói với hắn ấn tượng như thế nào xê ra đáp người này đặc lập độc hành tốt đủ nghịch tiểu thông minh nhưng là đối mặt cảnh tượng hoành tráng cũng là ung dung không vội không kiêu ngạo không tự ti chỉ bất quá tại ta ngay lúc đó trong cảm giác hắn thực lực qua quýt bình bình cũng không có gì đặc biệt nếu như không phải tử thần đại nhân cố ý chiếu cố ta thậm chí khả năng nhớ không nổi người này tới qua quýt bình bình tử thần lắc đầu vậy sao ngươi giải thích hắn về sau chinh phục thế giới thụ đồng thời còn ngăn cản đ o n đế quốc cùng sư tâm đế quốc chiến tranh đâu cái này xê dạ thật sâu túi đầu là thuộc hạ kiến thức t h i ệ t cận ta không có đang trách cứ ngươi tử thần nói khẽ cái này triệu càng khôn phóng nhãn toàn bộ chủ thế giới chỉ sợ cũng không ai có thể nhìn ra sâu cạn của hắn nói tử thần tay giơ lên dùng ma lực huyễn hóa ra một bộ hơi mở hình tượng phía trên là triệu cản khôn thành t r ụ xem ra tựa hồ là đang tự do thành phán quyết chi thắp bên trong tiếp sóng hình tượng hd estor t ừ thân hô một tiếng đại vũ yêu hiểu ý mở xỉ c à i thả tại đại chúng trong ấn tượng triệu cản khôn là lần này ý lì ông phán quyết chi thắp bên trong lần đầu lộ ra phong mang triển lộ ra không tầm thường thực lực bất quá bởi vì ý lì ông lâm vào nội loạn cho nên sự kiện lần này cũng không có rộng khắp truyền bá không cho hắn mang đến đầy đủ nổi tiếng sau đó hắn viễn độ đông p ư ơ n g một đường đi tới khung lạc đại lục sức một mình hoàn thành hiếm có kim sắc nhiệm vụ mới xem như danh dương thiên hạ nói hắn đi e s t o lại bổ sung một câu bất quá đây cũng là chuyện gần nhất hắn tại nguyên thủy đại lục cùng k h u n g lạc đảo hoàn toàn chính xác xem như mọi người đều biết đại lục khác đối với hắn tin tức còn có chút lạc hậu đặc biệt là tây c ả n rào châu hiện tại hỗn loạn tưng ơ bừng căn bản hoàn mỹ chú ý ngoài vạn dặm đại lục mới tin tức những này ta cũng đều biết xê giả đối hắp đi e s t o giải thích thịt mũi coi thường phán quyết chi tháp cố nhiên độ khó rất cao nhưng cũng không phải chỉ có hắn thông q u a qua còn đại lục mới thế giới thụ nói thực ra ta đối mạo hiểm giả công hội khoác lác độ khó có chỗ hoài nghi theo ta được biết công quan thế giới thụ mạo hiểm giả đội ngũ phần lớn từng người tự chiến trong đó mạnh nhất cũng bất quá là quán quân cấp trình độ một đám phế vật bắt không được cũng không thể chứng minh nhiệm vụ này có bao nhiêu khó ngươi đây là cưỡng từ đoạn lý hắc đi e s t o biễu môi một cái đang muốn đối trở về lại bị tử thần đánh gãy xê ra nói tới cũng có đạo lý nhưng các ngươi không biết là trước lúc này triệu càn khôn đã hiển lộ qua một lần lực lượng tử thần trong tay hình tượng biến ảo hiện ra một cái bị trói gô cao lớn nam nhân dâu vàng tung h ì n h tái lan băng hải đại hải tặc tại hơn một năm trước kia chính là bị hắn bắt lấy xê dạ n h ữ n h ữ mày chỉ là một hải tặc mà thôi thực lực có hay không quán quân cấp cũng khó nói mấu chốt của vấn đề không phải hắn nói tử thần trong tay hình tượng lại biến biến thành sông băng bên trong nằm một bộ không đầu long thi đây là xê dạ con mắt khé động thái cổ long đạ cựu s ở tử thần nhẹ gật đầu triệu càng khôn sở dĩ có thể bắt lấy hải tặc là bởi vì hắn lúc ấy ngồi từ cực địa đại lục tiến về hàn long lĩnh tuyển bị tên hải tặc này tập kích Mà liên tại hắn tử chương ự c lục trước địa đại k i đi không lâu, giáo đình phái gia đổ long tiên phong bộ đội, hiện đình đổ đã không phong thể phát hiện thái lòng lòng n lâu, cổ bộ bị có ờ i giết tại chết s sáu mươi ba bà phương hội đàm nghe tử t h â n giảng thuật xệ dạ ba người đều là giật mình tử t h â n đại nhân nói là k i a thái cổ long chết cùng cái này triệu càn khôn có quan hệ tử t h â n nhẹ gật đầu không chỉ là thái cổ long các ngươi suy nghĩ một chút từ triệu càn khôn xuất thế đến nay trên thế giới này phát sinh đại sự nói hắn chuyển hướng đại vũ yêu hắc đi e s t o ban đầu ở nguyên thủy đại lục ngươi xác thực tỉnh lại căn dì a đại đa kết quả như thế nào hắc đi e s t o mồ hôi lạnh ưa ra nó bị không biết tên tồn tại giết chết ta đến chết cũng không biết đánh bại hắn là người hay là thứ gì khác tử thần phát ra thở dài một tiếng ngươi cũng đã biết lúc ấy cái này triệu càn khôn người ngay tại h u y ề n dương thành cái gì hắc đi e s t o giật mình lại nghe tử thần tiếp tục nói còn có về sau c ả g h n t ị đại hội luật võ xuất hiện một cái đánh bại tận thế viêm ma cao thủ thần bí lúc ấy triệu càn khôn ngay tại cạ ghen thành Còn、có về sau nhiễu loạn đông phương thể ầ n trình giảo kim, lúc ấy triệu cản khôn người ngay tại đại ba tên thuộc hạ mặt lộ vẻ kinh ngạc, sẽ phân tích nói, nếu như những chuyện này, đều cùng cái này triệu cản khôn quan hệ lời nói, hắn chẳng phải là một cái không ổn định tồn tại, nguy đô Đại đều triệu tại thuộc mặt tích triệu một tại Chu. hạ hệ phải h giảo kim, cái lời cái i lúc lộ là có ấy xây Ba dạ vẻ m Có thể sẽ trở thành tử thần đại nhân kế hoạch lớn bá nghiệp bên trên chướng ngại vật tử thần khoát tay á o theo ta quan sát người này phong cách hành sự đặc lập độc hành không nhất định sẽ trở thành địch nhân của chúng ta thậm chí có lôi kéo khả năng cho nên ta hy vọng các ngươi không chế tốt thủ hạ của mình nắm giữ triệu c à n k h ô n động tĩnh nhưng không nên t r e o chọc hắn có cơ hội ta sẽ đích thân đi chiếu cố hắn thuộc hạ minh bạch ba người cùng nhau đáp ứng lúc này đột nhiên có một cái vu yêu đi đến báo cáo tử thần đại nhân dũng giả hẹn rổ cùng ma vương xạ lặt đến đây bái phỏng tử thần nhẹ gật đầu để bọn hắn vào đi vu yêu lui ra ngoài xê dạ hiếu kỳ nói hai vị này sao lại tới đây hắc đỉ estor lương nàng một chút còn không phải bởi vì gần nhất kế hoạch không thuận lợi phương tây chiến loạn lắng lại dịch bệnh ma thân chết đông vương ý ly ổng ám sát cũng bởi vì không rõ nhân vật tham gia bị ngăn trở hiện tại ngay cả nhiệm vụ của ngươi cũng thất bại vừa vặn cùng nhau thương nghị một chút đang khi nói chuyện đại môn mở ra từ bên ngoài đi tới bốn người bên trái ba người là một đám cầm đầu tuổi trẻ anh tuấn khí vũ hiên ngang eo đ e o thanh kiếm h i ệ n nhiên là dũng giả hèn rồ sau lưng hèn rồ một trái một phải đi theo hai người bên trái cái k i a thân cao vượt qua hai mét thể trạng t r ắ n g kiện trên cánh tay quấn quanh lấy xích s á t một viên dưa hầu lớn nhỏ lưu tinh truy rủ xuống theo cước bộ của hắn lung la lung lay không cần phải nói vị này tự nhiên là t á i lan băng hải v ư ơ hải tặc lúc trước bị triệu cản không chóc nã quy án dâu vàng mà đổi thành một vị dáng người t h o n g ầ y hình dung t i ể u thụy mụi hương bên trên bảy một bộ tiểu viên kính mắt nhìn qua âm tàn đáng sợ chính là trước đó hẹn r ồ từ hắc g ụ c bảo nộp tiền bảo lãnh r a sát nhân ma cao kiều hai người kia bây giờ đều bị hẹn r ồ thu làm tâm phúc thứ nhất là hai người thực lực đều không tầm thường thứ hai hai người này đều là tội phạm không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng có thể nói hội kiến tử linh công hội loại này không phù hợp dũng giả người thiết hoạt động chỉ có thể mang theo bọn hắn đến đây đến nỗi một bên khác vị kia nhìn qua đại khái sáu mươi tuổi trên dưới thân hình cao lớn dâu tóc bạc trắng trên mặt nếp nhăn giao thoa tựa hồ là trọn vẹn trải qua phong x ư ơ n g nông dân hoặc là thợ săn nhưng nhìn khí chất nhưng còn xa không phải người thường có thể so sánh đặc biệt là cặp mắt kia lộ ra một c ố khác lạ nhân loại quan mang trong đó lộ ra lạnh lùng cùng cao ngạo phảng phất đến từ dị giới yêu ma còn nhớ rõ mấy tháng trước đó tại ngân l ĩ n h cảnh nội phát hiện trên trời rơi xuống cự đản cái kia thợ săn già sao nhìn bề ngoài chính là người này bất quá cũng chỉ thừa bề ngoài trong đó tại đã bị kia cự đản bên trong tồn tại chỗ xâm chiếm gặp hai vị này tiến đến tử thần cũng chỉ có thể từ xương cốt cốt vương tỏa bên trong đứng lên tự mình hàng g i a i đo lấy hẹn r ồ tiên sinh xạ lạt đại vương ta thân yêu các đồng minh hoan n g h ê n đi vào lĩnh vực của ta kẻ bất tử thánh địa tử linh công hội tổng bộ đâu có đâu có có nhiều q u á i dày hẹn r ồ cũng là còn có lễ phép nhưng là kia xạ lạt lại chỉ là hư lạnh một tiếng giảm b ấ t vô dụng khách sáo đi chúng ta ma tộc luôn luôn chỉ coi trọng kết quả t ử t h ầ n khoát tay háo lúc này có khô lâu chuyển đến cái bản mấy người phân biệt ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề thế nào đều nói một chút đi s ạ lạc dương mắt đảo qua mấy người cái này đột nhiên xuất hiện triệu càn khôn nên xử lý như thế nào hẹn rổ cười lắc đầu cái này ta chỉ sợ không tiện xuất thủ ta đại biểu vẫn là nhân loại lợi ích triệu càn khôn trước mắt trị liệu ôn dịch lắng lại chiến tranh sở tác sở vi đều là vì nhân loại công hiến nếu như ta xuất thủ phản đối hắn tất nhiên có hại vi vọng nói dũng giả còn nhìn một chút tử thần nếu như có thể ta ngược lại thật ra khuyên nhủ tử thần đại nhân có thể nhanh chóng xuất thủ trước đó nguyên thủy đại lục tử linh công hội hủy diệt tám m chín phần m ư ơ i cùng người này có quan hệ hắn rõ ràng là căm ghét bất tử sinh vật nếu như bị hắn đã có thành tựu i sợ là đối tử thần đại nhân ngài có chỗ bất lợi đi tử thần cười ha ha pham là người sống đều sẽ bản năng căm ghét kẻ bất tử ta có thể muốn để dũng giả tiên sinh thất vọng chúng ta tử linh công hội tại ngân linh đế quốc hành động vừa mới bị thương nặng chính mình trận địa còn bất ổn chỉ sợ không dành bận tâm chỗ hắn ta nói các ngươi hai cái là có ý gì s ạ lạc nghe không nổi nữa muốn làm rơi một người mà thôi còn như thế đẩy tới ngăn đi hèn rô hắn nhưng là tại ngươi trên trận địa gây sóng gió a vì để cho ngươi chiếm lĩnh lọn ta thế nhưng là đem dịch bệnh ma đô cho ngươi mượn lập tức đại công cáo thành thời điểm đột nhiên thất bại trong găng tức khẩu khí này ngươi có thể nuốt trôi đi hèn dỗ nhu m a i vậy ta còn có thể như thế nào đây chẳng lẽ muốn ta thừa nhận cùng ác ma cấu kết muốn xử lý cái này giết chết ác ma anh hùng cho nên ta nói các ngươi nhân loại chính là phiền thức nhất định phải bận tâm cái gì đạo đức luân lý xa lát lại chuyển hướng tử thần vậy còn ngươi ta thế nhưng là nghe nói ngươi hoàng kim khô lâu đoàn đều tạo ý ly ổng toàn quân bị diệt nghe nói là bị một cái đột nhiên xuất hiện tạo ý ly ổng cường đại dị thường sinh vật đánh bại ta thế nhưng là điều tra qua đồ chơi kia tại nguyên thủy đại lục thời điểm thế nhưng là cùng cái kia gọi triệu càn k h ô n cùng một chỗ việc này hơn phân nửa cũng cùng hắn có quan hệ nha từ thân khoát tay háo đây vẫn chỉ là phỏng đoán chúng ta tử linh công hội tổn thất nặng nề tạm thời vẫn là lấy vững chắc hậu phương làm trọng s á l ạ c lắc đầu ta thật sự là không hiểu rõ hai người các ngươi đều ăn cái này triệu càn k h ô n thiệt ngầm lại đều sợ phải cùng vượt sâu n h u ễ n trùng đồng dạng cũng là ta cái này duy nhất không chịu thiệt so với các ngươi đều gấp ta đây làm yêu cầu cái gì Tự n h i ê n là vì dỗ cùng n g ta phân đại lục vương, ta cùng tử thần đều có không tiện x lấy, lấy tới h ủ n khổ xem xét khế ước này nội dung là cạ rô ly nào cũng chính là tinh diệu giáo đình thánh đường sở tại địa thuộc về quyền vấn đề dũng giả ma vương tử thần tam phương thế lực lúc đầu quyết định ba phần đại lục nhưng là liên quan tới đại lục địa trung hải minh châu c ả d ỗ l ỉ n đảo thuộc về nhưng vẫn không có kết luận hiện tại xạ lạt lấy đánh giết triệu càn k h ô n làm thẻ đánh bạc đến yêu cầu c ả d ỗ l ỉ n đảo quyền sở hữu hẹn rỗ cùng tử t h ầ n n h ì nhau n cuối cùng đều sảng khoái ký tên dễ nạ linh đông bộ một cái chấn nhỏ hôm nay nên đón một tiểu đội cổ quái khác h nhân cầm đầu là một cái nhìn qua bình thường không có gì lạ đông phương nam nhân sau lưng hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ anh tuấn đông phương kiếm khách còn có một cái thân mặc áo choàng mũ trùm nữ tử nữ tử một mực mang theo mũ trùm thấy không rõ mặt nhưng từ lộ ra cái cằm cùng rủ xuống tóc vàng đến xem hẳn là một cái tiêu t r í phương tây mỹ nhân mà làm người khác chú ý nhất phải kể tới cùng sau lưng bọn hắn lao giả kia hắn bẩn t h i u tay chân đều bị làm bằng gỗ gô gông xiềng khóa lại gông xiềng còn cần làm bằng gỗ xiềng xích liên tiếp dắt tại kia cầm đầu trong tay kia nam cầm đầu nhân. bất ố n người đi trong đi n sạn khách ở r ọ thời điểm, quá a đang y suy hàng tiểu mội đều đ o n này chẳng lẽ áp vận cái áp lại đi h lẽ p ạ mấy đặc công. b t quả m ấ tên này nhìn xem liền không dễ chọc tiểu mội cũng không dám hỏi nhiều nhanh chóng làm xong thủ tục liền để hỏa kế lĩnh bọn hắn lên lầu và ở bốn người hai gian phòng tam nam một gian nữ nhân một gian bất quá cái kia mũ trùm nữ nhân cũng không trở về gian phòng của mình mà là t r ư ớ c vào ba nam nhân phòng lớn đóng lại cửa không biết đang thương lượng cái gì cái k i hỏa kế có chút hiếu kỳ nằm ở trên cửa dự định ngay lén cửa lại đột nhiên mở dọa hắn nhảy một cái có cái gì có thể vì ngài phục vụ tiểu hỏa kế kéo căng t h ằ n g tắp đánh lấy run rẩy hỏi mở cửa là cái kia cầm đầu đông phương nam nhân không có gì chúng ta nói bụng đi phân phó bếp sau chuẩn bị cơm tối đây là tiền đoạ của ngươi nói nam nhân ném ra một viên tiền su h ỏ a kế tiếp vào trong tay xem xét lại là nguyên một mai thông dụng ngân tệ trên mặt lập tức trong bụng n ở hoa thiên ân vạn tạ lui xuống triệu càn k h ô n đóng cửa lại trở lại trong phòng đưa tay thi triển một cái cách dâm pháp thuật hắn h -A -N cùng điệu Hòn vây thành chiến kết thúc về sau sư tâm đại quân cũng bước lên về nước đường xá nhưng là triệu càn khôn ngại lớn bộ đội quá chậm liền tìm quen biết di ho a n cùng t u â n đích minh áp lấy họ từ sờ đi trước một bước được chứng kiến hắn xuất thần nhập hóa thủ đoạn về sau lao triệu quyết định tự nhiên không người nào dám vi phạm lúc ấy di hó a n còn ở vào trong hôn mê triệu càn khôn cũng liền không nóng nảy một đoàn người xuyên qua hỗn loạn rừng cây đi tới sư tâm lãnh địa hôm nay di hó a n tỉnh lại nhưng tinh thần còn có chút hoảng hốt lao triệu liền tìm cái tiểu chấn đặt chân trong phòng khách di hó a n dựa vào vách tường ngồi nhìn xem đối diện phủ lấy gông xiềng hoặc hiệu sơ ánh mắt hết sức phức tạp cái này nàng một mực xem như phụ thân đồng dạng tôn kính người dẫn đạo nàng đi đến thánh kỵ sĩ con đường đạo sư chân thân thế mà lại là ác ma cái này khiến di hó a n thế giới quan triệt để sụt đổ vì cái gì Di hó an ở cắn răng thanh â m bên trong lộ ra nghẹn nào họ k ứ sờ lao sư ác ma cùng thánh kỵ sĩ đến cùng cái nào mới thật sự là ngươi họ k ứ sờ thở dài lắc đầu cái nào đều là cái nào cũng đều không phải ở nhân gian lâu như vậy có đôi khi chính ta đều có chút hoảng hốt chính mình đến tuột cùng là người vẫn là ác ma dừng lại dừng lại ít tù ma triệu càn k h ô n đánh gãy họ k ứ sờ mà nói ngươi còn cảm khái lên ta hỏi ngươi vấn đề ngươi còn không có thành thật khai báo đâu họ cứ sờ lắc đầu ta sẽ không nói ngươi giết ta ta cũng sẽ không nói hắc triệu càn khôn một sắn tay á o ngươi cho rằng ngươi mạnh miệng ta liền không có chiêu rồi sao nói cho ngươi thủ hạ ta một viên manh tương chính hướng nơi này chạy đến người này họ đặt tên xoáy so chữ a x o á i am hiểu nhất chính là đảo não người tương t ử đọc đến ký ức chờ hắn tới ta nhìn ngươi còn thế nào giấu giếm không muốn họ cứ sợ còn chưa lên tiếng cũng là di họ a nở trước lên tiếng phản đối nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng lão sư của mình bị tàn nhẫn như vậy đối đãi ngươi còn hướng về hắn một bên tuân í c h minh nết miệng đừng quên hắn đã từng thao túng ngươi tự sát đến uy hiếp triệu c à n k h ô n đâu nếu không phải triệu c à n k h ô n khám phá hắn phô trương thanh thế đánh bại hắn phá k h ô n g chế tinh thần ngươi cả đời này chỉ sợ đều muốn trở thành hắn khôi lỗi nghe nói như thế di họ a n ở lâm vào g i a o động triệu c à n k h ô n nhìn một chút họ cựu sở ngươi lúc đó không phải phô trương thanh thế a họ cựu sở nhúng mày di họ a n ở cùng tuấn Đích minh đều là xương sở lại nghe triệu c à n k h ô n tiếp tục nói ta lúc ấy cũng cho là ngươi là phô trương thanh thế thế nhưng là về sau kiểm tra di họ a nở trạng thái tinh thần lúc ta phát hiện ngươi đ ố i nàng là có đầy đủ năng lực khống chế nói một cách khác nếu như lúc ấy ngươi muốn hoàn toàn có thể điều khiển di họ a n tự sát cùng ta đến cái cá chết lưới rách nghe nói như thế di họ a n chuyển hướng họ t điệu sơ trong mắt tràn đầy kinh ngạc mà họ k ị u sợ thì có chút túi đầu thế nhưng là ngươi không có triệu càn khôn cười nói ta sợ ngươi thương hại nàng dưới tình thế cấp bách cho nàng cho ăn hưởng quả b ả o m ệ n h nhưng là ngươi căn bản không có động thủ cho dù là bị công kích của ta ngươi cũng không có thương tổn nàng chỉ là đưa nàng mê đi quá khứ mà thôi ngươi láo già này đừng quản tại chủ thế giới vung qua bao nhiêu láo lựa qua nhiều ít người nhưng ít ra đối di họ a nở tình cảm là thật lao sư di họ a nở vành mắt có chút phiếm hồng họ cứ sở thở dài ta chỉ là do dự mà thôi các ngươi nhân loại cho rằng ác ma là trời sinh tà ác sinh vật nhưng tà ác cũng không đại biểu vô tình vực sâu địa ngục đại ác ma nhóm lấy lanh khóc vô tình làm ngạo xem ra ta còn là không đủ tư cách ta nói họ cứ sở hư lạnh một tiếng cái này đáng chết mềm yếu chủ thế giới ta thưởng thức ngươi triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng ngươi là ta gặp qua nhất có cá tính ác ma mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua mấy cái nói thật ta không quá nghĩ thoáng sọ não của ngươi nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ ta chỉ có thể tuyển những phương pháp khác thì như đi hoàng đô trực tiếp mở ra cái kia dũng giả đồng học tiểu nao s á c vậy ngươi càng là si tâm v ọ n g tưởng otkiso hư l ệ n h nói ngươi cho rằng hiện tại hển lindrô vẫn là một năm trước ngươi tại tiệc tối bên trên nhìn thấy cái kia sao hoặc nghe ngươi ý tứ này tiểu tử này tiến bộ không nhỏ làm đồng môn sư huynh đệ tuân ích minh hơi có chút khâm phục năm đó ở trong sư môn gia hỏa này so kiếm liền không có thắng nổi ta trước kia ta không rõ ràng hot k i s s lắc đầu nhưng bây giờ ngươi hẳn là may mắn trước đó gặp phải là ta giả trang dũng giả nếu như là thật chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn nhớ tới t ì n h cũ mới có thể trốn được một mạng còn mạnh hơn ngươi tuân ích minh n h ệ những m à y tiểu tử này đến cùng kinh lịch cái gì hot k i s s thở dài một hơi các ngươi coi là n ă m đó rụt sờ đại đế là thế nào đánh lui chúng ta ma tộc chương hai nhân tạo thần thoại rụt sờ đại đế đánh lui ma tộc cố sự tại tây cạ dật châu lưu truyền ngàn năm ngay cả tiểu hài tử đều biết từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới trong đó tính chân thực hoặc là nói căn bản không ai để ý cái này có sự chân thực hay không k i a dũng giả đồ ma cố sự đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần cải biến diễn sinh nhiều ít phiên bản trong đó thêm mắm thêm mối các loại chi tiết chỉ là rụt sờ chuyện xấu bạn gái liền có mười mấy cái phiên bản đoạn chuyện xưa này đã nói không rõ là chính xử giã sử vẫn là diễn nghĩa thậm chí thần thoại duy nhất có thể xác định một điểm chính là phương tây nhân loại đúng là tại rụt sờ dẫn đầu kích xuống dưới bại ma tộc xâm lấn rút ra thánh kiếm rụt sờ đại đế giống như ma t ộ c khắc tinh nhiều ít truyền kỳ ác ma chết bởi dối kiếm liền ngay cả trong truyền thuyết v ư ợ t sâu địa ngục bảy đại lanh chúa cũng có vài vị trước sau tại thủ hạ an thiệt thòi thành t ự u hắn đệ nhất thiên hạ huy danh bây giờ thân là truyền kỳ ác ma họt gây s ở n h ấ t lên việc này để di ho an cùng tân u đ í c h minh đều có chút kinh ngạc đến là triệu cản khôn con mắt hơi chuyển động ngươi là truyền kỳ ác ma sống qua ngàn năm cũng bình thường chẳng lẽ nói ngươi trải qua ngàn năm trước trận kia chiến tranh biết trong đó ẩn tình nghĩ tới đây lão triệu không khỏi não đại động mở chẳng lẽ nói cái kia dũng giả rụt sợ là có tiếng không có miếng c h â người chính anh h n đồ ma ù một n g khác hoàn toàn. Hoặc toàn. là vị suy nghĩ nhiều họ c i sợ phủi hắn một chút dù sợ là cái chính cống nhân loại năm đó cũng đúng là đối kháng chúng ta ma tộc lực lượng trung kiên vô số ma tộc đỉnh tiêm cao thủ chết tại hắn dưới kiếm đặc biệt là phổ biến nhất vì lưu truyền đại ác lanh chúa gùn dợ r ồ trong tay ma kiếm lẻn nỉ đều bị dũng giả thanh kiếm chặt đức chuyện này năm đó chấn động vực sâu lệnh vô số ma tộc nghe mà biến xác đó không phải là không có vấn đề gì tuấn ích minh trên mặt lộ ra ngưỡng mộ c h i tình lấy phạm nhân thân thể đối kháng v ự c sâu l ã n h chúa vị này dũng giả đại đế thực lực quả nhiên cường hãn không thẹn với lưu danh thiên cổ vậy các ngươi liền không nghĩ tới vị này dũng giả vì sao lại cường đại như thế họ cứ sở thái dương nhìn một chút mấy người theo ta được biết d ũ n g sở bất quá sinh ra ở một cái qua thời quý tộc gia đình thở nhỏ thân thể yếu đuối cũng không có gì võ học cùng ma pháp thiên phú nói khó nghe chút chính là cái trinh cống phế vật dũng giả là qua thời quý tộc xuất thân di họ an ở cùng tuấn ích minh đều lấy làm kinh hãi dũng giả cố sự lưu truyền đến nay cơ bản đều là đang giảng hắn công tích vĩ đại đối với hắn tuổi nhỏ lúc kinh lịch hiếm khi đề cập có c ũ n g cơ bản đều là b i ị u đặt truyền kỳ cố sự cái này họ t h ự sở từ đâu mà biết họ t h ự sở c ư ờ i lạnh nói mấy trăm năm trước tại sư tâm đế quốc lịch sử ghi chép bên trong còn có thể đọc được r ụ t sở xuất thân cùng tuổi thơ kinh lịch bất quá về sau bởi vì dũng giả xuất thân t h ấ t hèn thậm chí còn hiệu trung tiền triều can dự đi hạ vương triều sư tâm đế quốc cho rằng đây là chỗ bẩn liền ẩn đi đoạn lịch sử này dù sao cạ lẹn ra tộc người đều chảy dũng giả huyết mạch mà có thể coi là dạng này dũng giả lúc tuổi còn trẻ là cái phế vật cái này cũng có chút Di họ an cùng t u â n đ ích minh vẫn còn có chút không thể tiếp nhận chỉ có triệu cản khôn một mặt đương nhiên cái này cũng là thật phù hợp xáo lộ qua thời quý tộc nhà công tử mi thanh ngục tú thân thể đơn bạc thiên phú thấp thở nhỏ nhận hết bạch nhãn khinh bỉ hơn phân nửa còn để cho người ta lui qua cưới cái gì sau đó cơ duyên xảo hợp được thần k h í nhất phi t r ù n g tiên h trở thành đại anh hùng cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong hợp lý họ kỳ sờ nghe nói hơi kinh ngạc nhìn về phía triệu cản khôn ngươi cũng đọc qua rụt sờ cuộc đời triệu c à n k h ô n lắc đầu ta đoán mò họ cơ sở không tin không có khả năng vậy sao ngươi ngay cả hắn bị lui qua cưới đều biết lao triệu sợ sợ bà vai khả năng này ta xác thực đọc qua đi bất quá nhân vật chính không gọi r ố t sở mà gọi là dù sao không gọi r ố t sơ họ cơ sở không để ý triệu c à n k h ô n ăn nói khủng điên tiếp tục nói tóm lại r ố t sơ đại đế tại rút ra thánh kiếm trước đó chính là một cái không có tiếng t â m gì nghèo túng tiểu tử nhưng rút ra thánh kiếm về sau hắn liền biến thành toàn bộ đại lục hy vọng trở thành đủ để chống lại vượt sâu lanh chúa đỉnh cấp cường giả ngươi nói là Tuân ích minh h i ể u được h è n r ồ tiểu tử kia cũng bởi vì thanh kiếm mạnh lên rồi đó không phải là một thanh vô kiên bất tội vũ khí sao hiện tại mọi người phổ biến cho rằng như thế odkis lắc đầu nhưng các ngươi có biết không tại ngàn năm trước đó đoạn cương ngoại trừ thanh kiếm còn có một cái tên hiệu nhân tạo thần thoại nhân tạo thần thoại t u â n ích minh cùng di họ an hai mặt nhìn nhau odkis c ư ờ i nói thứ này cũng không chỉ là một thanh kiếm đơn giản như vậy nó không chỉ có thể lựa chọn chủ nhân của mình theo dũng giả cùng thanh kiếm độ phù hợp càng ngày càng cao t h á n h kiếm năng lực cũng đem dần dần bị khai phát ra dũng giả cũng sẽ càng ngày càng cường đại cuối cùng đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới liền ngay cả trong truyền thuyết thần thoại cường giả vực sâu lanh c h ú a địa ngục ma vương cũng không phải dũng giả đối thủ di họ an a nghe nói cao mày hẹn rộ hiện tại khai phát đến mức nào tiến bộ của hắn làm ta kinh ngạc họ cứ sợ c ư ờ i nói vẹn vẹn một năm không đến liền siêu việt truyền kỳ cảnh giới hắn phẳng phất trời sinh chính là vì thanh kiếm mà thành theo ta được biết thanh kiếm trước mấy đời chủ nhân thậm chí bao gồm r u sơ đều chưa từng nhanh chóng như vậy lão phu khuyên các ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với hắn vấn đề là hiện tại hắn đang đánh toàn bộ đại lục chủ ý a triệu c à n k h ô n nếp miệng cấu kết t á c ma t à n ơn n dịch giết hại bách tính đừng nói dũng giả cái này sở tác sở vi đã không xứng đáng là loài người đi vừa vặn tương phản o d k i s r nhìn thẳng triệu c à n khôn hai mắt hắn chính là vì nhân loại mới làm như vậy triệu c à n khôn nghe nói h í ế m ắ t một bên di họ a nở cả giận nói người điên rồi a hắn làm chuyện nào giống như là vì nhân loại đã có bao nhiêu người chết tại âm mưu của hắn phía dưới rồi chỉ có nói đến đây d i ho a nở do dự nghẹn ngào một chút nhìn xem họ tự s ờ mặt không có nói ra chỉ có ta loại này ác ma mới vui lòng nhìn thấy bi thảm như vậy thế giới họ tự sơ thay nàng nói ra sau đó thở dài nói họ t kiểu sơ là gần nhất cái này mấy chục năm ta mới bắt đầu sử dụng danh tự nó tại ma tộc trong lời nói là kẻ phản bội ý tứ nói họ tự sơ hé miệng lẹ lưỡi theo một đạo y ê u ớt biến hóa ma pháp ba động hắn chỉ có mặt biến trở về xích diễm quần ma bộ dáng trong miệng đầu lưỡi cũng thay đổi thành màu đỏ tím có thể thấy rõ ràng tại họ tự sơ trên đầu lưỡi khắc đây là ác p t ma đối với kẻ phản bội trừng phạt nghe nói bị khắc lên pháp trận này ác ma sẽ có được để cho người ta hâm mộ linh mẫn vị giác đầu lưỡi của bọn hắn có thể bắt được trong đồ ăn mỗi một tiêu mỹ vị từ mỹ thực bên trong thu hoạch được càng lớn q u á i hoạt muốn ăn gì thường tràn đầy nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi khi đồ ăn cửa vào thời điểm bọn hắn lại cảm giác được đau nhức khó có thể chịu được một mặt là không cách nào ngăn cản mỹ thực một mặt khác là khó mà chịu được thống khổ tất cả bị khắc lên pháp trận này ác ma cũng sẽ ở dụ hoặc cùng đau đ ớ n ở giữa d â y r u a lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong thống khổ Di ho ánh mắt phức tạp nhìn về phía an mắt tạp về nguyên lai là dùng khác biệt mỹ vị triệt tiêu thống khổ họ c cái sở thu hồi đầu lưỡi biến trở về mặt người ta đã từng bởi vì thiên vị nhân loại bị tộc nhân của mình đánh lên phản đồ nhãn hiệu ta nói cho các ngươi biết cái này không phải nghĩ tranh thủ các ngươi đồng tình chỉ là muốn chứng minh ta không phải là các ngươi tưởng tượng hận không thể nhân loại d i ệ t tuyệt tác ma xin các ngươi tin tưởng ta hẹn rổ sở tác sở vi là có nguyên nhân vậy ngươi liền nói cho ta kia cái gọi là nguyên nhân a triệu càn khôn vũ bàn một cái trong miệng la hét có nỗi khổ tâm hết lần này tới lần khác không nói ngươi là thần tượng kịch nhân vật nữ chính a họ cứ sơ nhìn một chút triệu càng khôn duy chỉ có đối ngươi không thể nói mà ý tứ đệ đệ triệu càng khôn càng giận kỳ thị thật là ta nói đứng dậy liền muốn đánh người di họ a n đ ệ xuống hắn đối học r ư sơ nói nói cho ta cũng có thể à. họ cứ sơ nhìn một chút di họ a n gật đầu nói lúc đầu có thể nhưng ngươi nhất định sẽ nói cho hắn biết cho nên không được ta nhìn hắn chính là muốn ăn đòn triệu càng khôn v ô bàn đứng dậy đứng lúc này phòng nhỏ cửa sổ đột nhiên vỡ vụn từ bên ngoài sông tới mấy cái quái vật những bái vật này toàn thân huyết hồng giống như bốn cái chân n h ệ lớn chỉ bất quá mỗi chân đều là dao găm sắc bén những nơi đi qua cái bàn hai nửa giường chiếu đều chia làm hai nửa gạch đá vách tường cũng gạch ra chỉnh t ề vết đ a u cái này mấy cái quái vật vừa vào, vào liền thẳng đến triệu càn khôn mà đi lao triệu lông mày nhớ lên đưa tay u y ễ n hóa ra một thanh đ a o gỗ trực tiếp sẽ vì thủ một con kia một bổ hai nửa màu đỏ tím máu tươi vẩy tràn ra đến rơi trên mặt đất trên tường lại s ù y thử nổi lên hiển nhiên có cực cao tính ăn mòn không thể dùng lợi khí gì họ a nờ nhìn ra máy khỏe đứng dậy một cước đem một con quái vật đá văng ra tuân ích minh cũng thu hồi rút ra một nửa bảo kiếm một trưởng bổ vào một con quái vật trên thân đem nó đánh rớt mặt đất thế nhưng là cái này mấy cái quái vật sau khi hạ xuống vùng vây mấy lần đột nhiên thân thể bắt đầu bành trướng một cỗ nồng đậm hỏa nguyên tố ba động c h u y ể n ra muốn tự bạo triệu càng k h ô n đưa tay sinh ra nhánh cây cây mây đem kia mấy cái quái vật bao k h ỏ a trong đó còn chưa kịp phong nghiêm c u ố n chặt quái vật đã bạo tạc ánh lửa d u n g hợp dịch acid từ khe hở bên trong t o á t ra đến bay thẳng nóc phòng đem trần nhà đều đốt ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng sau một lát từ trước kia tử bên trong n ô ra nửa gương mặt đến lầu dưới làm cái gì đâu là lầu ba khách trọ dứt khoát quán trọ nhỏ chỉ có ba tầng ánh lửa kia xông phá hai ba tầng sàn gác đốt lên nóc phòng bắn ra ngoài cũng là không có tạo thành thương vong gì lao triệu lấy ra một mai kim tệ thuận vết nứt ném đi đi lên cùng kia vô tội khách trọ nói tiếng xin lỗi lại lấy tiền đuổi đi đi lên xem xét tình huống quán trọ lao bản đây rốt cuộc là thứ lộ gì triệu càn khôn mở ra cây mây bên trong quái vật đã nổ thành mảnh vỡ chỉ có kia trước đó bị triệu càn k h ô n chặt thành hai nửa không có tự bạo lao triệu dùng thế giới thụ tài liệu làm cái chậu lớn đem nó thi thể đặt vào phòng ngừa chua máu chảy ra cháy hỏng sàn nhà h u y ế thường t i n lột lột là thích t da da địa nhện. nói, nhện ngục Orkish giải gặp một quái vật triệu càn không những nhũng mày văn hiến bên trong làm sao không thấy ghi chép bởi vì thứ này cơ hồ không đến chủ thế giới o ọ t i ứ sơ lắc đầu loại sinh vật này mặc dù cường đại nhưng là trí lực cứ thấp cùng côn trùng không sai biệt lắm căn bản là không có cách thuần phục địa ngục xâm lấn nhân gian thời điểm không có cách nào hình thành chiến lược cũng không có ma tộc đem bọn nó mang tới bất quá nghe nói gần nhất xuất hiện một cái có thể khống chế lột da nhện cao cấp ma tộc gọi là ba cách mẫu nơi này xuất hiện lột da nhện chẳng lẽ nói vừa dứt lời ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu thang thiết mấy người hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp trên đường đã tuân ra vô số huyết tinh lột da nhện bắt đầu bắt giết những người đi đường kia tràn g diện huyết tinh thảm liệt bọn này đáng chết xúc sinh di hò a n ở vọt cửa sổ mà ra rút ra bên hông l ư ỡ i dòng kiếm ở bên ngoài cũng không cần đến lo lắng dịch a xít trực tiếp huy kiếm bắt đầu bổ chém di hò a n liên trạm ba con lột da nhện kinh động đến chung quanh váy vật mấy chục cái lột da nhện từ bỏ trong tay con n g ồ i cùng nhau tiến lên bao vây d ho an quái vật này hung manh cấp tốc lấy một địch n h i ề u dù là d ho an cũng khó có thể chống đỡ đúng lúc này một đạo tử khí phong tới t ô n n ích minh dơ cao trường kiếm gia nhập chiến cuộc tử mang những nơi đi qua lột da nhện phân một chút bạo tương mà chết chua máu giải khắp đại địa trong lúc nhất thời khói xanh bốn đợt nhưng là rất nhanh rất nhiều máu tanh lột da nhện bắt đầu hướng bên này tụ tập vũ khí của hai người đang chém rết lẫn nhau bên trong lây dính huyết dịch cũng bị ăn mòn d ho an lưới dòng kiếm có thể chậm chạp phục hồi như cũ tuân ít mắt i khai huyết dịch, nhưng dù vậy, hai người binh đôi. n chấn nhưng như đánh h thì khí huyết dịch, khí, cho tử dựa dù vào vậy, cũ yêu quý binh khí, như cũ đánh cho sợ đầu sợ sợ m thấy hai cái nhỏ bé thân ảnh sắp bị huyết tinh lột da nhẹn n u ố t hết đột nhiên từ quán trọ trong cửa sổ tuân ra đại lượng cây p h ủ dị kỳ nhánh phảng phất ngàn vạn trôi trường mâu ám sát những này điên quần quách vợt sau đó hướng tiểu chấn chỗ sâu kéo dài tìm tới đầu đường cuối ngõ đi săn dân chấn huyết tinh lột da nhẹn xác định vị trí miểu sát mà tại cái này ngàn vạn cây mâu bên trong có một cây không giống bình thường vươn hướng bên ngoài chân mặt tại bên ngoài chấn đỉnh núi trong rừng cây một cái c ở trần chỉ ở bên hông quấn lấy cũ nát r a lông c ò n ở sau lưng một thanh loan đao tinh tráng nam nhân chính quan sát tiểu trấn đây là pháp thuật gì nam nhân mọc lên ba p h ế t ria mép khí chất vẻ lo lắng ngon lệ nhìn qua trong c h ấ n tung hoành tứ ngược nhánh cây n h ư mảy đột nhiên một cái nhánh cây vòng qua cây cối dán mặt đất hướng hắn đánh tới đều đến nơi này của ta rồi nam nhân rút ra loan đao b ổ về phía nhánh cây kia k é n một tiếng hỏa hoa v a n g khắp nơi nam nhân đem nhánh cây lột một đoạn chính mình cũng bị đại lực chấn động đến bay ngược ra ngoài lực lượng tật mạnh nam nhân vừa mới đứng vững đã thấy kia bị hắn chặt đứt trên ngọn cây sinh ra một đoá tiểu hoa bên trong chuyển ra tiếng người không tệ lắm có thể chặt đứt tai n h á n h cây là cái truyền kỳ chương bốn chúng vương bắp m ờ kia loan đao nam hừ lạnh một tiếng cơ loan đao vật lên ai ngờ nhánh cây kia đột nhiên chia ra thành hơn m ộ ư ơ i đầu trong nháy mắt tập kết một cái lưới lớn bao lại hắn loan đao nam mặc dù thực lực cường hãn nhưng là nhánh cây kia theo chặt theo sinh căn bản phá hư không xong rất nhanh liền đem hắn trói thật chặt hướng phía tiểu trấn p ư ơ n g hướng phi tốc kéo đi lúc này thị trấn bên trên huyết tinh lột ra nhận cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ d i ho a nở cùng tuấn đích minh vừa bung ô lỏng một hơi đã nhìn thấy một cái nhánh cây kéo lấy một người bay tới kia là kẻ cầm đầu triệu càn k h ô n nắm h ọ ặ c cơ sở từ trong khách sạn đi ra dấu vẫn rất bí ẩn nếu không phải phân tích bọn này đ i n h n tinh thần kết nối thật đúng là khó tìm nói hắn quay đầu lại hỏi họ t u sơ đây chính là ngươi nói kia cái gì ba ba ba ba ba là bất mơ mẫu kia là ba ba mụ mụ đi đang khi nói chuyện nạm phạm cách mẫu đã bị kéo đến tiến trước thế nhưng là ra hỏa này dù sao cũng là chỉ đại ác ma dưới sự phẫn nộ trên thân bỗng nhiên nhóm lửa diễm tránh thoát t r ó i buộc hóa thành ác ma hình thái đứng tại mấy người trước mặt cái này bạn mở chân thân nước chừng cao hơn hai mét chỉnh thể s ấ p xỉ hình người cái chán bao trùm lấy chất xừng giáp sát một mực bao khỏa đến cái hót từ sau nào giáp sát phía dưới sinh ra rất nhiều to d à i tóc tập hợp thành một luồng to d à i tóc bím một mực rủ xuống tới góc chân biện sao còn chất xừng hóa tạo thành một thanh sắc bén lưới lê đến nỗi kia loan đao hắn y nguyên cầm ở trong tay bất quá nhân loại hình thái lúc nhìn xem là hai tay đại đao biến trở về ác ma bản thể liền thành một tay loan đao hoặc nhìn xem rất dọn người lao triệu hỏi bên người hắn đều có cái gì tuyệt chiêu a họ cứ sở trầm ngâm nói trung vương bạt mờ tham lam l ã n h chúa xạ l ạ t thân thuộc lúc đầu chỉ là trung đẳng ác ma phệ tâm ma nhưng bởi vì nghiên cứu ra điều khiển lột ra nhận phương pháp mà đạt được trọng dụng bị xạ l ạ t giao phó lực lượng lợi dụng cấm thuật tiến giai trở thành cao cấp ác ma ngoại trừ điều khiển côn trùng hắn đối với tự thân lực khống chế cũng cực mạnh đao pháp tinh xảo sau đầu bím tóc cũng vô cùng nguy hiểm họ cứ s bạt mờ cắn răng mắng ngươi cái này ma tộc kẻ phản bội thế mà bị nhân loại bắt lấy quả thực là địa ngục xỉ nhục họ cứ sơ hư lạnh một tiếng xạ l ạ t cùng hẹn rộ không phải có hiệp nghị a ngươi lại dám chạy đến sư tâm đế quốc đến làm sàng làm bậy không sợ ngươi chủ tử xuống đài không được ta chính là đạt được vĩ đại xạ l ạ t đại nhân ý chỉ bắt mở quát tầm lên cái này gọi là triệu càn không nhân loại còn có ngươi cái này ma tộc phản đồ hôm nay cũng phải chết ở dưới đao của ta nói bắt mở cơ loan đao vào tới thế nhưng là nửa đường đột nhiên g i ế t khắp ra một đạo thân ảnh màu tím t u â n ích minh trường kiếm trong tay đâm thẳng bắt mở bên bụng bắt mở chỉ có thể quay người dùng loan đao đó két một tiếng đem tôn ích minh rung ra đi thật xa lúc này di hò a nở lại vọt lên trong tay lưỡi r ồ n g trên thân kiếm hạ bay múa góc độ x ả o trá chuyên tìm yếu hại công kích bất quá đáng tiếc bản lanh của nàng so với tuân đích minh còn hơi kém hơn không ít cùng truyền h ư n g kỳ ác ma càng là không cách nào so sánh được bạn mở thậm chí lười n h á t vùng đ a o trực tiếp hất lên đầu sau đầu lớn bím tóc đằng không mà lên cuối cùng gai nhọn điểm vào lưỡi r ồ n g trên thân kiếm k e n một tiếng hỏa hoa v a n g khắp nơi di hò a nở bị chấn động đến bay rớt ra ngoài nước gan bàn tay hai tay r u lên lưỡi dòng kiếm kia khinh bạc trên thân kiếm cũng nhiều một cái móng tay út đóng lớn nhỏ lỗ、Hổng. quái vật kia ngừ lạnh một tiếng bím tóc đống nhiên dối dài đâm thẳng di ho a nờ may mắn tuân đích minh kịp thời đổi tới chặt bạc mở công kích sau đó lợi dụng linh xảo bộ pháp cùng cái này chuyển hưng kỳ quái vật q u ù n nhau bắt đầu triệu càn không thấy thế lắc đầu chật chật chật ta đáng yêu học tỷ vẫn là quá yếu điểm a hắn lời nói này đến hời hợt nếu để cho người nghe đi sợ không phải muốn phun máu ba lần di ho a nờ thế nhưng là sư tâm đế quốc thiên tri tiêu nữ phàm nhân ngưỡng vọng tồn tại mười tám tuổi thông qua ngũ giai xác định và đánh giá đồng niên thu hoạch được một đầu làm lòng tán đồng trở thành danh khắp thiên hạ long k�� vô luận cái nào một hạng đều là đủ để ghi vào lịch sử thành t i ự u thế nhưng là đến triệu càn khôn nơi này thế mà thành nhỏ yếu đến bị ghét bỏ tồn tại trách thì trách con hàng này cùng nhau đi tới gặp phải không phải truyền kỳ yêu ma chính là thần thoại quái thú chính có khả năng lực càng lớn có thể gây sự tình lại càng lớn lấy lao triệu làm yêu công lực s á c thực cũng dễ dàng hấp dẫn những đồ chơi này so sánh dưới nhân loại đế quốc bên trong cường giả đỉnh cao liền có chút không đủ nhìn bất quá cái này tuân í c minh cũng là thật có bản lĩnh từ khí kích phát trạng thái đối đầu truyền kỳ ác ma thế mà cũng có thể đánh cho có đến có về chỉ bất quá nhìn qua rõ ràng ở vào hạ phong nhỏ tuân tử bản sự triệu càn không nên cũng biết nếu như dùng mạo hiểm giả công hội thảo phạt đẳng cấp đến ước định lời nói h ắ n tử khí bước lên bật hết h ỏ a lực trạng thái hẳn là có cấp hai mươi sáu đã đến bình cảnh kém một bước chính là truyền kỳ mà cái này gọi là bạt mở quái vật hẳn là cũng chính là vừa qua khỏi truyền kỳ cánh cửa đại khái hai mươi bảy hai mươi tám cấp trình độ đối tuân x minh không có cấu thành nghiền ép bất quá đánh như vậy số giới nhỏ tuân tử sợ cũng cầm cự không được bao lâu lúc này di h o a nở lại gia nhập chiến cuộc nàng cũng nhận thức đến thực lực của mình không đủ liền từ bên cạnh con nhau vừa đúng bổ khuyết tuấn đích minh kiếm chiêu sơ hở cũng là giúp hắn lật về một thành lao triệu nhẹ gật đầu cái này di h o a nở nha hẳn là cũng chính là hai mươi cấp tả hữu nhiều nhất hai mươi mất gốc thực lực mặc dù kém một chút không xem qua lực cũng không t ệ lắm có nàng phụ trợ cũng là rằng co được bất quá chỉ sợ rằng co không được bao lâu nha quả nhiên kia bạt mở gặp lấy một địch hai nhất thời khó mà thủ thắng đầu phía sau lớn bím tóc lại bắt đầu chuyển động loan đao đối phó t u n đ í h minh bím tóc đối phó di họ an đem hai người cùng một chỗ chế trụ bọn hắn không chống được bao lâu o ọ kịp sở cắn răng nói bạn m ờ ở nhân dàn kinh nghiệm chiến đấu rất ít không chút gặp qua nhân loại võ kỹ hiện tại chỉ là tại thích cứng tiết đ ấ u chờ hắn quen thuộc di họ an bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ triệu c a n k h ô n nhẹ gật đầu đã nhìn ra còn phải ta xuất thủ a nói ra hỏa này khoát tay một cái nhánh cây từ đầu ngón tay tạo ra trong nháy mắt nở hoa kết trái một viên lớn nhỏ cơ nắm tay chíu nặng quả treo ở đầu cảnh chính là nó triệu c à n k h ô n hơi vung tay viên t i ê quả bắn ra ngoài thẳng đến b cảm mơ. Bạc mơ chú ý tới, quay người một người quay q u đao đem ộ t bổ hai h nữa, n n ư giác a biết thịt quả h hạt ra, ra trong bay cũng bên giống, lộ được ế n t r ớ c ngực chặt, tốc cũng có hắn dính thường thể thấy mắt ba sau đó độ đ lấy mà ư mọc dễ nảy à, à, à. ngực ả Cảm y mầm. Á i á c được n g ngứa ngáy khó nhịn bạn m ơ ra sức dãy ruộng thế nhưng là không làm nên chuyện gì hạt giống bên trên rút ra cành non leo lên cổ tay của hắn cổ chân chán thậm chí kia thật dài bím tóc gắt gao khống chế được thân thể của hắn chương năm ký sinh hạt giống đây đây là ma pháp gì cảm giác được toàn thân bị quản chế tại cái sợ h này h h â n thời ắ n ư khắc ngàn cân treo sợi tóc bạt mở đột nhiên cảm giác trên người lực cản trận nhẹ phản g phất lực lượng lại lần nữa về tới trên người mình động tác lại nhanh bang, bang. bạc mở vung đao đón đỡ ở hai người công kích cái này đột nhiên người a tốc cũng làm cho tuân lích minh cùng di ho a n có chút trở tay không kịp bất quá hai người rất nhanh điều chỉnh xong lần nữa phối hợp cùng bạt m ở c h é m giết bạt mở trên thân mặc dù dễ dàng rất nhiều nhưng vẫn có chút hơi l ự c cản bất quá so với vừa mới đơn giản có thể bỏ qua không tính mà lại hiện tại bạt mở cũng đã quen thuộc tiết tấu chiến đấu đánh cho càng hung mạnh hơn đảo mắt lại áp chế hai người thế nhưng là đột nhiên bạt mở lại cảm thấy l ự c cản đẫu nhiên biến lớn mặc dù không giống lần thứ nhất nghiêm trọng như vậy nhưng xác thực rõ ràng ảnh hưởng tới động tác của hắn cứ như vậy nhỏ tuân tử cùng di a n lại chiếm cứ thượng phong mà mắt thấy bạt mợ liên tục bại lui thời điểm con hàng này trên người áp lực lại giảm bớt một chút lật về một thành lực cản như thế lúc lớn lúc nhỏ cuối cùng rốt c ụ c ổn định để bạt mợ lấy một địch hai hình thành thế cân bằng song vương ai cũng không chiếm được lợi lộc gì ba người từ trong trấn đánh tới bên ngoài trấn từ ban đêm đánh tới hừng ư đông cuối cùng triệt để tình trạng kiệt sức đổ vào hoang dã trung khí thở hồn hển đánh xong triệu càn khôn cười ha hả đi tới vừa thấy được hắn nạp hạ cách mẫu liền cật lực dự định đứng lên nhưng là triệu càn k h ô n chỉ cần một ngón tay vang liền để hai cánh tay hắn bình thân toàn thân thẳng băng Khôn đúng bay, giữ lại có tác dụng lớn. nói hắn đưa tay sinh ra ba viên hồng quả phân biệt cho d i họ an tuấn lích minh còn có bạt mở nước vào ba người ăn xong lập tức cảm thấy mệt nhỏ quét sạch sành xanh nhưng là bạt mở y nguyên giống như khẽ động cũng không động được nhưng con hàng này miệng cũng không có nhàn rỗi một mực mắng các ngươi những ngày ti tiện nhân loại lại dám giam giữ chúng ta cao quý ma tộc ta thế nhưng là truyền kỳ ác ma có bản lĩnh ngươi đừng dùng loại kia yêu pháp cầm lên vũ khí đến cùng ta một đối một quyết đấu động động ngón tay liền có thể giải quyết vấn đề không cần đến vũ khí triệu càn khôn căn bản không để ý tới hắn cái này gốc dạng một ngón tay v à n g loại kia tử bên trên sinh ra mấy cây c â y mây chống lên bạt mở thân thể giống như một đống xúc tu đẩy hắn tiến lên tại di ho a nở mãnh liệt yêu cầu dưới đám người tìm được t r ư ớ c phụ cận thành lớn cùng thành chủ báo cáo tiểu chấn tình huống thỉnh cầu bọn hắn cung cấp cứu viện d i hó an a mặt chính là trong đế quốc lợi hại nhất giấy thông hành có nàng ra mặt thành chủ lập tức biểu thị nguyện ý phái binh hỗ trợ đội cứu viện lập tức tập kết tiến về giải quyết tiểu trấn vấn đề về sau t u â n ích minh lại đưa ra muốn rời khỏi như thế để triệu càn g k h ô n có chút ngoài ý m u ố n ngươi không phải nói muốn dạy ngươi tiểu sư đệ kia làm người sao làm sao nửa đường từ bỏ rồi t u â n ích minh có chút hổ thẹn thở dài ta người sư đệ kia đã cường đại đến ta không thể nào hiểu được trình độ ta như vậy đi căn bản không được nửa điểm tác dụng ta quyết định đi trước tăng lên một chút chính mình đoạn đường này Tuấn ích minh cũng từ bạt mở cùng m ộ t cái sở trong miệng biết được cái này trùng vương chủ nhân xạ lặt cũng đã giáng lâm nhân gian kia là một vị thần thoại cấp địa ngục lanh chúa mà hello bây giờ có thể cùng loại tồn tại này bình khởi bình t o ạ i t u ấ n ích minh ước lượng chính mình cái này bản lĩnh tự biết vô lực hồi thiên bất quá triệu càn khôn lại có chút hiếu kỳ tăng lên chính mình ngươi muốn làm thế nào t u ấ n ích minh cười cười ta tự có biện pháp tóm lại các ngươi đi trước đi ta sau đó sẽ đuổi theo tất nhiên hắn khăng khăng yêu cầu triệu càn khôn cũng không tốt ép ở lại chỉ có thể mang theo gì họ an ở họ cơ sở cùng bạn mở tiếp tục hướng cạ rẽn tịch thành xuất phát nếu như dựa theo triệu càn k h ô n bản sự chỉ cần làm một cái m ộ c chim trong vòng một ngày liền có thể bay đến hoàng đô bất quá bây giờ lao triệu lại không nóng nảy di họ an a nha ta khuyên ngươi vẫn là trước lưu lại không nên cùng ta đi hoàng đô trước khi đi triệu càn k h ô n như thế đề nghị di họ an a nghe nói lúc này phản đối cái này sao có thể hiện tại đại lục thế cục hỗn loạn bệ hạ sinh tử chưa biết hẹn rộ mê hoặc triều chính ta thân là thánh kỵ sĩ vẫn là hoàng tộc một viên sao có thể k h o a n tay đứng nhìn triệu c à n khôn nếp miệng ngươi không khoanh tay đứng nhìn lại muốn thế nào đương nhiên là trở về hoàng đô gặp mặt bệ hạ nếu như hắn thật là hẹn rộ g i ả trang tự nhiên muốn mạch trần thân phận của hắn di họ a a n nói đến nghĩa chính ngôn từ triệu c à n khôn lại nhịn không được cười ra tiếng đ ừ n g đùa liền ngươi bây giờ cái này bản lĩnh đi cũng là cho không còn dễ dàng để hẹn rộ bắt lại trực tiếp làm đừng quên hắn nhưng là nằm mộng cũng nhớ đạt được ngươi đâu ngươi nói cái gì di họ a a n bị triệu c à n khôn mà nói nói một phát bắt được cổ á o của hắn giảng cả người hắn đều nhấc lên nhưng sau đó nữ kỵ sĩ ý thức được sự thất thố của mình bung ô xuống triệu càn khôn thật xin lỗi ngươi nói đúng di h ó a n thất lạc mà nói ta quá yếu làm thủ hộ quốc gia thánh kỵ sĩ nhỏ yếu chính là nguyên tội vậy liền mạnh lên thôi triệu càn khôn ha ha cười nói ngươi nói nhẹ nhõm di h ó a n cắn răng nói ta lại không giống hẻn rộ như thế có thể rút ra t h á n h kiếm cũng không giống tuân ích minh như thế dây chuyền bên trong ký túc lấy kiếm thần linh hồn chỉ dựa vào rèn luyện làm sao có thể đuổi kịp bọn hắn có cái gì không thể nào triệu tiền khôn núi bay năm đó võ siêu phàm hơn hai mươi tuổi liền tiến giai truyền kỳ không phải cũng là dựa vào rèn luyện sao vậy làm sao đồng dạng di hó an ở c ắ n môi võ thần thiên phú là tuyệt vô cận hữu ngươi là ma pháp sư khả năng đối chiến sĩ rèn luyện không có khái niệm cùng các ngươi loại này một khi nắm giữ pháp thuật mới thực lực liền trên diện rộng tiến bộ ma pháp sư khác biệt chiến sĩ mỗi một cái kỹ xảo mỗi một điểm tăng lên đều là thiên truy bách luyện mà đến thậm chí thêm chút thư giãn sẽ còn lùi bước mặc dù ta cảm thấy chính mình không tính thuần chính ma pháp sư nhưng ta xác thực không chút rèn luyện qua n h ụ thể lao triệu núi Bất quá ta tin tưởng, luôn luôn càng càng quá chương p sáu l công liền ngươi nhìn khiêng hay Phương cụ ma sư tâm đế quốc nam bộ dễ nạ linh cùng thế hệ nam lĩnh chô giao giới có một chỗ thẳng tắp mà ưu tính hẻm núi theo như truyền thuyết bởi này giống như to lớn to vậy đầu này h ẻ m núi được mệnh danh là táng ma hèm núi triệu càn không đối với cố sự này là không tin các bất luận kia thanh kiếm có hay không cái này đi lực cho dù có kia năm đó ác ma xâm lấn c ò lúc này táng ma trong hạp ốc trên thân quấn quanh lấy cây mây bạt mở cầm trong tay loan ao đang cùng cầm trong tay lưỡi dòng kiếm di hoa n đối đầu một người một ma đao đến kiếm hướng đánh cho là lực lượng ngang nhau đương nhiên cái này cái gọi là lực lượng ngang nhau vẫn là may mắn mà có triệu c ả n k h ô n ký sinh hẳn giống đại đại suy yếu bạt mở lực lượng kéo đến cùng di ho a n không sai biệt lắm trình độ hai người đánh cho chính khó phân thắng bại đột nhiên bạt mở tốc độ đại đại biến nhanh di ho a n cảm giác gáp lực đột nhiên thăng trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ bị đánh đến liên tục bại lui cái cuối cùng né tránh không kịp thổi phu một tiếng bị bạt mở loan đao đâm trúng phần bụng mũi lao trực tiếp từ sau eo xuyên ra ngoài mó me đồng địa lúc này nạp hạ cách mẫu trên người nhánh cây bỗng nhiên siết chặt đăng một tiếng đem hắn thân thể kéo căng ra thành thập tự giá di ho a nở trong bụng loan đao cũng rút ra bất quá như thế một quất nữ kỵ sĩ cũng bị triệt để mở thân ôm bụng một tay dùng kiếm trụ địa chi chống đỡ máu chảy như suối mồ hôi rơi như mưa lúc này một cái nhánh cây rối tới đầu cành kết lấy một viên hồng quả trực tiếp đưa đến di ho a nở bên miệng di ho a nở há mồm c ắ n xuống trái cây ngai nát nuốt vào theo ngọt nước chạy qua hết hầu nàng miệng vết thương ở bụng cũng tại cực tốc khép lại sau một lát liền một lần nữa sinh long hoạt hổ bắt đầu xem ra mười vẫn có chút phí sức c triệu càn khôn từ trong bóng tối đi ra ta còn là duy trì tại tám đi không di hò an ở cắn răng tự tuyệt chín triệu càn khôn nhẹ gật đầu một ngón tay vang bạt mở khôi phục hành động gặp di hò an ở huy kiếm đâm tới vội vàng vung đao đón nữa ngay cả sau đầu bím tóc đều đã vận dụng hai người đánh mười phần kịch liệt triệu càn khôn thì tại một bên chiếu khán hắn ký sinh hạt giống đã cùng bạt mở hòa làm một thể thậm chí cắm dễ nhập thần trải qua hệ thống mỗi khi bạt mở muốn vận động thời điểm viên t i ê hạt giống đều có thể từ tín hiệu thần kinh bên trong đọc lên hắn dự định phát nhiều í lực sau đó lấy tỷ lệ nhất định hình thành lực cản suy yếu thực lực của hắn tỷ như hiện tại di họ an nói tới chín liền đại biểu cho bạt mỡ bị suy yếu chín mươi một chỉ dùng chín lực lượng đến cùng nàng đánh nhưng cái này đã là di họ an khiêu chiến bản thân cường độ không sai trước đó nàng một mực chỉ có thể đối kháng tám bạt mỡ cũng chớ xem thường cái này một trích lệ từ tám đến chín đối với di họ an tới nói đ ị c h nhân thế nhưng làm ạ n h lên một mươi hai năm thử nghĩ một chút lực lượng nâng g tranh tài bên trên ngươi cứng rắn kéo 4 0 0 kg mà đối thủ cứng rắn kéo 4 5 0 kg cái t r ê n liệt này có phải hay không liền hết sức rõ ràng húng chi trong chiến đấu không chỉ cân nhắc lực lượng còn có tốc độ c h ó i buộc lực lượng bắt mở tốc độ cũng tự nhiên sẽ trở nên chậm hai hạng tăng trưởng mang tới thực lực tăng lên là rất rõ ràng phải biết vừa mới bắt đầu cái này lúc huấn luyện d ho an chỉ có thể đối kháng 7% bắt mở từ 7% đến 8%, á h ầ r o an thế nhưng là bỏ ra tương đối lớn mồ hôi bước ra tiềm năng của mình không muốn chất vấn vì cái gì đường đường thánh kỵ sĩ Lực lượng thế mà chỉ có người ta 10 không thế ta mà đương ế n chính là chuyển kỳ ác ma đáng、sợ. Đừng quên, khiển nhện năng đây điều đ ác chô lực là là lột kỳ ma mở mới sợ. bắt bởi vì ợ sợ c cũng cường cách chiến cũng Cái cự chỉ có chết tán thưởng, vật tận thế thể một tay lộn cũng không phải là hắn hạng, phong cách chiến đấu cũng là kỹ xảo hình.、Cái、này nếu là đổi nhân đồng dạng đến, bàn an. phải ho ư gì viêm đập là là là kỹ xảo đổi đấu đều đ ma nhiên tận thế viêm ma lực lượng ưu thế ở mức độ rất lớn nương tựa tại hình thể mà đại thể hình cũng sẽ mang đến cho hắn một chút ảnh hướng trái chiều một vị tính lực lượng không có ý nghĩa gì nhưng là đối thủ lần này p ệ tâm ma bắt mờ Là một cá thể hình cùng cấu tạo cùng nhân loại một m thể tạo tương cá củng cấu cùng cận ác hình nhân A không, công cụ ma. Tiên thể nhắc lên, nếu như là tuân lịch minh lời nói, triệu càng không đ o á n t r ư ừ n g hẳn là có thể ứng phó được sáu mươi phần trăm tả hữu bấm mờ. bản thân thân là nam tính, thân thể liền muốn mạnh hơn j ho an tráng, lại thêm tử khí thần công tăng thêm. tiểu tử này lực lượng là j ho an gấp mười cũng không tính khoa trường, cũng là thực lực thẳng bức truyền kỳ trình độ. mặc dù không giống trước đó một mươi như thế đối di ho a nở cấu thành ưu thế áp đảo nhưng cũng xác thực cho nàng không nhỏ áp lực di ho a nở cùng hắn đánh cho hiểm tượng hoàn sinh nhưng chậm rãi vẫn là thích hứng tiết tấu của chiến đấu triệu càn khôn ở một bên nhẹ gật đầu thầm nghĩ nha đầu này xác thực tiến bộ thần tốc có thể tại hai mươi tuổi trước đột phá cực hạn thiên phú của nàng tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm chỉ bất quá ngày bình thường chỉ là máy móc rèn luyện khuyết thiếu sinh tử thực chiến bước không ra tiềm lực của nàng theo thái dương chậm rãi xuống núi di ho a nở cũng ép khô chính mình cuối cùng một tia thể lực rốt cục miễn cưỡng đi theo chín bậm triệu càng k h ô n cho nàng một viên hồng quả di h o an ăn sau lập tức cảm thấy thể lực dồi dào bắt đầu còn dự định tiếp tục huấn luyện dừng lại triệu càng k h ô n ngăn trở hắn ta quả có thể trị tương h thế làm dịu m ệ n h nhọc nhưng cũng không thể hoàn toàn thay thế giấc ngủ ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi thật tốt một vị nghiền ép chính mình có thể sẽ tạo thành phản hiệu quả thế nhưng là di h o an nhìn xem thập tự giá đồng dạng đứng ở trên đất b ặ t mờ vẫn còn có chút không bỏ lại để cho ta luyện hai giờ không một giờ liền một giờ van cầu ngươi nũng điệu cũng vô dụng triệu c à n k h ô n thiết diện vô tư ngươi không mệt người bạt mở đều mệt mỏi nói hắn còn quay đầu hỏi một câu đúng không nhỏ ba là bà ngươi cái chân bạt mở còn tại chửi g ầ m lên có gan liền đem láo tử thả đừng có dùng loại này yêu pháp vũ nhục lao tử lao tử nếu là thoát thân cái thứ nhất liền phải đem ngươi hắn lại nói một nửa kia ký sinh hạt giống rỗi ra một cành cây trực tiếp cắm vào hắn thần kinh nao bên trong bài tiết chút cường hiệu ninh thần dược vợn đáng thương cái này đại ác ma mang lấy mang lấy mỹ mắt liền nặng bắt đầu cứ như vậy cắm trên mặt đất ngủ thiếp đi thấy được chưa người ta đều mệt mỏi triệu c à n k h ô n đối gì hó an nói nhanh đi thu thập chuẩn bị nghỉ ngơi ngày mai l u y ệ n thêm di hó an bất đắc dĩ chỉ có thể q u ẹ t miệng rời đi t r ư ơ n g bảy một đêm qua đi tháng ma hạp cốc bên trong có một đầu thanh tỉnh sung nhỏ di hó an c h ú t bỏ bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo đi từ từ độ sâu thu trong khe nước mặc cho băng lanh nước sông c ỏ rửa rơi mệt nhọc trên người đến nỗi tràn đầy vết mồ hôi quần áo di hó an dứt khoát cũng liền cái này suối nước tẩy trắng bắt đầu tắm rửa qua đi nữ kỵ sĩ cầm quần áo cầm ở trong tay dùng sức run lên mấy lần tại nàng cường đại bắc thịt dưới vải vóc sợi bên trong trình độ đều bị quăng ra ngoài hóa thành mông lung hơi nước theo gió t ả n ra mặc dù còn có chút ít phát triển nhưng mặc đã chẳng phải khó chịu di ho a n mặc lên quần áo trong dự định lợi dụng nhiệt độ cơ thể mình cùng một đêm thời gian đem nó tự nhiên ho khô có phải hay không hối hận không nhiều mang hai bộ thay giặt quần áo a một đạo t r e o chọc thanh â m từ sau lưng truyền đến dòa đến di ho a n kinh hô một tiếng nhảy dựng lên xoay người lại ô ngực một mặt bị hoảng sợ thấy được đứng tại hẻm núi âm ảnh bên trong triệu càn khôn ngươi chừng nào thì tại kia đại khái là ngươi tẩy cổ áo thời điểm triệu càn k ô n chăm chú trả lời di họ a nở mặt đã đỏ tấu thuật tay nhặt lên bên chân đá cội hướng triệu cằn k h ô n đánh tới vậy ngươi không phải đều cái gì nhìn thấy không ai nha ngươi đừng quên hôn mê mấy ngày nay là ai một đường mang theo ngươi một cây nhánh cây lăng không chặn đá cội ta nếu là muốn đem ngươi thế nào ngươi bây giờ cũng bắt đầu muốn ăn chua một bộ túi ra mà thôi đừng như vậy để ý sao có thể không thèm để ý à? a di họ a nở đỏ mặt nói nam nữ dù sao có khác huống chi ngươi còn ta còn đừng quên hiện tại là lúc nào triệu cằn k h ô n đánh gây nàng nghĩa chính ngôn từ nói ngươi không phải nữ nhân ta cũng không phải nam nhân chúng ta đều là muốn đi đối kháng tà ác dũng sĩ muốn đi cứu vớt thế giới anh hùng chẳng lẽ ngươi giác nộ cũng chỉ có như vậy sao tại vương quốc bị người trà đạp nhân dân lọt vào chèn ép thời điểm còn muốn lấy nho nhỏ nam nữ hữu biệt họ ký sở chính là như vậy dạy bảo ngươi sao thánh đường chính là như vậy huấn luyện ngươi sao triệu c a n khôn một lời nói đinh thai nhức g c để di ho a nờ đứng chết chân tại chỗ không tự giác bởi vì chính mình không phóng khoáng mà ấy n ấ y bắt đầu kia、yeah. ta hiện tại phải làm gì thiếu nữ kỵ sĩ tan răng không cam lòng hỏi đây cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi triệu càn khôn khoác tay biến ra một cái cự đại đoá hoa bên trong mọc lên lít nha lít nhít mềm mại nụy h hoa lộ ra nhàn nhạt hình quang theo gió phiêu diêu t r ô n g rất đẹp mắt đây là cái gì di họ an hiếu kỳ nói ngươi dường mới triệu càn khôn cười nói nằm đi vào thử một lần di họ an bán tín bán nghi đi vào đoá hoa ngồi tại trên nụy hoa cảm giác phảng phất có vô số cực kỳ tế nhuẫn nhỏ lò so chống đỡ lấy nàng cảm giác kia lại dễ chịu lại kỳ diệu ở trên đây đi ngủ có thể để ngươi đạt được hoàn mỹ nhất nghỉ ngơi triệu càng khôn cười nói để ngươi ngày thứ hai tinh lực càng dồi dào cũng liền có thể tốt hơn huấn luyện tạ ơn di họ a a nở từ đ ấ y lòng ngỏ ý cảm ơn sau đó chậm rãi nằm xuống cảm giác mỗi một cây nụy hoa đều phảng phất làm việc mặc dù nàng nằm ở phía trên lại cơ hồ cảm giác không thấy lực đạo của bọn nó phảng phất chính mình nằm tại một áng mây bên trên đồng dạng thật thoải mái di họ a a nở nhịn không được nhắm mắt lại lúc này triệu càng k h ô n đụng lên đến tại bên hai nàng nói nhỏ đúng rồi khích lệ ngươi một chút rắng người xác thực tốt ngươi nói cái gì di họ a nở giật mình mở to hai mắt nhìn muốn ngồi xuống thế nhưng là kia cự hoa cánh hoa đột nhiên khép kín vậy mà đưa nàng phong bế tại bên trong ngay sau đó kia vô số nhụy hoa giống như nhỏ xúc tu đồng dạng leo lên thân thể của nàng đưa nàng bao phủ hoàn toàn sau đó mỗi một cây nhụy hoa đều tiến vào quần áo rán ra thịt có tiết tấu rung động massage lấy nàng mỗi một tấc cơ bắp kia rung động chợt mạnh chợt yếu tựa như âm nhạc để di ho a nở n cảm giác toàn thân mọi n h ư cơ bắp đều p h ả n phất bị nhân truy nát mở ra đem bên trong đau nhức đều chen ra ngoài để nàng triệt để bông lỏng xuống dưới không có cảm thụ qua xoa bóp ghế dựa dị giới thổ dân ưu vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm đi nhìn xem run nhẹ nhẹ to lớn đ ó a hoa triệu c à n khôn khoát tay háo rời đi một đêm qua đi theo thái dương v ă n g lên to lớn cánh hoa cũng chầm c h ầ m tách ra một đường nhỏ hai đầu trắng non như ngó sen cánh tay chui ra đem cánh hoa triệt để chống ra lộ ra lười biếng v ậ n eo bẻ cổ di ho a nở toàn thân buông lỏng ngủ được giống hải nhi đồng dạng thơ ngọt nhiều ngày như vậy phơi gió phơi nắng lưu lại tang thương bị quét sạch xanh sắc mặt hồng n h u ậ n ngay cả làn da đều bóng loáng non mịn rất nhiều d i hó a nở chậm rãi leo ra đoá hoa đột nhiên cảm giác có chút lạnh s i u s i u vội vàng rụt trở về từ lông xù trong vị hoa lấy ra không biết lúc nào cởi xuống quần áo len lén mặc lên mới đi chân đất đi tới dẫm lên đá cội hướng thượng du đi đến tỉnh thượng du bờ sông triệu càn khôn chính kéo ố n g quần cầm trong tay một cây g â u ngắn nhánh đứng tại nước cạn bên trong nhìn xem chạy xiết dòng sông sau lưng hắn trên bờ đứng thẳng thập tự giá đồng dạng bất mờ còn có buộc tại một cái đại thụ cái cọc bên trên mặt tiểu sở ngủ được thế nào triệu càn khôn ngẩng đầu lên c ư ờ i hỏi phi thường tốt di họ an nhẹ nhàng sắn một chút dài thẳng tóc vàng mang theo ngượng ngùng khôn mặt chiếu dọa dưới ánh c h i ề u dương là như thế xinh đẹp động lòng người cảm ơn ngươi ta chưa từng cảm giác tốt như vậy qua nhìn qua cái này động lòng người thiếu nữ triệu càn khôn cũng có chút sửng sốt lập tức nâng lên ngón cái ta đổi chủ ý ngươi cũng là chín năm điểm cái gì chín năm điểm di họ an hiếu kỳ nháy náy mắt triệu càn khôn k h á t tay áo không có gì đừng để ý đúng rồi ngươi đang làm cái gì di họ an nhìn xem nước sông triệu càng khôn cười cười mặc dù có quả liền đủ ăn nhưng dù sao cũng phải thay đổi khẩu vị nha người tại bắt cá di ho an l từ trong tay hắn cầm qua nhánh cây ma pháp sư cũng không cần làm loại này việc nặng để cho ta tới đi tại nàng khái niệm bên trong người niên đệ này vẫn là một cái pháp lực có thể so với thậm chí càng hơn truyền kỳ nhưng là nhục thân lực lượng rất phổ thông ma pháp sư mà thôi thanh tịnh trong nước sông thường xuyên có ngư du qua di ho an nhìn chúng một con cá lớn nhúm mày trong tay nhánh cây đâm ra thổi phu một tiếng chính xác đã trúng mục tiêu khoác tay con cá kia liền cắm ở phía trên nhảy nhóc tưng bừng thế nào di họ a nờ mang theo khoe khoang đem cá lớn đưa cho triệu càng khôn l á o triệu nhận lấy nhìn một chút không sai bất quá ta cái này không phải như thế dùng ngươi không phải tại cắm cá là cắm cá bất quá không phải dùng cái này nói triệu càng khôn cơ cơ kia cắm cá nhanh cây đột nhiên từ phía sau hắn đột nhiên sinh ra hơn mấy chục căn nhanh cây lấy thế xét đánh không kịp bưng hai cắm vào phụ cận mười mấy mét phạm vi trong nước sông lại rút ra lúc mỗi một cây phía trên đều cắm một con cá di họ a nờ nhìn trận mắt hốc mồm l ã o triệu thì lung lay di ho a nở cắm đầu kia ngươi dùng cái này một cây nhưng thật ra là chỉ huy của tác đ ồ n g kim cương khô lâu chương tám thút thít cũng không đáng xấu hổ thổi mát m ẻ gió sớm ăn ngon c á nướng trong thoáng chốc di ho a nở đều có chút quên đi đại lục nguy cơ nàng bao lâu không có hưởng thụ qua như thế hài lòng thời khắc không cần cân nhắc thế tục lề thói cũ, không cần không thế thói lề để ý tới khô khan giáo điều né ra núi đồng dạng nặng trách nhiệm rời xa những cái kia dối trá người cứ như vậy tại một chỗ sơn cốc u tính bên trong luyện một chút kiếm ăn một chút cá ban đêm còn đêm có, có t hở ư t di họ a nờ g lớn. n h â sửng h h k n sốt một chút đưa tay sờ về phía gương mặt của mình mảnh khảnh ngón tay bị nước mắt thơm ướp ta lúc nào di họ a nờ n nhìn lấy tay mình và thần trong bất chi bất giác nước mắt vậy mà khống chế không nổi chảy ra mà ra tại sao có thể như vậy d i họ an vội vàng quay lưng lại lúng cuống tay chân bôi nước mắt cùng nước mũi ta rõ ràng không khó qua vì cái gì vì sao lại khóc đến dạng này không có tiền đồ thúc tít cũng không phải là không có tiền đồ biểu hiện triệu càn không an ổ i nhân loại mọc ra tuyến lệ chính là dùng để khóc tựa như tay chân là dùng đến vận động khóc cũng là nhân loại á t không thể thiếu công năng thế nhưng là dì họ an lau mắt nước nở nói thánh đường giới luật nói cho chúng ta biết vì chính nghĩa cùng hòa bình đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu thánh kỵ sĩ có thể chạy mồ hôi có thể đổ máu thậm chí có thể dâng ra sinh mệnh nhưng duy trì có không thể rơi lệ lấy kẻ yếu tư thái gặp người có hại thánh kỵ sĩ tôn nghiêm ha ha ha ha có đạo lý triệu càn khôn cười lên thánh kỵ sĩ là thánh đường tối cao vũ lực là nhân loại sau cùng tôn nghiêm đối mặt địch nhân thời điểm quyết không thể yếu thế nhưng vấn đề là ta cũng không phải địch nhân a người tại nói cái gì di hó an ở che miệng nghiêng đầu đến dùng hồng hồng con mắt liếc qua triệu càn khôn ta nói là người đem mồ hôi và máu cùng sinh mệnh đều đưa cho đ ị c h nhân c h ỉ ít đem nước mắt lưu cho bằng hưu a nói triệu càng khôn đối di h ó a nở mở rộng hai tay tới đi thiếu nữ bổ nhào ta trong ngực thỏa thích khóc một trận đi ai ngờ di h ó a nở nhìn hắn một cái lại đem đầu quay trở lại hoa một tiếng khóc đến càng làm càng không kiên sợ ta nói không suy tính một chút ta kiên cố cánh tay sao triệu càng khôn vẫn không từ bỏ vây quanh di h ó a nở trước mặt kết quả di h ó a nở lại chuyển tới không mớn ta khóc đến xấu quá người đi ra không nên nhìn a a a a triệu c à n khôn bị mất mặt -N một người ú khóc khóc n ngậm bên ngoài chỉ thấy nàng quan g mang và trượng lại không nhìn thấy nàng đáy lòng kiềm chế vậy ngươi lại là làm sao thấy được họ cứ sở nhũ lông mày đừng quên ngươi cho nàng hạ tinh thần gông cùng xiềng xích là ai giải khai triệu can khôn cười nói họ t kỳ sở xưng sở ngẫu nhiên thở dài mặc dù thân là hoàng tộc phụ thân của nàng lại là năm đó hoàng quyền đấu tranh kẻ thất bại di họ a n nở ra đời thời điểm phụ thân đã là treo hoàng tộc hư danh vẫn sống đến không có chút nào tôn nghiêm khôi lỗi thân vương theo gì nhìn hát đại đế t h ố n g trị ngày càng củng cố hoàng tử chậm dãi lớn lên cái này duy nhất thân vương cũng rốt cục chết bởi ngoài ý mớn lúc ấy tuổi nhỏ di họ a n không trô nương t ư ợ là ta đem nàng để cử đến thánh đường xem như cứu được nàng một mạng nói, ngầng nhìn n Orkishor đầu ư ớ cho nở di a nên ở bóng có lưng,、đứa、nhỏ này rất thông minh, nàng rất rõ ràng, cha mẹ mình tử vong không có đơn giản như vậy, rõ ràng hơn chính mình tình cảnh nguy n đứa cha hiểm. Cho vậy, rất rất rõ rõ tử mẹ nàng tại thánh đường thời điểm so bất luận kẻ nào đều càng cố gắng càng l i ề u mạng huấn luyện năm gần một ư ơ i tám tuổi liền trở thành thánh kỵ sĩ thậm chí dùng m ị lực của mình tin phục sa ly l trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất long kỵ sĩ tuổi con trẻ liền ý thức được nhân tính tàn khốc biết chỉ có thực lực của mình mới có thể dựa nhất triệu càng khôn không khỏi thổn thức cái này quá sớm thành t h ụ thật là khiến người ta đau lòng u Học kỳ sở cười lúc ắ p đ trước không ai xem trọng cái này nhỏ gầy lạ lẫm kỵ sĩ nhưng không nghĩ tới nàng lại liên tiếp bạo lệnh đánh bại đứng đầu tuyển thủ về sau đại hoàng tử trong trận đấu ngựa mất k h ô n g chế suýt nữa liền muốn tán thân đùi ngựa là nàng từ thính phòng sông vào đấu trường dơ cao ở nặng nghề t h â n ngựa cứu đại hoàng tử tính mệnh triệu càn khôn nghe nói như có điều suy nghĩ dính hát như tử được cho cửu nhân của nàng a không thiết kế hãm hại coi như tốt còn ra tay cứu rút ta lúc ấy cũng có chút kỳ quái họ cứ sờ thở dài một tiếng bất quá khi đó lý giải là nha đầu này muốn dựa vào cái này làm trở về đế quốc nhập đội như thế nào đi nữa cũng là hoàng tộc bằng chi lại cứu đại hoàng tử tính mệnh dính hát trong lòng cho dù không thoải mái cũng phải tiếp nhận sự thật cũng là dạng này làm Di h o a nờ đoạt được quán quân lấy nón an toàn xuống tuyên bố thân phận của mình thời điểm hoàng đế b ệ hạ sắc mặt tương đương không dễ nhìn nhưng vẫn là trước mặt mọi người chúc mừng làm ra quen thuộc tư thái tới hắn còn có thể thế nào triệu càn khôn cười nói con của mình không có chất nữ tiền đồ hắn cũng rất tuyệt vọng a họ cứ sở thở dài từ sau lúc đó trở về sư tâm đế quốc di h o a nờ trên danh nghĩa là đế quốc hoàng tộc kiêu ngạo trên thực tế lại bị nàng thúc thúc sai khiến rất nhiều khắc nghiệt nhiệm vụ mười bốn tuổi bị phái đi hỗn loạn rừng rậm đối kháng đáng sợ quái thú một ư ơ i năm tuổi bị sắp xếp đế quốc viễn trinh đội mạo hiểm p h ả i đi hoàn cảnh hiểm trở man hoang đại lục m t ư ơ i bảy tuổi bị điều đi rừng rậm đen cùng nọt thần ngân linh tam quốc hôn chiến tiền tuyến trong này mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh cục diện thế nhưng là ai nghĩ đến di ho a a nở chẳng những đều trông tới còn nhiều lần lập kỳ công lớn lên càng phát ra cấp tốc thậm chí trở thành đế quốc anh hùng cùng tiêu ngạo mà cái này mấy lần ta đều hầu ở bên người nàng họ kỳ sở thở dài ta có thể rõ ràng cảm giác được nàng cũng không phải là vì cái gì hư danh hoặc là có cái gì tâm kế nàng hoàn toàn chính là tại trung thực chấp hành nhiệm vụ v lão ác ma thở dài ta đã từng hỏi nàng giống như ngươi vấn đề kết quả ngươi đoán cô nương này nói thế nào nàng nói coi như nàng giết dính hát cướp đoạt hoàng vị trở thành nữ vương thì thế nào về sau con cháu của hắn hậu đại cũng y nguyên sẽ vì hoàng vị mà tự giết lẫn nhau bi kịch vẫn là lại không ngừng trình diễn cái này có biện pháp nào triệu càn k h ô n nhún vai đây là lịch sử quy luật là bản tính của con người ta cũng là như thế cùng nàng nói nhưng là cô nương này nói ra một đoạn để cho ta suốt đời khó quên nói họ cứ sợ lộ ra có chút nụ cười tự dễ ước tổ chức một chút ngôn ngữ nàng nói nàng tin tưởng người khác bản tính là thiện lương mọi người như thế khát vọng quyền lợi là bởi vì biết mất đi quyền lợi sau thê thảm biết đê tiện người thật đáng buồn nhưng nếu như thế giới này hòa bình an ổn bách tính giàu có nhất người nghèo khó bẩn cùng cũng có thể gáo cơm không lo đây cũng là không quan trọng quý tộc bình dân thậm chí không quan trọng ai làm hoàng đế cũng sẽ không có phụ thân h ắ n loại này bi kịch di hó a a nờ lý tưởng không phải vì cha mẹ của mình báo thù mà là hy vọng nhà mình bi kịch không muốn phát sinh ở càng nhiều người trên thân chủ nghĩa lý tưởng triệu càng k h ô n nếp miệng hoàn toàn không thực tế tương đương chủ nghĩa lý tưởng bất quá nha lao triệu viễn nhìn từ xa nhìn cái này lao nước mắt nữ kỵ sĩ nếu như trên thế giới nhiều mấy cái loại này chủ nghĩa lý tưởng có lẽ sẽ tốt hơn đâu người cũng nghĩ như vậy a h ọt l ệ u sợ cười cho nên ngươi loại trừ nàng mệt nhọc không chỉ là bên trên còn có trên tinh thần lần này làm càn sau khi khóc nàng từ trong ra ngoài đều sẽ rực rỡ hẳn lên a mới không mới ta không biết lao triệu cười lắc đầu nhưng v u ấ n luyện bắt đầu khẳng định làm ít công to nói hắn nện bước bước chân thư thả đi hướng khóc đến không sai biệt lắm gì h o a nở ta nói học tỷ a khóc xong không có nếu là xong việc có phải hay không cái này v u ấ n luyện Di h o a nở vội vàng chạy đến bờ sông rửa mặt một lần nữa sửa sang lại một chút cảm xúc đứng người lên n h i nói không thành vấn đề tới đi triệu càn khôn một ngón tay vang s ử ở nơi đó một đêm b ạ t mở lần nữa hồi phục hoạt động còn không đợi ra hỏa này hoạt động hạ thân thể di ho a nở đã nâng cao lưới r ồ n g kiếm vật lên sau đó mấy ngày di ho a nở mỗi ngày đều tại cường độ cao huấn luyện trung độ qua bởi vì có triệu càn khôn ở một bên hộ tống hoàn toàn không cần lo lắng thể lực tiêu hao coi như thu vết thương trí mạng cũng có thể một viên hồng quả đầy máu phục sinh mỗi lúc trời tối toàn thân thư giãn xương cốt xoa bóp để di ho a nở thân thể có thể được đến tốt nhất nghỉ ngơi lại thêm cảm xúc cũng phải hoàn mỹ phong thích để nàng từ nội tâm đến thân thể toàn phương vị điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất ép khô nàng mỗi một tia tiềm năng tại dạng này siêu quy cách đãi nộ dưới gho an tiến bộ có thể nói thần tốc ngắn ngủi một tuần qua đi nàng đã có thể nhẹ nhõm đối kháng 25% b ậ t mở thực lực tăng lên tới một tuần trước kia gấp ba chớ kinh ngạc thánh kỵ sĩ tiến bộ nhanh chóng nàng vốn là có hơn người tư chất chỉ là trước đó huấn luyện phương pháp quá mức cứng nhắc không thể đào ra tiềm năng của nàng bây giờ mỗi ngày sinh tử thực chiến còn có linh căn hồng quả bổ sung dinh dưỡng huấn luyện hiệu quả tăng lên gấp trăm lần không chỉ ta có thể cảm giác được chính mình mỗi một ngày đều đang mạnh lên d i họ a a nờ cầm n ắ m đấm tràn đầy tự tin tiếp tục như vậy không dùng đến một tháng ta cũng có thể tiếp cận truyền hậu kỳ thực lực học tỷ ngươi suy nghĩ nhiều triệu càng khôn rội cho nàng một đầu nước lạnh ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy không chỉ là công lao của ta cũng không thể rời đi chính ngươi bình thường tích lũy hôm nay ngươi tăng lên đã rõ ràng trở nên chậm đoán chừng cũng nhanh đến b ì n h cảnh sau đó phải làm là củng cố hiện hữu cảnh giới thế nhưng là d i họ a a nờ cảm thấy mình còn có thể tiến bộ thế nhưng là cho dù là hiện tại ta cũng còn chưa đủ mạnh r ụ c tốc bất đạt triệu c à n khôn núi u bay mà lại tài nghệ của ngươi bây giờ kỳ thật đã đủ này làm sao đủ a di họ a a n lắc đầu nói chúng ta phải đối mặt thế nhưng là chuyển kỳ ác ma cùng cầm trong tay thanh kiếm hẹn rộ a yên tâm ta tự có biện pháp triệu c à n khôn ha ha cười nói mà lại tính toán thời gian cũng kém không nhiều cái này đến cái gì cái này đến rồi di họ a a n hơi nghi hoặc một chút lúc này h r t ỳ s r đột nhiên quay đầu nhìn về hẻm núi bên ngoài có đồ vật gì muốn tới cái mùi này là ma tộc vừa dứt lời một đạo âm chảy dòng dòng tiếng cười truyền đến từ hẻm núi trong sương mù chậm rãi đi ra một thân ảnh c a o to đây là cả người cao siêu qua hai mét dáng người cực kỳ g ầ y gò nam nhân người mặc trường bảo cao vút b ả vai mỗi đi một bước đều đi theo lay động hai lần nhìn xem có mấy phần lung lay sắp đổ bệnh trạng đối mặt gái này cao g ầ y bệnh quỷ dì ho a nở lại cảm thấy một cỗ không thua bởi bạt mở đáng sợ khí tràng nàng mười phần cảnh giác giơ lên lưới dòng kiếm nghiêng đồ hỏi triệu c à n khôn như lời ngươi nói chính là hắn sao lao triệu hơi kinh ngạc nhún vai bảng con hàng này ta không biết ta n ó i hắn nhìn về a là ở ba h đờ liếc mắt nhìn hắn hư lạnh một tiếng đột nhiên từ trường bảo hạ dối ra một đầu chân đốt chạm cánh tay dài trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách kẹt lại bạt mở hết hầu thân thể bị ký sinh hạt giống trói buộc bạt mở căn bản bất lực phản kháng chỉ có thể câm lấy cuống học hỏi ngươi ngươi làm cái gì vậy tám tay ma quân hừ lạnh một tiếng ngươi nhiệm vụ thất bại còn bị người tù binh quả thực là xạ lạt đại nhân xỉ nhục vĩ đại tham lam tri vương không cần ngươi dạng này vô dụng thân thuộc không có khả năng bạt mỡ gào thét trong tay của ta nắm giữ cường đại lột ra nhện quân đoàn đại nhân sẽ không vông bỏ ta thế nhưng là hắn kháng nghị căn bản bất lực ngăn cản ở bã đờ sắc ý sắc bén kia móng nuốt đâm rách cổ họng của hắn mút vào hắn dịch thể bạt mỡ thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn k é o rút cuối cùng hóa thành cho tàn trong h phiêu tán, chỉ nhanh thành hình người hình e leo o đoàn tạo gió người dáng lại có tán, một t còn còn cây cắm dây ê n mặt đất. t r chốc lát một đợi truyền kỳ ác ma liền hôi phi yên diệt triệu c à n khôn nhìn một chút cái này đáng sợ tám tay ma quân cũng là truyền kỳ vừa mới nói lời là gạt người a là chính người muốn lộng chết hắn đúng không ở bà đ ờ nhìn xem triệu c à n khôn cười lạnh một tiếng đúng hay không lại như thế nào đâu dù sao các ngươi đều phải chết t r ư ơ n g mười cường đại hạt giống dù sao các ngươi đều phải chết tám tay ma quân làm ra đáng sợ tuyên ngôn lạnh lùng nhìn xem ba người trên người áo choàng phun trào trong đó nhỏ yếu nhất chỉ có hai đầu cánh tay thảo phạt đẳng cấp chỉ có năm sáu cấp trình độ nhưng theo cánh tay tăng nhiều cái chủng tộc này sẽ lần lượt vượt qua tinh anh cướp quán quân cướp cuối cùng trưởng thành là mạnh nhất tám tay hình thái chính là truyền kỳ át ma so với bạn mở loại kia dựa vào cấm thuật cưỡng ép thăng cấp đây chính là danh phủ kỳ thực đại át ma nói o r kisr nhìn một chút triệu càng khôn tiện thể nhấc lên tham làm chi vương xạ lạc cũng là nhiều tay tộc nghe nói hắn có mười đầu cánh tay đồng tộc a triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu là nói như vậy con hàng này chính là kia cái gì tham làm chi vương tâm p h ú c a so ngươi thế nào có thể nói như vậy o r kisr c a o mày nói ta không cùng hắn giao thủ qua nhưng nhiều tay ma cơ bản đều là chiến sĩ chiếm đa số pháp thuật thiên phú không tốt nếu như kéo dài khoảng cách ta hẳn là có phần thắng dạng này a vậy thì thật là tốt triệu c a n k h ô n nhẹ gật đầu di ho a nở n g ư ơ i đi đối phó hắn cái gì di ho a nở cùng o d k i s e quá sợ hãi lấy nàng trình độ đánh hai mươi năm bạt mỡ đều chưa hẳn chắc thắng đây chính là cường đại hơn bạt mỡ chuyển hữu kỳ ác ma để nàng đi không phải liền là chịu chết sao n g ư ơ i là chăm chú sao o d k i s e cả giận nói chấn động đến làm bằng gỗ xiềng xích hoa hoa tắc hưởng tám tay ma sẽ giết nàng coi như ngươi quả cũng không kịp cứu mạng tù binh liền có tù binh tự giác triệu c à n khôn kéo một phát dây xích kẹt lại odkisel sơ cổ c h a hỏi ngươi nói không hỏi ngươi đừng nói mỏ nói xong triệu c à n khôn q u a y đầu nhìn về phía dì ho an ở thế nào ngươi dám đi a dì ho an nở nhìn một chút dương nanh múa vớt tám tay ma quân lý trí nói cho ta ta không phải là đối thủ nhưng là dì ho an ở xoay đầu lại nhìn chăm chú lên triệu c à n khôn con mắt ta nguyện ý tin tưởng ngươi nói xong nàng lắc một cái lưới dòng kiếm mang theo một cỗ thấy chết không sờn khi thế hướng phía k i a kinh khủng bái vật đi đến chỉ có ngươi một cái dám ứng trên sao dựa vào tám con cánh tay dài lơ lửng giữa không trung ở bạ đờ nhìn xuống dì ho a nở chỉ có ta một cái là đủ rồi di họ a nở trường kiếm trong tay chỉ phía xa ở b ạ đờ ta di họ a nở các lẻn tinh diệu thánh đường thánh kỵ sĩ hôm nay liền muốn ở chỗ này chém giết n g ư ờ i đầu này nguy hại thế gian đắc ma ha ha ha ha Ở b ạ đờ cười to nói thôi được ai trước ai sau đều là chết đã ngươi gấp gáp như vậy ta liền thành toàn ngươi nói xong hắn giơ lên hai đầu cánh tay dài thẳng hướng di họ a nở cắm xuống đến đúng lúc này triệu càng khôn bắn ra một viên hạt giống chính giữa di họ a nở phần gáy loại kia tử lập tức tiến vào làn da mọc dễ nảy mầm trong nháy mắt sinh ra ngàn vạn xúc tu lan tràn đến di ho an toàn thân cùng hệ thần kinh cùng vận động hệ thống kết hợp h o à n mỹ di ho an đã cảm thấy sau đầu một trận tê dại sau đó toàn thân trên giới đều truyền đến khó mà nhẫn mại cảm giác tê ngứa lập tức thân thể liền bắt đầu không tự chủ được run dày lên lưới rồng kiếm thoát tay rơi xuống đất tắm vào bùn đất chống không hai tay giơ lên chính diện nên hướng tám tay ma quân hai cái móng ư t một tiếng ầm vang to lớn xung kích chấn động đến bụi đất tung bay họ tự sở kinh hô một tiếng quay đầu đi chỗ khác không đành lòng lại nhìn đợi cho hết thể đều kết thúc lao ác ma xoay đầu lại lại kinh ngạc đến trường lớn hai mắt chỉ gặp di họ a a n kia nhìn như mảnh khảnh hai tay thế mà vững vàng tiếp nhận ở bạ đ ỡ hai cái móng ướt mà lại hai tay của nàng bên trên còn bao trùm lấy một tầng tật h mỏng thế giới thụ vật liệu gỗ chống đỡ á a phái đức sắc bén kia móng ướt cái này sao có thể không chỉ là hóc i ệ u sơ liền ngay cả chính di họ a a n cũng mười phần trấn kinh tay không đi ngăn cản truyền kỳ ác ma công kích cái này trước kia là nghị cũng không dám nghĩ thế nhưng là vừa mới nương theo lấy kia một cỗ cảm giác tên ngứa nàng phản phất bản năng liền làm ra phản ứng người cho rằng ta trong mấy ngày qua chỉ là đang huấn luyện di h o ana triệu càng khôn ôm cánh tay cười nói ký sinh hạt giống như thế nào cùng nhục thể kết hợp thần kinh cơ bắp xương cốt làn da như thế nào hữu cơ thống nhất lại ta cũng một mực tại dùng bạt mở làm thí nghiệm hiện tại di họ an chính là ta cuối cùng thí nghiệm thành quả nắm lấy ác ma lợi t r ả o di họ an cảm giác trong cơ thể của mình tuân ra liên tục không ngừng lực lượng nàng xương cốt đạt được thân cành trẹo trống thớ thịt cùng một sợi quấn quýt lấy nhau thần kinh bên trong chạy xuôi thế giới thụ bài tiết hóa học vật chất làn da có mỏng phiến gỗ bảo hộ cả người từ lực lượng đến cường độ thậm chí tốc độ phản ứng đều chiếm được đại đại cường hóa không sai tất nhiên ký sinh hạt giống có thể đem truyền kỳ ác ma bạt mở lực lượng áp xúc đến không đủ một mươi như vậy tự nhiên cũng có thể đem d họ an lực lượng mở rộng gấp bội cùng một hạng kỹ thuật đã có thể trở thành cường đại nhất gông s i ề n g cũng có thể trở thành cường đại nhất trợ lực đáng chết ác ma lực lượng tăng trưởng để d họ an lòng tin tăng nhiều thế giới thụ bảo hộ hai tay bắt đầu nắm chặt thậm chí đem ở b ạ đờ một đôi trùng t r ả o đều bóp biến hình đáng chết nhân loại ở b ạ đờ nổi giận gầm lên một tiếng lại vung ra một cánh tay cánh tay này bên trên mọc lên rất nhiều mang theo gai nhọn xúc tu từ mặt bên đâm chúng di họ a nở đưa nàng đ ố i bay ra ngoài di họ a nở giữa không trung lộn nghèo bình ổn sau khi hạ xuống hơi kinh ngạc nhìn một chút sườn phải của mình vừa mới lọt vào công kích địa phương nơi đó chẳng biết lúc nào sinh ra một khối lớn cây giáp phía trên có từng điểm từng điểm vết lõm vừa mới chính là dựa vào cái này tiếp nhận xúc tu công kích bất quá di họ a nở hiển nhiên còn không có kịp phản ứng thả â m t ra ngơi cánh cửa lòng đi cảm nhận nó tiếp nhận nó thao túng nó dì hò a nở quay đầu nhìn một chút triệu càn khôn nặng nề gật đầu lập tức trên người nàng kia sao động cây cối tổ chức chậm dại an tính lại bắt đầu có quy luật rung động nhưng địch nhân sẽ không cho nàng đầy đủ thời gian đi thích ứng tám tay ma quân lao đến hắn mỗi một đối thủ cánh tay đều không giống nhau ngoại trừ trùng chân trùng chảo xúc tu mọc thành bụi còn có sấp xỉ ưng chảo giống như con cua càng cua lớn cái này bốn cặp tám đầu cánh tay cùng nhau hướng di ho a nở công tới đại h ư u muốn đem chém thành n g u ồ n mảnh khí thế ẩm ẩm ẩm ẩm đối mặt địch nhân liên hoàn công kích vẫn chưa hoàn toàn thích hướng di ho a nở một đường trông tránh thế nhưng là trong nháy mắt liền đụng phải hẻm núi vách đá rốt cục tránh cũng không thể tránh mà ở ba đỡ tám đầu cánh tay đã xúc đủ khí lực cùng nhau công kích chương mười một ngươi có thể từng nhớ kỹ một chiêu từ trên trời giáng xuống đạo pháp ẩm ẩm tám đầu cánh tay cùng nhau nện ở di hó a nở đứng địa phương đưa nàng sau lưng vách đá đều hành kích đến nước ra mảng lớn đá núi chóc ra sụp đổ đem kia đáng thương thiếu nữ vùi lấp họ kì sợ thấy lòng nóng như lửa đốt triệu càng khôn lại có vẻ mười phần bình tĩnh chậm rãi dương lên khoe miệng x o ạ n đá vụn bay ra từ đó thoát ra một cái mạnh mẽ thân ảnh thẳng đến ở bà đờ tám tay ma quân vội vàng triệu hồi hai con càng cua lớn phòng thủ thành một tiếng vang thật lớn chuyện kỳ ác ma lại bị đánh cho rút lui ra ngoài nhờ có mấy đầu cánh tay trèo trống mới đứng vững góc chân trái lại công kích kia di hò an ở giữa không trung linh xảo lộn mèo bình ổn rơi xuống đất bất quá nhìn nàng lúc này tạo hình đã không có nửa điểm thánh kỵ sĩ dáng vẻ chỉ gặp nàng toàn thân từ cứng c ỏ i cây giáp bao trùm tú mỹ gương mặt cũng bị toàn phương vị bảo vệ chỉ lưu trong suốt cánh hoa tạo thành kính bảo hộ dùng để quan sát ngoại giới cái chán sinh ra một đầu cao ngất màu đầu một mực kéo dài đến cái hót nổng lên thật cao phảng phất đỉnh đầu một thanh sắc bén l u ô ao k h u ỷ tay đầu gối nơi bả vai đều có gai gỗ Cánh tay hai bên còn có bên thanh hai hai thế giới thụ tài liệu chế thành cổ tay tài giới lúc i Cái Ji hai ệ u chế cổ của có c thành Ho nhìn mình, h tay ta tay này, là An đao. sao? -ho -n nhìn xem t tin tưởng. không Nàng dám l ú này chỗ nào còn giống như nào giống là tám h n đơn giản chính h kỵ sĩ, là ặ tay nạ này, kỵ sĩ mà. Lúc này, tám Lúc t ma quân công kích lại đến lần này là mấy cái xúc tu x ó n tới ji ho a n tâm niệm vừa động thân thể liền bắt đầu phản ứng cả người nhảy lên cổ tay đao bắn ra xoát xoát mấy lần liền chặt đứt tám tay ma quân xúc tu đao đến cái này chuyển kỳ ác ma hoa hoa q u á c hiếu p h á tại động địch càng nhiều cánh tay hướng Jihoan công kích. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, không này gọi kích. cái chi cái là thủ, Bởi tay tứ b ở vì đở còn chỉ không bốn xa xa không chỉ bốn tay. t ạ đối phương toàn phương vị lập thể thức công kích đến j i họ an có một loại đồng thời đối mặt mấy vị truyền kỳ ác ma cảm giác lập tức lộ ra trở thành nghèo rất ô n g t c ơ i tuân theo nội tâm của mình tin tưởng mình lực lượng j i họ an trong lòng không ngừng mặc niệm đem thân tâm của mình triệt để bông ra cùng h ạ n giống cùng cây giáp hợp hai làm một nhất định có biện pháp chiến thắng cái này ác ma nhất định có biện pháp a a theo gầm lên giận dữ di ho a nở phía sau đột nhiên sinh ra hai đôi cánh nhánh cây làm xương lá cây làm cánh mạch văn có thể thấy rõ ràng chấn động bắt đầu ông ông tác hưởng trong nháy mắt mang nàng bay lên bầu trời có năng lực phi hành di ho a nở tính cơ động tăng lên rất nhiều cho dù đối mặt tám con quái thủ cũng có thể linh hoạt cùng nhau một người một ma cứ như vậy vừa đánh vừa đi những nơi đi qua nước sông quần quận vách đá sụp đổ q u á y đến toàn bộ hẻm núi đều không được c ắ n b ì n h nguyên lai、like、ngươi đã sớm nghĩ kỹ phải dùng loại phương pháp này để di ho a nở mạnh lên rồi quan chiến thuật cơ sở cảm thán nói trước đó huấn luyện chỉ là vì để nàng có thể tốt hơn tiếp nhận cỗ lực lượng này sao thật đúng là nhọc lòng a triệu c à n không núi bay cũng là gì họ a nờ chính nàng không chịu thua kém huấn luyện khắc khổ không nói tín nhiệm cũng đủ kiên định nếu như nàng không có toàn thân toàn ý tiếp nhận ta hạt giống cũng tuyệt không có khả năng thu hoạch được lực lượng như vậy cho nên ngươi ngay từ đầu để nàng một mình đối mặt tám tay ma quân họ kỳ sở hít mắt ngươi là tại kiểm nghiệm nàng đối ngươi có phải hay không thật tín nhiệm nếu như không phải nói đâu triệu c à n khôn cười lắc đầu nếu như không tín nhiệm ta đại khái liền về trở nên giống như bạt mờ đi cường hóa biến siêng thành gông xích. Đang sích. cùm khi nói chuyện đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt cách đầu âm thanh triệu c à n khôn cùng odkisơ ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp j i ho an bị tám tay ma quân lăng không đánh trúng giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra đến một tiếng ầm vang đập xuống đất đem đá cội tạo thành bãi giường đẩy ra một đạo danh sâu hám một đầu đâm vào trong nước sông nhấc lên một đạo sông lớn triệu c à n khôn biến ra một mảnh to lớn lá chuối tây chặn vẩy xuống dọc nước giữ mắt nhìn lên chỉ gặp d ho an dựa vào thế giới thụ giáp sức nổi chính tung bay ở trên mặt nước d ho an o d s ơ lo lắng l ấ sông đi lên triệu càng k h ô n khoát tay c h ặ n lại đem hắn kéo lại đừng lo lắng nàng không có việc gì chỉ bất quá thể lực tiêu hao như thế ta sơ sót triệu càng k h ô n nếp miệng hắn chiếu c ố lây giúp di ho a nở cường hóa thực lực lại không để ý đến hạt giống dài ở trên người nàng vô luận là tạo ra cây giáp vẫn là cường hóa lực lượng đều là lấy di ho a nở tự thân làm nguồn năng lượng biến thân mặt nạ kỵ sĩ hoàn toàn chính xác có thể để cho di ho a nở thực lực lớn lớn tăng lên nhưng là thể lực tiêu hao cũng thành bao n h i ê u phương thức gia tăng cao như vậy cường độ chiến đấu không bao lâu liền đem nàng móc giống xem ra vẫn là được từ thân bản lĩnh vững chắc mới được triệu càn khôn phân ra một cái nhánh cây đem gi ho a nở vớt về trên bờ cho nàng cho ăn một viên hồng quả chiêu này chỉ có thể dùng làm sau cùng thủ đoạn tạm thời còn không thể dùng linh tinh a hồng quả vào trong bụng gi ho a nở thể lực cấp tốc khôi phục đứng dậy còn dự định lại đến lại bị triệu càn khôn ngăn lại đủ rồi hôm nay thí nghiệm kết quả đã ra tới cơ bản h ợ p cách tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi chính là tăng cường thể lực để cường hóa biến thân thời gian tận lực kéo dài đã hiểu a ngươi đang nói cái gì mắt thấy kia tám tay ác ma dương nanh múa vớt đi tới quái vật kia còn không t h u nhặt rơi đâu ngươi nói hắn a triệu càn khôn q u a y đầu nhìn một chút đã đi tới trước mặt ở ba đờ gia hỏa này tự có người thu thập nhân loại ngươi tại khinh thị ta a ở ba đờ ở trên cao nhìn xuống dùng để từ địa ngục trầm thấp tiếng nói uy hiếp nói bởi vì ngươi mạo phạm thái độ ta đổi chủ ý ta sẽ không để cho ngươi chết được thống khoái như vậy ta phải thật tốt tra tấn ngươi đem ngươi tứ chi đều bẻ gãy rút ra đầu lưỡi của ngươi để ngươi cảm nhận được tuyệt vọng về sau lại thu hoạch linh hồn của ngươi ồ triệu càn khôn liếc qua ở ba đờ nếu như ta là ngươi c ũ n không sai ngay h nhiều hiện tại nắm công h thời t thủ, nói kích của hắn vừa đánh ra một nửa thời điểm kia bốn cánh tay liền vô lực sụi lơ xuống dưới kéo dài dài nhất kia một đầu khoảng cách triệu cản khôn góc áo chỉ có mười cm không đến cơ hồ là sát rơi xuống cắm vào tràn đầy đá cội bãi sông bên trong nơi cánh tay cuối cùng tám tay ma quân thân thể cứ như vậy chia hai nửa rơi trên mặt đất màu đỏ tím máu tươi phun ra ra thuận đá cội khe hở chảy vào sông nhỏ tại trong nước sông lôi ra từng đầu băng r u a đồng dạng tơm máu mà mắt thấy đây hết t h ể di hó a nở cùng ngọc thiệu sơ đều trận mắt hốt mồm không thể tin được cảnh tượng trước mắt trải qua ngắn mùi ngốc trệ về sau bọn hắn cộng đồng đem ánh mắt đặt ở giết chết ma quân hung thủ cái tia đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh bên trên đó cũng là một con quái vật mơ hồ có thể nhìn ra xấp xỉ nhân loại hình dáng nhưng là phía sau mọc lên hai đôi màn g cánh trên thân thể sinh ra sáu đầu cánh tay mà bắt mắt nhất phải kể tới kia to lớn côn trùng đồng dạng đầu lâu còn có trên c h á n sinh ra tia một cây so thân thể còn rất dài huấn l ư ợ n mà sắc bén độc g i á c vừa mới nó chính là dùng căn này loan đao đồng dạng độc g i á c đem truyền kỳ ác ma một phân thành hai trực tiếp biểu sát quái vật kia đứng dậy phe phẩy cánh hướng phía ba người bay tới họ tự sở cùng j i ho a nở đều một mặt cảnh giác j i ho a nở thậm chí một lần nữa sinh thành cây giáp g ơ cao lên một đôi cổ tay đao liền muốn xông đi lên thế nhưng là triệu càn khôn lại vượt qua hai người bọn họ thẳng hướng quái vật đi đến di họ a nở vừa muốn ngăn cản đã thấy quái vật kia đi đến triệu càn k h ô n trước mặt vậy mà thu hồi nanh vớt nằm dạp trên mặt đất ta rốt cục trở lại ngài bên người chủ nhân chương mười hai cố nhân gặp nhau gặp quái vật kia quỳ lạy di họ a nở cùng n g ặ t k ị c s ờ đều có chút phủ lao triệu khoát tay háo đứng lên đi nhìn xem ngươi bộ dáng này đem bằng hữu của ta đều hù dọa quái vật b ò lên thân thể biến hóa từ nửa trùng nửa người hình thái biến trở về một cái cao lớn tuấn lãng nam nhân không cần phải nói cái này tự nhiên là ngoài hành tinh dị trùng đạt đẹp trai dựng lên g i a hòa này quản ngươi gọi chủ nhân di họ a n một mặt không dám tin nó nó cũng là ác ma sao đừng hiểu lầm triệu tiền k h ô n khoát tay chặt lại hắn chỉ là đơn thuần ngoài hành tinh quái vật mà thôi thế nhưng là nó vừa mới giết một cái truyền kỳ ác ma a họ c i sở cũng không thể bình tĩnh tám tay ma quân thảo phạt đ ẳ n g cấp chí ít ba mươi cấp đại ác ma cứ như vậy lập tức liền triệu tiền không núi b a i a xoáy một mặt dám thúi mà nói chỉ là một cái n h ạ lớn còn dám tại ta chủ nhân trước mặt lỗ mãng ta chặt hắn đều xem như nhẹ nếu không phải thời gian đang gấp ta đem hắn tám đầu chân từng cây tháo xuống chấm xì dầu ăn được rồi đừng chém gió nữa triệu càn khôn đánh gây hắn giao phó ngươi sự tình làm xong a yên tâm đi chủ nhân nói a xoáy đưa tay chỉ vào đ ô n g phương bầu trời chỉ gặp một đầu to lớn hồng lòng chính vô cánh chậm rãi bay tới hoặc còn làm cái toạc kỵ triệu càn khôn nhìn một chút gan rờ dê kia không nhanh không chậm bộ dáng bất quá cái tốc độ này có chút cấp bách a tốc độ của hắn còn có thể a xoáy cười hì hì giải thích chủ yếu là ngươi hai vị kia bằng hữu có chút yếu đ t quá nhanh chịu không được bằng không chúng ta đã sớm tới cũng đúng triệu c a n k h ô n nhẹ gật đầu sợ tạm nghi vẫn còn tốt hệ lần chỉ sợ là thật không chịu được nổi đang khi nói chuyện an Giờ dê đã bay đến hẻm núi trên không cái kia to lớn dương cánh muốn hạ xuống tiến đến còn có chút khó khăn hiệu c h ỉ n h một trận mới chậm rãi hạ xuống b u n g xuống trên lưng hệ lần cùng sợ tạm nghi triệu c a n khôn hệ lần vừa thấy được hắn nước mắt hoa liền rung manh tiến ra cộc cộc cộc chạy tới một đầu đâm vào trong ngực hắn hoa hoa khóc lớn ngươi cái này đại lựa gạt dạy ta phương pháp căn bản không quản dùng đem ta ném ở thần đâu ngươi liền mặc kệ ta hiện tại phụ hoàng cùng ông ngoại càng đánh càng lợi hại ô, ô, ô, ô, ô. người đến phụ trách đ ư ợ c rồi được rồi triệu căn khôn vỗ tiểu công chúa đầu an ủi ta đây không phải đã đến rồi sao nói như vậy giống như không đúng lắm ta đây không phải mang người đến a cái k i a x ị u đôn đầu đâu lấy ra ta xem một chút hễ lần thút thích nói tại an giờ dê trên lưng ta cái này lấy ra nói liền cộc cộc cộc chạy ra triệu căn khôn sợ t a n g h ỉ cũng đi tới cho lão triệu một cái ôm đã lâu không gặp trong khoảng thời gian này trôi qua như thế nào triệu càn khôn cười ha ha một tiếng tiêu diêu tự tại bất quá ta nghe nói ngươi trôi qua cũng không quá tốt nha ai đừng nói nữa sợ t a n hỉ thở dài một tiếng lúc đầu coi là giúp ngươi tẩy thoát oan khuất coi như xong không nghĩ tới nháo đến hôm nay bộ này tình cảnh hiện tại c ả giáo đại lục sáu nước dung chuyển ngươi lúc này cường thế trở về là dự định làm phiêu lớn a nói hắn nhìn về phía bị chốt lại họ t u sơ vị này là sư tâm thánh kỵ sĩ a đây là làm sao cái ý tứ cái này liền nói đến nói lớn triệu càn khôn n ú m bay hiện tại tây cạ d ư c châu loạn thành một m ư ơ đây cũng là dũng giả lại là ác ma đơn giản khó bề phân biệt còn không chỉ đâu sợ tạ n g i lắc đầu nói chúng ta ý lì ô n g bên kia còn có kẻ bất tử tham dự nếu như không phải a soái kịp thời xuất hiện ta chỉ sợ đã chết tại hoàng kim khô lâu thủ hạn g ư ờ i nói cái gì kẻ bất tử nghe được sợ tạ n g i nói như vậy một bên di h o a n không thể bình tĩnh lúc này di h o a n còn không có giải trừ thiết giáp trạng thái sợ tạ n g i vừa mới căn bản không nhận ra được bây giờ nghe kia dễ nghe thanh âm sàn dơ vô đại thiếu ra giống như điện giật toàn thân giật mình cái này thanh em này chẳng lẽ là trinh j i h o an đương nhiên là ta j i h o an trả lời lẽ thẳng khí hùng lập tức kịp phản ứng chính mình còn che mặt liền rút đi thiết giáp hòa hòa a a nhìn thấy j i h o an hình dáng sợ t ạ n n h i dọa đến kêu to lui về sau mấy bước mặt đằng liền đỏ lên những ngày gần đây để cho tiện huấn luyện j i h o an một mực không có mặc áo giáp chỉ là thân mang nhẹ nhàng áo lót thiếp thân quần áo tăng thêm vừa chiến đấu xong bị mồ hôi ướt nhẹp rõ ràng buộc vòng quanh nữ kỵ sĩ đường công h o à n mỹ thấy sợ tàn h i mặt đỏ tim jun Ta có dọa có người n h ư vậy à? -n hoàn toàn Di hiểu hoa an lần m sợ tạ ỉ phản ứng. m ộ trong bên t i ệ u c h giọng mắt, nói quả thực lộ m u ra hưng ờ i dạ Đang phấn sở tạ nghỉ cũng chạy trở về mặc dù còn nhịn không được trộm nghiêng mắt nhìn di họ an hai mắt nhưng vẫn là đem lực chú ý đặt ở xương sọ bên trên Thứ này quá ả n tuyệt vời ta liền biết mẫu thân không có nói sai nhỏ hễ lần hương phấn nhảy dựng lên triệu càn khôn lại dội cho nàng một đầu nước lạnh hiện tại còn không thể xác định a chỉ nói là từng giờ trò cũng không thể chứng minh hê lê na hoàng hậu là vô tội cái này đủ hễ lần siết chặt nắm tay nhỏ ta nhất định sẽ chứng minh mẫu hậu trong sạch ta nói mấy vị lúc này một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến mấy người trở về đầu xem xét chính là cự long an giờ dê chỉ gặp cái này quái vật khổng lồ lung lay đầu lộ ra dưới cổ mặt một cái giống như hạng truy đồng dạng đồ vật nhìn kỹ lại tựa hồ là một loại nào đó đại trùng tử kén đúng rồi chủ nhân nhìn thấy đồ chơi kia a x o á i đột nhiên nói đến ta mới nhớ tới còn có chuyện gì muốn ngươi xuất thủ nói hắn lấy xuống cái kia trùng kén tách ra lộ ra một cái bị đánh gãy tứ chi thoi thóp lão nhân đây là ai nhỉ triệu c à n k h ô n nhìn xem khá quen a x o á i nhắc nhở ngươi quên tại phương nam khối kia nguyên thủy đại lục gặp phải lao lang người trải qua hắn một nhắc nhở như vậy triệu c à n k h ô n b ừ n g tỉnh đại ngộ hắn làm sao thành dạng này rồi ngươi làm không phải không phải không phải a x o á i vội vàng phủ nhận sau đó đem ngân lĩnh đế quốc sự tình đơn giản cùng hắn nói một lần chủ nhân hắn thương thành dạng này chỉ có ngươi có thể cứu được ta suy nghĩ hắn cũng coi như người quen của ngươi liền cho hắn gói kỹ mang đến nghĩ không ra hấp huyết quỷ cùng người sói cũng như thế không yên tĩnh triệu c à n k h ô n nhìn một chút t h ô i thóp lao lang đưa tay chỗ nhánh nảy mầm biến hóa ra mấy k h o ả h ư n g quả chương mười ba sợ tan đi nước mắt triệu c à n k h ô n cho lũ xỉ ẩn cho ăn một viên h ư n g quả lại phát hiện cái này lão lang bị thương quá nặng ngay cả nhấm nuốt đều không làm được lao triệu không có cách nào chỉ có thể bóp nát cho hắn thuận xuống dưới theo thịt quả tiến bụng lũ xỉ ẩn khi sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp liền ngay cả tứ chi đứt gãy cũng bắt đầu phun trào ẩn ẩn có tái sinh dấu hiệu một viên giống như không quá đủ a triệu c à n k h ô n lại cho hắn cho ăn một viên lần này chính lũ xỉ ẩn sẽ nhai ấp úng ấp úng ăn thịt quả thân thể hồi phục tốc độ càng nhanh hơn lao triệu liên tiếp cho hắn cho ăn năm viên quả lù xì ẩn cũng rốt cuộc khôi phục thần trí gãy mất tứ chi cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng rất nhanh liền bắt đầu sinh ra mầm thịt cùng m ớ i xương lão lang thần trí cũng khôi phục lại mở mắt thấy được triệu càng khôn lập tức kịp phản ứng chính mình được cứu muốn đứng dậy c ả m tạng lại phát hiện căn bản không động được muốn gây chi tái sinh vẫn là cần một quãng thời gian triệu càng khôn nhìn xem lù xì ẩn hung chi ngơi cái này truyền kỳ thân thể cần dinh dưỡng cũng so với người bình thường hơn rất nhiều trước nghỉ ngơi thật tốt đi đoan chừng cái này năm viên quả đủ ngươi tiêu hóa một trận cảm ơn ngươi lu xì ẩn chỉ có thể miệng nói lời c ả m tạng nhưng là ta không có thời gian chờ lang tộc lâm vào nguy cơ ta nhất định phải mau đi trở về cái này ngươi cứ yên tâm đi a soái b u lại con k i a con rơi cậu ta đã giải quyết đồng bạn của ngươi đều vô sự sợ tàn nhỉ cũng b u lại giải thích cho hắn một chút hắn sau khi hôn mê cố sự nghe nói lang tộc đã tại éo lại trấn an hạ một lần nữa ổn định lao lang cuối cùng là yên lòng hết thể an bài thỏa đáng sợ tàn nhỉ nhìn về phía triệu c à n khôn lao triệu hiện tại chúng ta nên làm cái gì nên làm cái gì liền làm sao bây giờ triệu càn khôn cười ha ha cái này cạ rào đại lục gió nổi mây phun là thời điểm cái này trải vớt một chút sư tâm đế quốc trên không truyền kỳ cự long an dở dê ngay tại vũ cánh bay lượn tại hắn thân thể to lớn phía dưới một cái chừng một mươi m vung to lớn h ộ p gỗ chính vững vững vàng v à n g treo cái này h ộ p gỗ tự nhiên là triệu càn k h ô n t h ủ bút s ở tani đợi người tới thời điểm một đường d à i gió dầm mưa không nói lao hồng lòng còn không dám nhanh chóng bây giờ có triệu càn khôn cái này cấp tám thợ mộc trực tiếp tạo một tòa không trung biệt thự để hắn kéo lấy một đoàn người ở bên trong ở đến thư thư phục phục mỗi người một cái phòng đều có giàu có há không đẹp quá thay chính là khổ an giờ dê đoạn đường này tàu xe mệt mỏi vượt ngang c ả rào đại lục bay đến sư tâm đế quốc còn không có ă n đồ vật lại bước lên bắc thượng hành trình hắn cũng là hữu tâm bãi công nhưng là làm sao một cái a xoáy hắn liền không thể chơi vào bây giờ lại tới cái triệu cản khôn h ù n g chi vô luận như thế nào an giờ dê cũng là sẽ không để cho tiểu công chúa h ề lần chịu ủy khuất cho nên mệt m ỏ i chút liền mệt m ỏ i chút đi tạ an giờ dê nhịt dứt khoát lần này lộ trình không xa lại có thể bay nhanh lên đoán chừng không bao lâu cực khổ thời gian liền sẽ qua đi an giờ dê như thế tự an ủi mình ra sức bay nhẹ cánh hột gỗ biệt thự bên trong các hành khách lại là mỗi người có tâm tư riêng trong hột gỗ bố cục rất đơn giản trên dưới bình quân điểm ba tầng phía dưới cùng nhất một tầng đặt vào chậm rãi khôi phục lao lang lũ xị ẩn khóa lại lao ác ma hoặc điệu sơ mà có thể ngăn chặn hai vị này cũng chỉ có a soái tam đại đỉnh tiêm q u á i vật ở tại tầng dưới chót bình an vô sự ở giữa tầng kia thì là chính triệu càn khôn không gian cái này không biết xấu hổ độc hưởng ở giữa phòng lớn t ứ phía mở cửa sổ tầm mắt k h ó n đạt gọi là một cái dễ chịu đến nỗi tầng cao nhất thì chia làm ba cái phòng nhỏ theo thứ tự là di hò an hệ lần cùng s ở tạ nghi gian phòng lấy an giờ dê tốc độ từ tiếp giáp hôn loạn rừng r ầ m rễ nã lĩnh bay đến vương địa bình nguyên cạ dẹn tis cũng chính là mấy tiếng sự tình cho dù hiện tại kéo cái lớn vương hữu đoán chừng cũng không dùng đến một ngày trong khoảng thời gian này vừa trải qua chiến đấu di hò an một đường lắc lư hệ lần cùng s ở tạ nghi đều có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút điều chỉnh trạng thái nhưng là tựa hồ mấy vị này đều không có gì tâm tư nghỉ ngơi thật tốt cho nên ngươi tìm đến ta làm gì trong bình trong gian phòng lớn triệu càn khôn ngồi tại lá cây sen lẫn mà thành trên ghế salon nhìn xem đối diện có chút nhăn nhó sợ tàn nhi cũng không có gì sợ tàn nhi nhìn một chút triệu càn khôn lại ngẩng đầu nhìn trần nhà cái hướng kia hẳn là d ho an ở gian phòng ta chính là hỏi một chút sợ tàn nhi nuốt ngụm nước bọn ngươi cùng d ho an ở trong khoảng thời gian này một mực tại cùng một chỗ sao lao triệu nháy nháy mắt nết miệng cười một tiếng hắn đã biết tiểu t ử này tâm tư đừng nhìn hiện tại quốc nạn vào đầu trông thấy d ho an vẫn là đi không được đường cái này sao lao triệu quyết định t r e o chọc tiểu t ử này nào chỉ là cùng một chỗ a chúng ta mỗi ngày đều muốn làm rất kịch liệt vận động đâu cái gì sợ t a nghỉ hít sâu một hơi con mắt nháy đến giống như r a tốc xong nháy đèn ta nói cái này ta còn chưa nói xong đâu triệu c à n khôn ha ha cười nói mỗi lúc trời tối vận động xong a ta còn muốn cho nàng làm toàn thân xoa bóp đâu toàn toàn thân xoa bóp sợ t a nghỉ kém chút nhảy dựng lên toàn thật là toàn thân a chỗ nào đều chỗ nào đều không tha triệu c à n khôn chắc chắn nhẹ gật đầu mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc cơ bắp cũng không thể bông tha a sợ tán nghỉ triệt để h n g mất sụi lơ trên ghế ngồi hồng hộp hồ thở mạnh nước mắt đều mở lớn ra đi qua trọn vẹn một phút đồng hồ tỉnh táo tiểu tử này hung hăng giật một cái cái mũi hít thở sâu một hơi đỏ h n g mắt cắn răng nói tốt ta nếu như là ngươi ta chịu phục h ỉ có như ngươi loại này nam nhân mới có thể xứng với di ho an nói xong giá hỏa này x o á t đứng lên hất lên ống tay h á o xoay người rời đi lưu lại một cái quyết tuyệt mà tiêu sái bóng lưng hẳn là nghĩ trở về phòng lánh tĩnh một chút triệu càn k h ô n đánh cái chỉ vang một sợi dây leo lặng lẽ xuất hiện tại dưới c h â n hắn đ ạ i thiếu ra một chút mất tập trung bị đẩy ta một phát Ba ngã chó đất c ứ c thế nào đây là triệu c à n k h ô n chép miệng lắc đầu dù sao cũng là cái tứ dai chiến sĩ vớt một chút liền có thể rơi khó coi như vậy sao ai ngờ cái này sợ tang n h i nằm dạp trên mặt đất cũng không có bắt đầu cứ như vậy bắt đầu nước nở khụ khụ khụ ô ô ô ô ô ô ô a a trong nháy mắt nước mắt liền làm ớt sàn nhà ai ô ô triệu c à n k h ô n to m à cái này khóc lên ả nha đưa tay từ trên sàn nhà biến ra một cái ghế đem sợ tạ nghi đẩy lên lại chuyển từng cái lộ ra tấm kia khóc đến nước mắt chảy ngang mặt tiền đồ rất lớn người như thế không biết đùa đâu nghe triệu c à n không kiểu nói này sợ tạ nghi bỗng nhiên giật mình bôi nước mũi nói ngươi nói cái gì đùa ta lao triệu nhún b a i vốn là bất quá nhìn ngươi cái này sợ dạng ta cảm thấy thật làm cho di h o a n đi cùng với ngươi thật đúng là hủy khuất nàng nếu không ta truy cầu một chút thử một chút chương mười bốn chi tâm ca ca triệu c à n khôn đừng a nghe nói triệu c à n k h ô n dự định truy cầu d họ n sợ tani lúc này liền nhảy dựng lên ta ta cũng sẽ mạnh lên lần này nội chiến ta kinh nghiệm phong phú không ít đâu một mình liền xử lý một cái hoàng kim khô lâu đâu chỉ là hoàng kim khô lâu có cái gì có thể khoe khoang triệu c à n không i í t miệng lúc nào ngươi có thể đánh bại kim cương khô lâu lại thổi a kim cương khô lâu kia là cái gì còn có loại này chủng loại a sợ tani lông m à y b ố t lên đến đánh thắng đồ chơi kia di h o a nở liền sẽ thích ta rồi triệu c à n k h ô n nếu không ngươi giúp ta bắt một cái đến đánh thành tan huyết để cho ta ngay trước mặt di họ a nở bổ cái đao tiểu tử ngươi làm sao lúc nào đều nghĩ đến gian lận đâu triệu càn k h ô n cho hắn một cái bạch nhãn khinh b ỉ lại nói kim cương khô lâu đồ chơi kia ta cũng chưa chắc đánh thắng được à. lợi hại như vậy sao sợ tạ nghi lâm vào trấn kinh nói tóm lại tiểu tử ngươi nếu là thật thích người ta lời nói liền lấy ra điểm quyết đoán đến triệu càn k h ô n vỗ vỗ sợ tạ nghi bạc vai ta không biết gì ho a nở thích gì dạng nam nhân nhưng ít ra ta tin tưởng đầu cơ trục lợi dở t r ò nàng sẽ không thích xuất gia chính mình nam tử hán bị lực đến mới có hy vọng chinh phục nàng được rồi sợ t a nghỉ cũng cho chính mình chống cổ động ta nhất định phải tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày đột phá ngũ dai thu hoạch được thánh kỵ sĩ xưng hảo trở thành xứng với nàng nam nhân cái này sao quay đầu ta có thể huấn luyện một chút ngươi chính là trong tay không có gì thích hợp bồi luyện triệu càng khôn vút cảm con mắt hơi chuyển động nhưng mà lấy ngươi thiên phú và trình độ muốn đuổi kịp di ho a nở chỉ sợ có chút khó khăn ta cảm thấy n h a ngươi có lẽ có thể từ một phương diện khác cố gắng một chút phương diện kia sợ t a nghỉ hướng phía trước đ ụ n đ ụ n lao đại trong tay ngươi còn có thần dược thần bà ngươi cái đầu triệu càng k h ô n thưởng hắn một cái cốc đầu sợ tàn n h ỉ thiếu đ i ề u bay ra ngoài cái chán lập tức xưng lên cái bao lớn ôm đầu hung hăng vỏ triệu càng k h ô n thổi thổi ngón tay q u ậ n miệng hỏi ngươi suy nghĩ thật kỹ trên người mình lớn nhất nhãn hiệu là cái gì nhãn hiệu sợ tàn n h ỉ nghĩ nghĩ c ạ n lẹn học viện đẹp nhất nam tử triệu càng k h ô n chấp chấp ngón cái ngươi không muốn mặt dáng vẻ rất có ta mấy phần thần vận sợ tàn n h ỉ gãi đầu cười ngượng ngùng quá khen quá khen không dám không dám qua cái đầu của ngươi triệu c à n khôn lại lẹn cho hắn một chút ngươi quên chính mình là đại lục đệ nhất phú nhị lại rồi Đây c o i là triệu càng nhét n tuyệt khôn khót í n h d tay háo như c địa những cái kia làm mấy trăm năm sinh ý không có gì tươi mới ta có một cái mới nghiệp vụ giới thiệu cho ngươi có hứng thú không mới nghiệp vụ cái gì mới nghiệp vụ triệu càn khôn thần bí cười một tiếng đưa tay lật ra tuyết liên cho hắn cái kia vợ dùng bút ở phía trên vừa viết vừa vẽ bắt đầu cho sở tạ nghi giảng giải hắn tân sinh ý s ở tạ nghi nghe được liên tục gật đầu cuối cùng một mặt khiếp sợ nhìn xem triệu càn khôn cái này thật làm được sao kỹ thuật phương diện giao cho ta triệu càn khôn cười nói ngươi một mực cân nhắc làm sao đem cái đồ chơi này đẩy hướng toàn bộ đại lục không là toàn thế giới Cái chơi khôn chấn một chút sợ đồ n một ệ t lời đã cho định sợ tàn nghỉ vươn tay cùng triệu c à n k h ô n chăm chú giữ tại cùng một chỗ sau đó liền ngâm nga bài hát nhảy nhảy nhóp n h ó t trở lại gian phòng của mình đi trong miệng còn lẩm bẩm ha ha ha cái này quá lợi hại loại hình mà nói sợ tàn nghỉ đi không lâu sau triệu càn khôn lại nên đón một vị khách nhân lần này mặc dù đổi người nhưng nhìn kia nhăn nhó bộ dáng cùng sợ tàn nghỉ thật là có chút rất giống ta nói hễ lần a ngươi tìm ta lại có chuyện gì a tiểu công chúa nhu thuận ngồi tại đối diện điềm nhiên như không có việc gì loay hoay tóc của mình ánh mắt có chút lấp lóe cái kia cũng không có việc gì chính là muốn hỏi một chút ngươi pháp trận chuẩn bị thế nào đến cùng có thể hay không để cho sự đồn nói thật a triệu càn k h ô n thở dài ta không phải nói à trong tay không có tài liệu cái này còn cái gì cũng không chuẩn bị đâu kia vạn nhất không được làm sao bây giờ hễ lần nữa cái cảm ngươi pháp thuật đáng tin cậy sao ngươi nếu là không tín nhiệm ta pháp thuật còn lớn hơn thật xa tới tìm ta làm gì triệu can khôn không hiểu đấu ta không phải không tín nhiệm hễ lần vội vàng lắc đầu chính là trong lòng có chút lo lắng mà lại lâu như vậy không gặp thật vất vả trông thấy ngươi còn có ngươi bằng hữu người cũng rất tốt còn có còn có ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại thâm cốc bên trong mỗi ngày ăn cái gì a ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì triệu càn khôn cũng bị bị hôn mê rồi lúc này mới mấy tháng không thấy ngươi cái này ngôn ngữ công năng thế nào còn hôn luận đây không phải ta không có tiểu công chúa ý thức được chính mình nói năng lộn xộn mặt đằng liền đỏ lên hai cái tay nhỏ liều mạ n g bày ta chỉ là ta chỉ là ngươi ngươi cái kia cứu ra hoàng hậu đi cuối cùng ngươi thế nào đột nhiên lại lừa gạt đến nơi này triệu càn khôn cũng bị tiểu công chúa nhảy vọt não mạch kín kinh đến hắn cũng là chần chờ như vậy một n h y mắt mới phản ứng được hễ lần nói đúng hắn đại não thần đô cứu trở về t u y ế t liên sự tỉnh tiểu công chúa có thể đoán được hắn là trình r i ả o kim cũng bình thường triệu càn khôn cũng không che lấp rất thành công không đều chiêu cáo thiên hạ a ta nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì cũng không có gì nhỏ hễ lần một quệt miệng ta liền muốn hỏi một chút đã ngươi đều có đại chu hoàng hậu còn cùng với di ho an ở a triệu càn khôn nghe xong cười ha ha một tiếng ta còn tính toán cái gì đâu ngươi nhỏ như vậy nha đầu cũng như thế bắt quái hễ lần đỏ mặt nhẹ gật đầu hiếu kỳ nha ta hốn nắn hai người điểm đi triệu càn khôn dối ra hai đầu ngón tay thứ nhất tuyết liên không phải đại chu hoàng hậu là đại chu trước hoàng hậu cũng không đúng hẳn là đại chu trước chuẩn hoàng hậu thứ hai nha ai quy định nam nhân chỉ có thể cưới một cái lao b à rồi n g ư ơ i hễ lần nghe nói tức giận đến mặt đỏ lên phi không muốn mặt cặn bạn a m triệu c à n không núi b a i nhỏ hễ lần đứng lên đăng đăng đăng chạy đến cổng trước khi đi còn quay đầu đối triệu c à n k h ô n thẻ lưỡi thoảng qua hơi không để ý tới ngươi sau đó phanh đóng cửa lại đi lên lầu chương mười lăm phân biệt lễ vật nhìn xem bị tiểu công chúa quảng bên trên cửa triệu c à n không i ế t miệng thầm nghĩ làm sao mặc kệ ai cũng đối với mình cùng di ho an n quan hệ quan tâm như vậy đâu sợ ta ni g h tốt xấu tính lợi ích tương quan người hệ lẩn tính là gì đơn thuần bắt quái tâm nữ nhân bắt quái quả nhiên không phân tuổi ta ca đang ngồi cảm thán ở giữa rõ ràng mà có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên triệu càn khôn một tiếng mời đến vị thứ ba khách tới thăm đẩy cửa vào lần này ngồi tại triệu càn k h ô n đối diện là di ho an ta nói các ngươi là thương lượng s o n g a lao triệu móc lấy l ô thai cái này đến cái khác không hảo hảo nghỉ ngơi toàn tới tìm ta nói chuyện h i ế m đều không mệt đúng hay không di hó a n ngồi nghiêm chỉnh hai mắt nhìn thẳng triệu càn khôn họ t i ệ u sơ nói hẹn rồ cùng thánh kiếm đang không ngừng d u n g hợp mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên thậm chí có khả năng siêu việt nam đó rụt sờ đại đế xem ra di hó a n cùng trước hai vị khác biệt là đến nói chuyện chính sự đối mặt gái này có chút cứng nhắc nữ hải lão triệu cũng liền không còn cười đùa t í tưởng rụt sờ đại đế có bao nhiêu lợi hại ta là không biết nhưng hẹn rồ ta còn là gặp qua tiểu tử này không có gì đáng sợ hắn hiện tại đã khác biệt di hó a n lắc đầu họ cựu sơ mà nói nhắc nhở ta năm đó hẹn r ồ đeo t h á n h kiếm thời điểm ta cảm thấy cả người hắn khí thế đều tại từng ngày mạnh lên mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác của ta hoặc là hắn cầm tới t h á n h kiếm sau trở nên càng tự tin bây giờ nghĩ lại hắn chính là tại hấp thu t h á n h kiếm lực lượng không ngừng mạnh lên di họ a nở ngữ khí càng phát ra nghiêm túc hắn mỗi một ngày đều sẽ so một ngày trước mạnh hơn một mảng lớn bây giờ hắn cầm tới t h á n h kiếm đã nhanh một năm ta thật không cách nào tưởng tượng hắn đã cường đại đến loại tình trạng nào nói di họ a nở nâng tay phải lên trên bàn tay bao trùm ộ t tầng không thể phá vỡ cây giáp rung nhẹ, nhẹ. coi như dùng tới ngươi cho ta lực lượng ta sợ cũng xa xa không phải là đối thủ triệu càn không phải mái mà cười nói ngươi không phải là đối thủ không phải còn có ta đây à. ai ngờ di họ an lắc đầu đây là phát sinh ở sư tâm đế quốc vấn đề là cạ lẻn gia tộc nguy cơ mà ta gọi là di họ an cạ lẻn vô luận cha mẹ của ta như thế nào vô luận g ì n hát đại đế như thế nào nơi đó đều là cố hương của ta ta có trách nhiệm thủ hộ nơi đó không chỉ là cạ lẻn gia tộc còn có ngàn ngàn vạn vạn thần phục với cạ lẻn sư tâm máy tính đây là trách nhiệm của ta triệu a số mệnh. t càn khôn t ử di hó a n trong giọng nói nghe được một cỗ quyết tuyệt hương vị ngươi là dự định một mình khiêu chiến hẹn rộ triệu càn khôn híp mắt lại ngày mai sẽ là thu hoạch khúc đến lúc đó hoàng đô sẽ cử hành thịnh đại khánh điển hoàng đế cũng sẽ đối toàn thể dân chúng diễn thuyết di hó a n nghiêm túc nói nếu như hắn thật ngụy trang thành nhìn hát đại đế chiếm đoạt c ả lẻn hoàng tộc quyền lực ta sẽ lấy c ả lẻn gia tộc nữ nhi thân phận trước mặt mọi người hướng hắn khiêu chiến nếu như hắn còn hy vọng tại dân chúng trước mặt ngụy trang lời nói liền nhất định sẽ không cự tuyệt nhưng chính ngươi nói đi ngươi không phải là đối thủ của hắn di hó a a n nhẹ gật đầu nhưng ta tin tưởng ta chỉ ít có thể vạch trần hắn mặt nạ chỉ cần để thế nhân thấy rõ vị này dũng giả chân diện mục ta liền xem như thành công dựng vào một cái mạng liền vi xé t o a n mặt nạ triệu càn k h ô n n h ị lông mày ngươi tìm đến ta là vì hướng ta cáo biệt xem như thế đi di hó a a n cúi đầu t ừ trong túi lấy ra một vật đưa cho triệu càn khôn lao triệu nhận lấy xem xét là một khung máy bay giấy ta là lần đầu tiên gãy cái này làm không tốt lắm di hó a a n có chút đỏ mặt năm đó ngươi dùng vật này đánh bại hẻn r không i i â không phải di hó an vội vàng phủ nhận ta chỉ là hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ ký ta không hy vọng ta xuất thủ di hó an lắc đầu coi như ngươi trước trận cũng không hy vọng ta báo thủ cho ngươi nếu như ta trước trận ta hy vọng ngươi mang theo những người khác mau rời khỏi di hó an nghiêm túc nói ta biết ngươi rất lợi hại bằng hữu của ngươi cũng phi thường c ư ờ n g đại nhưng là đến từ dị đại lục các ngươi cũng không biết t h á n h kiếm ý vị như thế nào triệu càn khôn hít sâu một hơi cái đồ chơi này lợi hại như vậy sao làm cạ lẹn ra tộc người ta ký sự lên liền bắt đầu nghe ruột s ở đại đế cố sự d i hó an thở dài ngàn năm trước đó địa ngục xâm lấn sự kiện bên trong tổng cộng có bảy đại lãnh chúa đi vào nhân gian cũng bị chúng ta xưng là địa ngục bảy ma vương bọn chúng mỗi một cái đều là đủ để cùng thái cổ long sánh ngang thần thoại sinh vật kia một trận đại chiến không chỉ là tây cạ g i o châu ngay cả đông phương đại lục cũng giống vậy bị xâm lấn vì đối kháng địa ngục không chỉ là nhân loại từng cái chủng tộc đều đầu nhập vào bảo vệ gia viên trong chiến tranh thậm chí ngay cả ẩn nấp tại thế thần thoại quái vật cũng rời núi tham chiến các ngươi đông nạo thần châu đại khái cũng lưu truyền thanh long cùng kim sĩ đại bằng đối kháng địa ngục mà vương truyền thuyết đi triệu c à n không nhẹ gật đầu những này tại lao các pháp sư lưu lại văn hiến bên trong đều có ghi chép di hó an tiếp tục nói mà tại chúng ta đại lục phương tây cũng có được thái cổ long đối kháng đại ác lanh chúa gùn dợ rồng truyền thuyết cái này ta nghe qua triệu c à n k h ô n nhắc lời nói thái cổ long đạ ghi sờ đối kháng đại ác linh chủ gùn dợ rồng về sau bạo thực vương gơ dưng nhờ tham chiến đạc sơ đồng thời đối kháng hai vị ma vương rơi xuống hạ phong thời khắc mấu chốt dũng giả rụt sờ đến đây trợ trợ nhân long liên thủ đánh chết gơ nhờ còn đánh bại gùn g dợ rồng chặt đứt trong tay hắn ma kiếm len nghi bảo vệ đại lục hòa bình lưu truyền rộng rãi phiên bản là như vậy di hó a nở thở dài nhưng là ngàn năm qua thánh kiếm người n ắ m giữ các len nội bộ hoàng tộc ghi chép lại có chút sai lệch có xuất nhập di hó a n nhẹ gật đầu cái này vốn là, là hoàng tộc cơ mật ta làm bản chi trước đó cũng không biết vẫn là lần này tam hoàng tử sệ dở phát giác hẹn rổ cùng nhìn hát h đại đế có chút không đúng mới vụ n trộm nói cho ta biết nói cho ngươi cái gì triệu càn khôn cũng càng thêm tò mò di họ a n nhìn một chút triệu càn khôn năm đó tập kích thái cổ long đ ạ t điệu sơ cũng không phải là đại ác l ã n h chúa gùn d ở rồng mà là r u ộ t s ơ chính đại đế a triệu càn khôn s ư ớ n g sở đây là cái gì thao tác di họ a n giải thích nói thái cổ long đặt cổ lạp sự tỉnh tính cách táo bạo tùy hứng làm vậy tại ác ma sâm lần trước đó từng là đại lục phương tây số một thiên hai rụt sơ đại đế xảo nộ thái cổ long chương một mươi sáu hoàng tộc khiêu chiến di họ an gật đầu năm đó hôn chiến chi tiết đã không thể thi bất quá có thể xác định việc không phải trong truyền thuyết hai đối hai hình thức mà là từng đôi từng đôi hai tam phương hôn chiến có thể tại dạng này trong chiến đấu chiếm được tiện nghi dù sợ thực lực so đại chúng tưởng tượng đều muốn càn g mạnh tứ đại thần thoại tam vương hỗn chiến triệu càn khôn xem thường cười nhạo một tiếng nói đến như vậy đại khí cũng chẳng có gì gây gớm lời này của ngươi là có ý gì di hó a n cao mày nói chẳng lẽ hoài nghi hoàng thất ghi chép làm giả hay sao triệu càn khôn núi v a y coi như hắn là thật thái cổ long cái gì dáng người hơn trăm mét dài hơn vạn tấn hồng hoang cự thú kia đại ác lanh chúa cùng bạo thực vương dựa theo ghi chép thể trạng cũng không kém quá nhiều a ba con voi cùng một con chuột hỗn chiến coi như con chuột này lợi hại hơn nữa ngươi cảm thấy cái này bà voi có thể lo lắng hắn cái này di hó an a xương sở nàng còn chưa từng nghĩ tới loại này mạch suy nghĩ dù sao nàng còn chưa từng cùng loại kia kích thước quái vật đối chiến qua ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ triệu càng khôn sờ lên cằm cười nói ngươi nói phiên bản dù sơ hẳn là uy phong hơn m ớ i đúng vì cái gì còn không dám đem ra công khai đâu di hó an a thở dài bởi vì địa ngục sâm lấn phi thường thời khắc chủ thế giới các lớn giống loài đều hẳn là liên thủ kháng địch dù sở chủ động công kích thái cổ long là dễ dàng bị người lên án mà đây cũng là ta lo lắng trên phương diện khác nói Di ho a nờ nhìn xem triệu càng k h ô n con mắt theo như truyền thuyết thanh kiếm cường hóa không chỉ có cầm kiếm người lực lượng còn có tính cách cầm kiếm người có thể sẽ trở nên càng thêm cực đoan nếu như đây là sự thực liền có thể giải thích vì cái gì hẹn r ổ sẽ làm ra cùng ác ma liên thủ sự tình người này có lẽ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm có chút ý tứ triệu càng khôn sờ lên cái cảm trước k i a làm sao không có phát hiện thanh kiếm này nhiều như vậy chuyện ẩn ở bên trong ngươi nói cái gì không có gì lao triệu k h á t tay á o hi hi cười nói tất nhiên dũng giả giống ngươi nói đáng sợ như vậy ta liền nhận cái sợ không đi trêu c h ọ c hắn đây là tốt nhất d i h ó an nghe nói nhẹ nhàng thở ra ngươi không phải tây cạ rào c h â u người không cần thiết c u ố n vào chàng thai nạn này bên trong tới ngươi còn trẻ như vậy liền có như thế ma pháp tạo nghệ tiền đồ bất khả hà lượng nếu như có thể mà nói rời đi nơi này đi vĩnh diệu đảo bồi dưỡng cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành danh lưu thiên hữu cổ ma pháp đại sư vậy được rồi ta liền nghe học tỷ khuyên cáo triệu càn k h ô n cầm lấy cái kia máy bay giấy lễ vật này ta liền nhận chờ đánh bại hẹn rổ về sau ta lại đem nó trả lại cho ngươi di hò an nghe nói cúi thấp đầu xuống chỉ mong có một ngày như vậy đi đưa tiễn di hò an triệu càn khôn tựa ở mềm mại lá cây trên ghế salon loay h o a y trong tay có chút vụng về máy bay giấy lấy c ả lẻn hoàng nữ thân phận một mình khiêu chiến cấp đoạt chính quyền dũng giả không để chúng ta nhúng tay một mặt là bảo hộ chúng ta một phương diện khác cũng là vì bảo hộ sư tâm bách tính đi nhà đầu này u theo sáng sớm tia nắng đầu tiên tung xuống c ả gen t ị h thành cũng mở ra khánh điện mở màn thu hoạch tiết là sư tâm đế quốc thậm chí toàn bộ tây c ả dược h â u trọng yếu nhất ngày lễ một t r ồ n g hàng năm cũng không có cố định thời gian bình thường căn cứ nông dân thu hoạch tiến độ thiết lập ở cuối thu ngày nào thu hoạch bội thu nhà kho phong phú thời điểm thu hoạch tiết tên như ý nghĩa là vì cảm ơn đại địa mẫu thân làm người nhóm cung cấp g i à u có áo cơm chúc mừng thu hoạch ngày lễ bởi vì chính là vật tư phong phú nhất thời điểm hàng năm thu hoạch tiết khánh điển bình thường đều dị t h ư ờ n g xa xỉ mọi người mặc hoa mỹ quần áo trên đường du hành răng đèn kết hoa đem trong nhà đồ ăn làm thành mỹ vị món ngon bày ở trước cửa cùng người chia sẻ mặc cho người đi đường kiếm ăn trình độ náo nhiệt hoàn toàn không thua gì năm mới muốn nói thu hoạch tiết một lớn trọng đầu hí còn muốn số buổi sáng khai trương đại điển chín giờ sáng trong thành dân chúng đều sẽ tụ tập đến nơi đó pháo đài cửa cung điện trước từ lãnh chúa lao ra hoặc là trưởng c h ấ n lên đài nói chuyện cảm ơn vì nhiều nữ t h ầ n ban â n tuyên bố thu hoạch tiết khánh điện chính thức bắt đầu đến hoàng đô tạp luân sách này thành cái này nhất trọng đảm nhiệm tự nhiên giao cho đế quốc lãnh tụ vi đại g i ù hát đại đế trong tay trước cửa hoàng cung trên quảng trường đến hàng vạn mà tính cư dân thân mang thị trang tụ tập ở đây cửa cung hai bên đứng thẳng hai hàng to lớn k n lệnh từ thân thể khỏe mạnh dũng sĩ thổi lên để nguyên bản huyên náo quảng trường an tĩnh lại rốt cục dinh hát đại đế đi đến thành lâu đối cung đình pháp sư chế tác huyết đại âm thanh thiết bị bắt đầu nói chuyện c ả dẹn tịch thành các cư dân sư tâm đế quốc chỉ hạ dân chúng c ả c lẹn gia tộc thân thuộc nhóm ta dinh hát c ả c lẹn các con dân tại cái này khắp trốn mừng vui sung sướng thời gian bên trong ta rất vinh mạnh có thể đứng ở nơi này cùng mọi người lần nữa n ê n đón thu hoạch ngày lễ a trên quảng trường vang lên chấn thiên tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay nhưng vào lúc này một đạo thanh â m không hài hòa truyền đến ngươi thật sự có tư cách đứng ở chỗ này sao thanh â m này thanh thúy em hai cũng không tính la to nhưng lại hết lần này tới lần khác rõ ràng truyền vào mỗi người lốt hai để trên quảng trường mấy vạn dân chúng quá sợ hãi nhao nhao tìm kiếm thanh â m nơi phát ra trên cổng thanh h ì n hát đại đế cũng nhữ mày thanh â m này hắn không thể quen thuộc hơn nữa lúc này không ít bách tính đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người sông lên đầu nhao nhao không tự chủ tránh ra một đầu thông lộ giữa đường một vị thánh khiết mỹ lệ nữ kị sĩ chậm rãi đi tới là g ho n có bách tính nhận ra nàng nhao nhao nghị luận lên di hó an trở về rồi nàng không phải cùng dũng giả cùng đi xuất trinh nhọn rồi sao nghe nói chiến tranh bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở di hó an là trước một bước trở về hồi báo a ta làm sao nghe nói trận chiến kia đấu cái lưỡng bại câu thương đâu hiển nhiên còn một trận chiến chi tiết còn không có chuyển về c ả d ẹ n t ị t mọi người chỉ là nghe được chút phong thanh càng không biết liên quan tới ác ma sự tình vậy thì thật là tốt liền để ta đến triệt để để lộ diện mục thật của ngươi di hó an ngẩng đầu ngóng nhìn hát nghĩ như vậy đạo di hó anu ta thân yêu chất nữ dinh hát bày ra một bộ thân t i ế t bộ dáng thật cao hứng ngươi có thể đuổi tại thu hoạch tiết trở về chiến tranh cùng buôn ba m ệ t nhọc trước thả một chút hôm nay trước hết đắm chìm trong thu hoạch tiết trong vui sướng đi d i hò an không có hàn huyên chỉ là hư l ệ n h một tiếng thương lan g một tiếng rút ra bảo kiếm chỉ phía xa dinh hát ta các len hoàng tộc r ũ g i ả rút sơ hậu duệ á nga gì giờ. các len c h i nữ tinh diệu thánh đường thánh kỵ sĩ tinh quang người ủng hộ đồ ma tri nữ vương đ i ệ bình nguyên là đến sư tâm toàn cảnh thủ hộ giả phong bạo lam long kỵ sĩ dị dị d ở đây chính thức hướng ti tiện cướp đoạt chính quyền người ngụy trang thành sư tâm đế quốc hoàng đế d i n h hát các lèn h e n r o phát ra khiêu chiến chương m ộ ư ơ i bảy cưỡng ép đột nhập cửa vương cung chức trước điện trên quảng trường mấy vạn dân chúng l ặ n g ngắt như tờ ai cũng không hề nghĩ rằng sư tâm đế quốc kiêu ngạo thiên c h i kiêu nữ dĩ nhất đại đế chất nữ toàn dân thần tượng thánh kỵ sĩ thế mà lại tại thu hoạch tiết trọng yếu như vậy thời gian hướng hoàng đế bệ hạ tuyên chiến mà lại nàng nói là cái gì ti tiện cướp đoạt chính quyền người giả mạo hoàng đế henzo đây là ý gì dũng giả henzo không phải cùng di h ó a nở cùng một chỗ v i ê n trinh đòn rồi sao a a a a d i nhất đại đế cười khan vài tiếng ta thân yêu chất nữ ngươi đây là tại nói cái gì a ta thế nhưng là ngươi thúc thúc d i nhất các lẻn sư tâm đế quốc hợp pháp hoàng đế cái gì cướp đoạt chính quyền người hèn rồ ngươi là nghe được cái gì nói chuyện không đâu truyền l u ô n rồi sao d i h ó a n ở không thối lui chút nào dùng to tiếng nói tiếp tục hô lớn nói đừng lại cùng ta trang mô hình làm dạng ta đã có đầy đủ chứng cứ chân chính dị nhất đại đế đã tung tích không rõ ngươi ra hòa này nhưng thật ra là hẹn rộ giả trang người đánh cắp sư tâm đế quốc hoàng vị còn cấu kết tác ma tại hòn đế quốc tản ôn lân dịch ngưu t o à n đem hai đại đế quốc đều đặt vào ma c h ả o của ngươi phía dưới Cái gì? Quảng chúng Còn cấu kết tác khác đám người giả dối giả giả lời nói, người khác nói ra đến khả năng bị xem như thiên phương giả di gì? Quảng trương hoàng trang. hoàng dũng trang. dạng không tưởng tượng năng phương nhưng trong mảnh khả xôn này bạn dân loạn, này đến như an một kết thể từ ra đế đế đàm, Mấy lâm ma, xem ho xao, vào vị bị là là khả năng so quốc vương còn mạnh hơn hoàng tỷ ngươi đang nói cái gì a hoàng đế bên người tam hoàng tử sệ dở tiến lên một bước hẹn rộ không phải một mực cùng với ngươi sao sế dở mau r ờ i đi hắn di họ an hô lớn nói cùng đi với ta hòn hẹn rộ nhưng thật ra là ác ma giả trang chân chính hẹn rộ chính giả trang thành hoàng đế b ệ hạ đứng tại bên cạnh ngươi hắn là cái phát d ộ phần tử nguy hiểm mau r ờ i đi hắn cái này đến cùng sế dở quay đầu nhìn một chút phụ hoàng lại nhìn một chút di họ an hắn cảm giác chính mình hoàng tỷ tựa hồ không phải đang nói đùa di nhất đại đế cũng không kiên nhẫn tay háo hất lên di ho a nở tàu xe mệt mỏi thần chí không rõ người tới a đem nàng mang về hoàng cung để nàng hảo hảo tinh dưỡng nói là mang về trên thực tế chính là hạ bắt lệnh lúc này liền có mấy vị hoàng gia võ sĩ xông lên muốn đem di ho a n cầm xuống thế nhưng là bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá tam giai ở đâu là thánh kỵ sĩ đối thủ di ho a n bước ra một bước xúc điệu thành thốn mọi người đều không thấy rõ nàng như thế nào động tác mấy cái này võ sĩ liền nhao nhao ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh nhìn thấy một màn này dì giật giật, hó a nở lại vô tâm cùng bọn hắn chiến đấu bước ra một bước đ ằ n g không mà lên cao mấy chục mét cung điện tường thành nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên cái này hơi hợt thong dong trước đó dì hó a nở có thể làm không đến triệu càn khôn những ngày này huấn luyện quả thực hiệu quả rõ rệt dì hó a nở nhảy lên đầu tường liền hướng dì nhặt phong đi thế nhưng là đột nhiên từ một bên ngang qua một cây trường t ư ơ n g két một tiếng giữ lấy dì hó a nở lưỡi dòng kiếm d i hó a n ở quay đầu nhìn lại kia là một vị dáng người cao g ầ y cung đình võ sĩ nhìn qua hơn bốn mươi tuổi áo giáp hoa lệ khí chất lãnh n ạ o này tie ngươi cũng muốn ngăn cản ta à. này tie hừ lệnh nói làm cung đình hộ vệ trưởng quan chức trách của ta chính là thủ vệ bệ hạ cùng tất cả hoàng tộc c an toàn d i hó a n ở cả giận nói thế nhưng là tên kia căn bản cũng không phải là bệ hạ hắn có phải hay không cũng không phải ngươi nói tính toán một đạo khác thanh âm truyền đến nói chuyện lại là một vị thân mang hoa lệ áo giáp cao lớn nam tính cầm trong tay một thanh hai tay diễm h u n h cự kiếm chính mỉm cười nhìn di họ an h a n dẹp đ i n h d họ an nhìn xem hắn tóc mày ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ sở tác sở vi có nhục ngươi thánh kỵ sĩ thân phận l ờ i giống vậy ta hoàn trả cho ngươi vừa dứt lời h a n dẹp đ i n h cơ cự kiếm vọt lên h a n dẹp đ i n h cùng này thì e đều là do không thẹn ngũ giai cao thủ hai người vây công phía dưới nếu là một tháng trước di họ an chỉ sợ chỉ là chống đỡ đều muốn hao hết toàn lực bất quá bây giờ thực lực của nàng cùng ánh mắt đều xưa đâu bằng nay động tác không sai nhưng là lực đạo quá nhẹ tốc độ quá chậm di h o a nở l ư ớ i dòng kiếm nhất run rời r a này ti e trường thường một phát bắt được cán thương nhấc chân một cước đá vào này ti e trên bụng dắt một tiếng áo giáp vỡ vụn này ti e cả người bay rớt ra ngoài đâm vào trên cây cột gậy xuống tới một bên khác hàn d ẹ t đỉnh cự kiếm đã đến di h o a nở cổ tay khai đảo đầu thương hướng về sau cán thương x u ố n g trước một tay vung lên đến giống như một cây đại hào thức dạy học lăng không quất hướng hàn d ẹ t đỉnh hàn d ẹ t đỉnh sắc mặt giật mình nhấc ngang cự kiếm đó nỡ chỉ ngay ba một tiếng hỏa hoa vang khắp nơi cái này thân cao vượt qua một m chín võ trang đầy đủ sợ có hai trăm năm mươi cân đặt cơ sở trang hán vậy mà rất muốn bóng chảy bị lăng không quất bay ra ngoài trực tiếp từ cao hai mươi mét trên cổng thành rớt xuống hàn d ẹ t đình lăng không lộn n mèo miễn cưỡng bình ổn rơi xuống đất nhưng vẫn là liên tiếp lui về phía sau mấy bước trường kiếm trụ địa phương mới đứng vững ngầm đầu nhìn về phía cửa thành lầu bên trên trên mặt viết đ ầ y trấn kinh cùng là sư tâm đế quốc thánh kỵ sĩ hắn không chỉ một lần cùng di họ an giao thủ qua n h à đầu này đích thật là một thiên tài tiến bộ rất nhanh nhưng một tháng trước nàng hẳn là còn không phải là đối thủ của mình làm sao đi một chuyến đ n đế quốc nàng thật giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng thực lực đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế nếu như dựa theo mạo hiểm giả công hội phân cấp chế độ n h à đầu này c h ỉ ít tăng trưởng ba đẳng cấp hoàng tỷ phía trên cung điện xây giờ ngăn ở di họ a nở trước mặt ngươi thật cho rằng phụ hoàng hán tin tưởng ta di họ a n đưa tay đẻ xuống xây giờ bả vai ta nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích nói xong nàng vượt qua xây giờ đuổi theo gì nhặt đại đế bước chân vọt vào hoàng cu xây giờ xuất mùa hôi chán tóc mày nghĩ nghĩ gần nhất trong khoảng thời gian này phụ hoàng sở tác sở vi rốt cục vẫn là chạy tại hơn phân nửa bách tính rút khỏi quảng trường vừa mới nhường lại thời điểm cung điện một chỗ nóc phòng vỡ vụn một đạo lớn mập thân ảnh bay ngược ra đến vượt qua hơn trăm mét khoảng cách lăng không lộn mèo ẩm một tiếng rơi xuống tại trước điện trên quảng trường Hai chương â n kiên đem h một mươi ớ c ra tám ác ma gia tộc tại trước mắt bao người di ho a n cùng di nhận đại đế đứng tại trước điện trên quảng trường xa xa rằng co di ho a n n n g ư ơ i lây là nghĩ thứ vương rết ra sao trước đó rơi lạc thành lâu hàn g dẹn đình chạy đến ngăn tại di trong hò ì n h chỉ phía h cự kiếm xa dì an Ta chỉ -N nổi giận gầm lên một tiếng huy kiếm xông tới lộ ra diện mục thật của ngươi đi di hò an dừng tay hàn z đỉnh cầm kiếm tiến lên đón thế nhưng là di hò an tốc độ thực sự quá nhanh hàn dẹp đỉnh hét lớn một tiếng thế nhưng là tập trung nhìn vào bay xuống chỉ là hai mảnh hoàng bảo đến nỗi hoàng đế bản nhân đã không thấy a a kia là trong đám người truyền đến bạo động âm thanh hàn d ẹ t đỉnh thuận tầm mắt của mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp chỉ mặc áo lót duy nhật đại đế đang đứng tại cung điện nóc phòng chỉ bất quá lúc này duy nhật đã rõ ràng không giống như là loài người nguyên bản cường tráng vóc người mập mạp đã trở nên mảnh mai mạnh mẽ tứ chi kỳ dài đã nứt vỡ làn r a lộ ra móng bướt s ắ c bén liền ngay cả tấm kia mập mạp mặt mò cũng càng thêm nông rộng phảng phất bọc tại mặt nạ trên mặt tên kia không phải bệ hạ hàn d ẹ t đỉnh trợn mắt tròn xoe giam r u lên dì ho a nở cũng m ư ơ i phần trấn kinh nghĩ không ra lại bị ngươi bước ra chân thân nóc phòng quái vật phát ra thấp chói hai thanh âm, kia tiếng nói phản phất từ trong cơn ác mộng đến, để cho người trói ác cho chỉ phát thấp phất hai quái kia vật trầm từ ta ra âm, để lúc à mà nghe liền không dét mà run. l dét đầu còn muốn để các ngươi bọn này đáng chết ruột sơ hậu duệ sống lâu một trận tất nhiên nhất định phải muốn chết ta liền sớm đưa các ngươi đi gặp di nhật đi nói ra hỏa này phía sau đột nhiên triển khai sáu con cánh nương theo lấy hỏa diễm vô bắt đầu là lục rực t a ma lại là cái truyền k ỳ cấp di hó an mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ không phải là hẹn rộ sao làm sao lại biến thành một đầu truyền ký ác ma lúc này đột nhiên có một thân ảnh từ cung điện bên trong chui lên nóc phỏng cầm trong tay t r ư ờ n g thương thẳng đến lục d ự c tà ma la nai t i e, vị này cung đình hoàng gia võ sĩ đội trưởng ghét ác như k i ể u tận mắt nhìn đến hoàng đế hóa thành ác ma về sau không chút do dự phát động công kích nhưng là lực lượng của hắn so với truyền kỳ ác ma đến kém quá nhiều lục d ự c tà ma một phát bắt được hắn t r ư ờ n g thương đoạt lấy trực tiếp trở tay đem hắn đâm cái xuyên thấu đường đường hoàng gia võ sĩ đội trưởng ngũ d a i cao thủ trong nháy mắt như vậy vẫn lạc á i này đến cùng là chuyện gì xảy ra hansz đ n h thấy toàn thân phát dun di họ an ngươi giải thích cho ta giải thích chúng ta tôn kính hoàng đế bệ hạ vì cái gì lại biến thành địa ngục các ma cái này cái này ta cũng không biết di h o a n cũng có chút hoảng hồn lắc đầu nói ta được đến tình báo bệ hạ hẳn là hẹn rộ giả trang mới đúng lục dựng tà ma mang theo này đi e trường thương vũ cánh chậm rãi bay xuống cung điện đứng ở di h o a n cùng hàn dẹp đỉnh trước mặt ngoại trừ hai vị thánh kỵ sĩ chung quanh vệ binh cũng đem quái vật này bao quanh làm chủ nhưng xem bọn hắn dáng vẻ run lệ bày hiển nhiên đã bị ác ma uy áp sợ vỡ mật đến nỗi ngoài sân rộng dân chúng càng là lâm vào khủng hoảng nhao nhao kêu là hoàng đế nguyên lai là ác ma nguyên lai cạ lẹn nhà là ác ma gia tộc sư tâm đế quốc đã bị ác ma thống trị a chúng ta một mực sống ở ác ma quốc gia thật là đáng sợ mau trốn rời cái này quốc gia đi đối mặt dối loạn dân chúng di hò an a ở vội vàng khuyên can mọi người không nên hoảng hốt các lẹn vẫn là vinh quang gia tộc chỉ là hoàng đế bệ hạ bị ác ma giả mạo mời mọi người tin tưởng hoàng tộc ồ thật sao lục dựng tà ma ha ha cười đến đưa tay vung lên chỉ gặp từng cái hoàng tộc vương tử cùng công chúa đều đi ra cung điện n ệ h n bước cứng ngắc cổ quái bộ pháp đi tới trên quảng trường trong đó liền có seize tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc một bước lắc một cái đi tới lục d ự c tà ma sau lưng cùng cái khắc vương tử công chúa đứng thành một hàng con mắt nhìn chằm chằm di họ an ở ánh mắt bên trong tựa hồ đang cầu cứu ngươi đến cùng muốn làm gì di họ an ở cả giận nói kia lục d ự c tà ma cười ha h a ta hôm nay liền để các ngươi nhìn xem c ạ l ẻ n hoàng tộc chân diện mục nói tà ma lục rực chấn động một cỗ tà ác ba động tàng ra cách hắn từ gần cùng xa từng vị vương tử cùng công chúa nhào biến đến dị có trên đầu xây Cứu. Cứu giờ hoàng tử hướng phía di họ a nở đưa tay xin giúp đỡ lại không ngăn cản được thể nội ma khí cũng theo ba động toàn thân s ư n g hóa thành một đầu nửa người nửa ma quái v ậ t ác gác vây xem bách tính phát ra từng đợt kinh hô cạn lẹn gia tộc vậy mà thật là ác ma gia tộc nguyên lai chúng ta một mực tại địa ngục ác ma thống trị phía dưới đáng chết ác ma thế mà đánh cắp thuộc về dũng giả quốc gia chẳng lẽ nói di họ a nở cũng là ác ma khẳng định là bằng không giải thích thế nào nàng thiên tài như vậy mười mấy tuổi liền trở thành thánh kỵ sĩ dân chúng nghị luận ở mỹ liền ngay cả quân đội cùng vệ binh cũng bắt đầu chất vấn trước mắt bao người ngoại trừ di họ an bên ngoài tất cả thành viên hoàng thất đều biến thành gác ma cái này để người ta sao có thể không nghi ngờ liền ngay cả trước đó cùng di họ an đứng sóng vai hàn dẹp đ i ể m cũng theo bản năng rời bước chân một chút cách xa nàng không phải không phải là các ngươi nghĩ như vậy di họ an cực lực giải thích c ạ c lẹn là vinh quang gia tộc là sư tâm đế quốc hợp pháp kẻ thống trị đây hết thệ đều là hẹn rổ dở trò quỷ đáng tiếc nàng giải thích là như thế trắng s á m bất lực căn bản thay đổi không được dư luận tức giận phía dưới di ho a n chỉ có thể sử dụng hạt giống lực lượng gọi ra mạnh thực thiết giáp muốn đối kháng địa truyền kỳ ác ma nàng không biến thân còn tốt như thế vừa biến thân b ậ y ngoài đại biến xem ở không rõ chân tướng quần chúng vây xem trong mắt càng giống là ác ma biến thân lần này ngồi vững di ho a n cũng là ác ma càng giải thích không rõ di ho a n hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy nàng đầy trong đầu chỉ muốn muốn xử lý lục d ự c tà ma gào thét một tiếng trong tay lưới dòng kiếm cũng bao trùm lên thế giới thụ tài liệu Còn t hôm nay là i sinh thu hoạch a tròn phía tiết cánh chấn học h viện cho thầy trò nhóm thả cái giả tất cả mọi người đi trên đường tham gia ngày lễ khánh điển còn lưu tại trong học viện ngoại trừ trực ban lão sư chính là những cái kia không thích náo nhiệt ra hỏa Ma tạo hôm ọ c đạo sư t có có nay toàn bộ học viện chỉ sợ ngay cả năm mươi người đều góp không ra an tính như thế hoàn cảnh quả thực là tổ bị tha thiết ước mơ hắn quyết định lợi dụng cái này khó được tốt thời gian đánh hạ một cái ma tạo học đầu đề như thế nào thu nhỏ máy hơi nước thể tích thế giới này Kỳ cho ậ t dù là tinh linh thậm chí được thợ rèn bọn hắn đúc kiếm tạo đao có lẽ là một tay hào thủ nhưng là gia công bánh răng cùng mít tông lại kém chút hỏa hầu cũng may thế giới này còn có ma pháp loại này thần kỳ mà thuận tiện năng lực chỉ cần vẽ xong phát trận cung cấp ma lực nguyên dù là rất thô giáp thiết bị cũng có thể giống như sinh vật đồng dạng linh hoạt vận động các loại cấu trang sinh vật chính là căn cứ vào nguyên lý này cũng chính bởi vì ma pháp thần thông q u ả n g đ ạ i dẫn đến thế giới này máy móc công nghệ một mực không có đạt được xâm nhập phát triển công trình sư nhóm thiết kế cũng là thiên mã h à n h không nhưng công nghệ bên trên một mực ôm thấu hoặc thái độ dù sao mặc kệ cái gì chỉ cần có ma pháp liền nhất định có thể động nhưng là ma pháp c h u n g quy là chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ kỹ thuật ma lực cũng không phải một cái ổn định mà thường gặp nguồn năng lượng máy a tạo s ả hơi nước là t i không giống với những cái kia dựa vào ma pháp khu động máy móc kết cấu đơn giản không cần tối nghĩa ma pháp chi thức liền có thể chế tạo mà lại chỉ cần nước cùng than đá liền có thể cung cấp động lực hai thứ đồ này đều là nát đường cái hàng tiện nghi rẻ tiền nếu như máy hơi nước cải tiến kỹ thuật hoàn thành làm nhỏ xuống đi vào thiên gia văn hộ vậy sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mọi người phương thức ma tạo đại sư k e s l ạ từng nói qua máy hơi nước làm nhỏ xuống là hoàn toàn có khả năng nhưng là làm sao không đợi thực hiện ngay tại lần kêu ma pháp vẫn lạc sự kiện bên trong biến mất từ sau lúc đó mọi người đối máy hơi nước nghiên cứu liền lâm vào đ ỉ n h trệ ngoại trừ cá biệt tinh thông ma tạo học dân kỹ thuật cơ bản không ai nghiên cứu cái đồ chơi này nhưng hết lần này tới lần khác tội bị chính là cái dân kỹ thuật lao ra hỏa này một bên vẽ lấy bản vẽ một bên chế tạo mô hình loay h o a y quên cả trời đất thế nhưng là vô luận như thế nào làm đều rất khó thực hiện chính mình suy nghĩ đúng lúc này một đạo có chút thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ thai của hắn là máy m hơi nước đâu đúng t ộ b ỉ theo bản năng trả lời thế nhưng là đột nhiên cảm thấy không đúng bỗng nhiên nhìn lại phát hiện một tấm đã lâu khuôn mặt đứng ở phía sau n g ư ơ i triệu căn khôn n g ư ơ i trở về hà nha t ộ b ỉ cao hứng cơ hồ nhảy dựng lên ôm chặt lấy triệu càn khôn hết sức lay động người tiểu tử túi này trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi chạy đi đâu rồi triệu c à n khôn lúc t chất dựa vào kỳ tư diệu tưởng cùng vững chắc ma tạo học bản lĩnh chinh phục vị này dân kỹ thuật nói thực ra nghe nói hắn đi ý l ì ổng thí luyện gặp được biến cố về không được thời điểm lao gia hỏa này còn rất tiếc hận bây giờ gặp lại vị này ái đồ kiêm người cùng sở thích lao tổ bị sao có thể không cao hứng đúng vậy à đi ra ngoài cũng gần một năm dù sao cũng phải sẽ trường học cũ nhìn g n xem không phải nói lao triệu thăm dò nhìn một chút tổ bi b ả n vẽ dự định cải tiến máy hơi nước thu nhỏ thể tích để cao hiệu suất tổ bi nhẹ gật đầu đúng đúng đúng thế nào vừa vặn ngươi trở về có hứng thú nghiên cứu một chút ta triệu càn khôn vất cảm nhắc tới máy hơi nước cải tiến phương án hắn cũng là cũng tại đám kia pháp sư còn sót lại bút ký bản thảo bên trong đọc được qua phương pháp cũng là có bất quá k i n là xây dựng ở tân tiến hơn hoàn thiện công nghiệp hệ thống trên cơ sở nhất là đối tinh gia công có yêu cầu nhìn xem bàn làm việc bên trên những ngày lao tô b ỉ thủ công rèn luyện thô giáp linh kiện triệu càn khôn trong lòng minh bạch kia bút ký bên trong kỹ thuật giao cho hắn cũng không tốt bất quá nha triệu càn khôn linh cơ khé động lại nghĩ đến một cái khác thay thế phương pháp cái gì hơi nước không hơi nước ngươi không đã nghĩ để máy móc chuyển bắt đầu à? triệu c à n khôn ha ha cười nói muốn động lực không nhất định phải hơi nước n h a ngươi nơi này có dây đồng cùng nam châm cái gì à? có là có lao tô bị bàn làm việc những vật này có rất nhiều rất nhanh liền tìm được tài liệu bất quá ngươi muốn những đồ chơi này làm gì triệu c à n khôn cầm qua dây đồng cùng nam châm cười hát hát nói ngươi liền nhìn t ô ta rất nhanh lão triệu dùng dây đồng quân cái cuộn dây cố định tại hoạt động trục bên trên đem cuộn dây đặt hai khối nam châm ở giữa từ trường bên trong cứ như vậy một cái giản dị động cơ điện liền làm thành đây là cái gì lao tổ b ì vẫn là nhìn không hiểu triệu càn khôn c ư ờ i hỏi lôi thuộc tính ma pháp sẽ dùng a lao tổ b ì nhẹ gật đầu lại lắc đầu sơ cấp miễn miễn cưỡng cưỡng không tinh thông vậy liền đủ triệu càn khôn đem hẳn là kết nối nguồn điện hai cây dây dẫn đưa tới hắn con k i a n g ư ờ i máy bên trong sơ cấp nhất cảm giác điện thuật liền có thể tiếp tục bình ổn phát ra dòng điện n h a lao tổ b ì chiếu vào làm theo pháp thuật thi triển dòng điện thuận dây dẫn chạy qua cuộn dây tại từ trường bên trong cùng từ cảm giác tuyến phát sinh tác dụng chấm rãi kéo theo cuộn dây bắt đầu xoay tròn cái này đây là lao tô bị còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy hiện tượng nó làm sao chuyển nguyên lý đâu chính ngươi phỏng đoán đi triệu c à n khôn l ờ i nhắc cùng hắn giải thích được quá kỹ càng thế nào cái này chuyển bắt đầu nhưng so sánh máy hơi nước tới dễ dàng hơn a cẩn thận gia công một chút có phải hay không cũng có thể làm được rất nhỏ a thuận tiện là vương liền lao tô bị n h ư mày thế nhưng là cái đồ chơi này nhất định phải muốn dòng điện mới năng động a kia không phải là cùng ma năng máy móc chỉ có ma pháp sư mới có thể khu động sao ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi điện năng có thể không dựa vào mà pháp sinh ra c h ỉ ít ta cho ngươi cung cấp một loại khả năng đúng không triệu càn khôn cười nói tóm lại đâu đ i ệ n cơ vấn đề ngươi quay đầu lại nghiên cứu ta lần này trở về là có khác vấn đề phải hướng ngươi nghe n ó n g chương hai mươi chuyên nghiệp lao sư vấn đề lao tổ b ì nhịu lông mày ngươi muốn hỏi cái gì triệu càn khôn hướng phía trước đụng đụng hỏi ta nghe nói cách kim viện trưởng trước đây không lâu mất tích mất tích lao tổ b ì nghe nói xứng sở ngươi nghe ai nói ngươi đây cũng đừng quản triệu càn khôn khoát tay háo ngươi liền nói viện trưởng hiện tại có phải hay không không ở trong học viện viện trưởng đúng là không có ở t ô bị hồi đáp nhưng là lão nhân gia ông ta dù sao cũng là truyền kỳ pháp sư ngày bình thường cũng thần long kiến thủ bất kiến vĩ thường xuyên ra ngoài du lịch làm việc chúng ta cũng liên lạc không được coi như mấy tháng không hề lộ diện cũng không thể xem như mất tích a dạng này a triệu càn khôn sờ lên cái cảm xem ra học viện đám đạo sư đối với gỗ kìm viện trưởng hiện tại hướng đi cùng hắn vì cái gì quan bế p h á p trợn cũng không rõ lắm kia、yeah. triệu càn khôn nhữ lúc này lão nhân gia ông ta trước khi đi cuối cùng cùng với ai từng thấy mặt cuối cùng k i a đồng dạng chính là nỉ c ổ lặt đi t ộ bỉ cao mày nói viện trưởng trước khi ra cửa bình thường đều sẽ trước cùng nỉ c ổ lặt bàn giao công việc để hắn thay mặt đi t r ư ớ c trách nghe được cái tên này triệu càn khôn không nhịn được n ế t miệng nỉ c ổ lạc chính là chiến tranh phân biện viện trưởng cũng là toàn bộ c ả d ẹ n t ỷ học viện phó viện trưởng trước đó đã từng dạy qua triệu càn khôn ma pháp lớp lý thuyết là một cái cứng nhắc chăm chú quái lao đầu triệu càn khôn mới vừa vào học vậy sẽ ma pháp thiên phú cơ hồ là không lên lớp lại không để ý nghe giảng thường xuyên bị vị này thầy tổng giám thị đồng dạng nhân vật bắt tới phê bình cửa trách triệu càn không biết cái này lão học cứu tâm nhãn không xấu chính là đơn thuần trướng mắt hắn loại này không muốn phát triển ngồi ăn rồi chờ chết người chậm tiến sinh thôi cứ việc triệu càn khôn không hận hắn cũng không sợ hắn có thể nghĩ đến đây lão ra hỏa tấm lấy gương mặt dàn ngô kia lão triệu đã cảm thấy khó làm bất quá viện trưởng đi hướng vẫn là đến nghe ngóng nghe s ở tạ n g h liên quan tới bất tử sinh vật miêu tả còn đi qua hai lần ác ma tập kích triệu càn khôn cảm thấy lần này dung chuyển tuyệt không vẹn, vẹn một cái nổi điền dũng giả đơn giản như vậy vị này truyền kỳ viện trưởng rất có thể biết cái gì triệu càn khôn nhìn về phía ngoài học viện bởi vì cách t â m kết giới tồn tại một tường bên ngoài ồn ào náo động cũng sẽ không đánh phá trong sân trường yên tĩnh bất quá chắc hẳn n à y lại chính là thu hoạch tế điển náo nhiệt thời điểm đi tính toán thời gian hẳn là hoàng đế diễn thuyết thời điểm di h o a n đã bắt đầu động thủ a di h o a n trước đó cùng hắn nói qua không hy vọng hắn đ ú n g tay sự kiện lần này triệu càn khôn cũng đáp ứng nàng cho nên một đoàn người tiếp cận c ả rẽn tìt thời điểm lão triệu liền để an giờ d hạ xuống biến trở về hình người một đoàn người phân làm hai phái chính di họ a n một phái tiến về hoàng cung tìm hoàng đế lý luận những người còn lại đâu thì tại khu buôn bán l u điếm đặt chân tại di họ a n sau khi đi đoàn người này cũng chia làm ba đường một đường là họ điệu sơ an dở dê cùng hệ lận ba người tại khách sạn trở lệnh vì ước thúc gọt cơ sở cái này đại ác ma triệu c à n khôn cũng thưởng hắn một viên ký sinh hạt giống xiềng xích cùng ký sinh hạt giống cùng một chỗ g i a hỏa này căn bản là một cái phế ma có truyền kỳ cấp bậc gan dở dê tọa chấn có thể đem hắn chằm chằm đến gắt cao thứ hai đường là a soái triệu c à n khôn phái hắn biến hóa bề ngoài l ê n lén đi theo d ho a n đến đại điện bên trên lúc cần thiết xuất thủ bảo hộ ngoài miệng nói tùy ý chính nàng hành động cái này chiếu cố hay là muốn chiếu cố một chút không quan tâm hẹn r ổ phải t r ă n g nhận thánh kiếm ảnh hưởng có hay không trở nên càng tàn bạo chí ít hắn đối d ho a n có lẽ còn là rất ái mộ tích triệu c à n k h ô n tin tưởng nếu như có thể hẹn r ổ hẳn là sẽ không tổn thương d ho a n lại thêm a soi âm thầm bảo hộ nha đầu này hẳn là an toàn ai lòng này thao đến cùng ai là học tỷ ai là học trường đến nôi thứ ba đường nha chính là triệu c à n k h ô n cùng sợ tàn y c ả dẹn tít đáng ra chú ý tình báo ngoại trừ hẹn r ồ giả mạo hoàng đế bên ngoài chính là tung tích không rõ gỗ kìm viện trưởng hai người đều từng là c ả dẹn t ị t học sinh liền trở lại trường học cũ điều tra một chút xem ra từ tô bị bên này hẳn là hỏi không ra cái gì triệu càn k h ô n chỉ có thể cáo biệt rời đi lưu chính hắn tại công xưởng bên trong tiếp tục nghiên cứu cảm ứng điện từ hiện tượng công xưởng bên ngoài chờ s ở tan nghi xem xét triệu càn khôn ra sàn dở rồ đại thiếu liền bu lại thế nào tham dò được viện trưởng tình huống a triệu càn khôn lắc đầu viện trưởng hiện tại xác thực không tại nhưng cụ thể đi hướng ai cũng không rõ ràng chỉ có thể đến hỏi nghỉ cổ lạt phó viện trưởng a vừa nhắc tới cái này lão cổ hủ sợ tạ nghỉ cũng khổ lên mặt đến toàn bộ học viện không tốt nhất nói chuyện chính là hắn cho nên ta quyết định đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi triệu càn khôn vô vỗ sợ tạ nghỉ b ả vai vì cái gì sợ tạ nghi một mặt không tình nguyện ai bảo ngươi là cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt đâu triệu càn khôn ha ha cười nói sinh ra danh môn vọng tộc tướng mạo anh tuấn xuất khí thành tích học tập ưu dị lao ba là đại lục nhà giàu nhất vẫn là học sinh ba tốt di ho a nở bạn học cùng lớp cái này không rõ ràng là thầy chủ nhiệm thích nhất một loại kia học sinh mà thật sợ tán ý bị triệu càn khôn cầu vồng cái dám đập đến có chút c h ó n g nhưng lập tức tỉnh táo lại không đúng không đúng không quan tâm hắn nhìn ta như thế nào ta nhìn thấy hắn liền mơ hồ triệu càn khôn xem xét còn phải phóng đại chiêu liền đem mặt vì lại thế nào ngươi không muốn để cho j i ho a n đối ngươi thay đổi cách nhìn trinh j i ho a n n g h e xong cái tên này sợ tán ý cũng có chút chân nhung ra sợ hãi mọi người lo lắng d h n chân thực ý nghĩ chỉ cùng triệu càn khôn nói qua những người khác chỉ cho là nàng là đi hoàng cung tìm hiểu tin tức cũng không biết nàng là dự định cùng hẹn rộ l i ề u mạng cho nên s ở tạ n ỉ coi là mọi người chỉ là rẽ tóc sưu tập tình báo m à thôi ngươi đừng quên gỗ kìn viện trưởng thế nhưng là di h o a nờ tôn kính nhất tiền bối triệu càng k h ô n lặng lẽ châm n g o i thổi gió ngươi nếu là đem gỗ kìn viện trưởng mất tích nguyên nhân làm rõ ràng di h o a nờ khẳng định đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt lau mắt mà nhìn a s ở tạ n ỉ con mắt hơi chuyển động nghĩ thầm có đạo lý a liền vô vô bộ ngực một lời đáp ứng hai người rất nhanh đi tới n ỉ cộ lặt văn phòng Cái này, lao học cứu này lao tạ h nghiêm Thu h á i việc độ làm việc vẫn là vẫn túc. rất o c h thiết t r ọ nghi đại n ư vậy t h ờ gõ i lại việc. a ban n cũng vẫn Nghì trực g lưu làm Tạ Sở nghỉ gõ cửa ban công đ ặ t được cho phép sau đẩy cửa đi vào nghi cố lạc ngay tại xử lý trên bàn văn kiện thật dày ngẩng đầu thấy đến là s ở tạ nghi hơi có chút ngoài ý mớn đưa tay tháo kiếng lao xuống lộ ra một cái để s ở tạ nghi có chút thận đến hoàng t i ế u dung không có cách bất kỳ một cái nào học sinh nhìn thấy thầy tổng giám thị tiêu dung đoan chừng cũng sẽ không dễ chịu đi người tại sao trở lại ý lì ổng chiến tranh kết thúc a không có không có sơ t a n nhi lắc đầu phủ nhận nói ta chỉ là chán cái kia hiện tại tạm thời thế cục không nghiêm trọng như vậy ta về học viện lấy vài thứ hắn nghĩ nghĩ phát hiện không biết nên làm sao hướng n g cổ lạt giải thích đoạn đường này kinh lịch chỉ có thể tùy tiện giật cái lý do nếm thử nói sang chuyện khác viện trưởng ngài thu hoạch tiết còn tại công việc a n g cổ lạt lắc đầu không có cách ai kêu hiện tại thế cục như vậy lo đâu vừa vặn ngươi trở về đem c á i này cầm đi đi đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể liên hệ đến hắn nói n g cổ lạt từ văn kiện thật dày bên trong tìm kiếm ra một bản tắm một văn kiện trong túi, vào văn cho kiện đưa s ở tạ nghi hơi ì h nghi h có m ộ chút kinh ngạc đây là ma pháp lý luận khóa kiện ngài tự mình sửa sang lại nghi cố lạc thở dài hiện tại đại lục các nước đều tình trạng mọc lan tràn rất nhiều học sinh đều rời trường về nhà chương trình học đều rơi xuống không ít ta không có cách nào giải quyết bọn hắn cố hương vấn đề nhưng ít ra hy vọng bọn họ một ngày kia trở lại học viện thời điểm còn có thể theo kịp bài tập tiến độ ai số cái này triệu càng không rơi xuống đến nhiều nhất khóa kiện đều so người khác giải. muốn ta nói đã sớm hẳn là bắt hắn cho khai trừ rơi nói nghi cố lát lại lật ra một cái sách nhỏ đúng rồi đây là đưa cho ngươi lúc đầu ta nói ngươi đều nhanh tốt nghiệp thực lực so rất nhiều đạo sư còn mạnh hơn nhưng là đạo sư của ngươi vẫn cảm thấy kỹ xảo của ngươi có chút táo bạo c ô ý tổng kết một chút ngươi trong chiến đấu khuyết điểm cùng thói quen xấu viết thành bút ký cho ngươi sợ tán g h ỉ s ư n g s ở tiếp nhận bút ký lật ra xem xét phía trên đúng là hắn chủ nhiệm lớp chữ viết không khỏi có chút cái m ũ i m ỏ i nhừ viện trưởng nơi này đều là muốn cho rời trường các học sinh khóa kiện a nghị cố l ạ t nhẹ gật đầu ta tổ chức các viện hệ đạo sư căn cứ mỗi cái học sinh tiến độ làm kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy dù sao mọi người rời trường tranh lệch thời gian không nhiều cùng một phần khóa kiện nhiều phục chế mấy phần có thể cho thật nhiều học sinh dùng hiện tại đại bộ phận đều tập hợp đến nơi này của ta ta đang tra học sinh tên ghi dựa theo địa chỉ cho mọi người gửi quá khứ nói nỉ c ô lạc thở dài bất quá cái này t r i ệ u căn khôn ngay cả cái địa chỉ đều không có ta nghĩ tới nghĩ lui khả năng cũng chỉ có ngươi có thể tìm tới hắn đúng còn có cùng hắn cùng nhau cái kêu gọi tuyết liên nữ hài cũng thế bất quá văn học hệ khóa kiện còn chưa có đi ra ngươi nếu là không gấp ta quay đầu cùng một chỗ cho ngươi sợ ta ni h nhẹ gật đầu t a ơn viện trưởng t a ơn lao sư sau đó hắn lại lắc đầu bất quá bọn hắn khả năng không cần dùng dạng này a n h i cổ lặt ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ t i ế t hận xem ra bọn hắn quả nhiên là chủ động tôi học cũng tốt ta vốn là không ủng hộ cái kia triệu c à n khôn học ma pháp có một số việc không có thiên phú cũng không cần gợp trống ai nói ta không có thiên phú lúc này đại môn đột nhiên mở ra triệu c à n khôn nên ngang đi tới n h i cổ lặt lao sư đã lâu không gặp a triệu triệu c à n khôn n h i cổ lặt nhìn thấy hắn so nhìn thấy sở t ạ nghị còn muốn kinh ngạc ngươi cái tên này ai ai bảo ngươi trở về như ngươi loại này học sinh kém ta đều chuẩn bị đem người khai trừ nói đến giống ta hi hãn giống như triệu càng k h ô n nếp miệng từ sợ t ạ n h ỉ trong tay tiếp nhận chính mình khóa kiện đảo nhìn một chút viết thật đúng là kỹ càng có cái này còn dùng tới cái gì khóa a ta nhận lấy a xem như quả tốt nghiệp cái gì tốt nghiệp tiểu tử ngươi là bị khai trừ nghị cổ lặt vừa nhìn thấy hắn liền khí không đánh vừa ra tới triệu càng khôn cười ha ha một tiếng đưa tay nguyễn hóa ra một cái ghế mây tạ nghị cổ lặt trước bàn làm việc lung la lung lay đây là một hệ ma pháp n h ị cổ lặt nhìn giật này cả mình như thế xe nhẹ đường quen ngươi chừng nào thì học được trước đó chỉ là không tìm được k hiếu môn ta tin tưởng dựa vào ngài bức ký ta hẳn là có thể nâng cao một bước nói triệu càn khôn đặt mông ngồi tại trên ghế mây cùng n h ị cộ lặt bốn mắt nhìn nhau nói chuyện chính sự đi ta lần này trở về không phải cùng ngươi khoe khoang pháp thuật g ô k i n h viện trưởng hiện tại ở đâu viện trưởng n h ị cộ lặt nhịu nhịu mày ngươi hỏi cái này để làm gì viện trưởng đi hướng cũng là ngươi có thể hỏi tới điều này rất trọng yếu triệu càn khôn vỗ bàn một cái một nguyên tố lan tràn ra từ gian phòng bốn phía đều hiện ra hàng trăm hàng ngàn cảnh nảy mầm nợ hoa biến ảo chập trờn Cái này. nghị à y Nhi này đối cái Cô Lạt t dị ư ợ n ì n than mà t h cố h thể i hiện này Càn khôn lạc không dám tin nhìn xem tiêu trăm ngàn đầu riêng phần mình biến hóa cảnh hắn mơ hồ cảm thấy một cô uy hiếp một vị n h i cố l ạ t thậm chí hoài nghi lúc này chính mình chỉ sợ đã không phải là đối thủ của triệu c à n khôn kinh nghiệm của ta có thể nhiều lắm triệu c à n khôn lắc đầu cười nói hiện tại mấu chốt là gỗ kịn viện trưởng kinh lịch cái gì ta hoài nghi hắn chỉ sợ tao nổ bất chắc cái này nghị cụ lạc bắt đầu do dự lúc trước gỗ kịn rời đi thời điểm cùng hắn đi nói đến liền về tối đa cũng liền một hai tuần quan cảnh thế nhưng là bây giờ đều đi qua không sai biệt lắm một tháng hắn cũng có rất nhiều không lạc quan suy đoán nhưng vấn đề là trước mắt cái này học sinh tin được không triệu c à n k h ô n nhìn ra hắn lo lắng sờ tay vào ngực lấy ra một viên kim sắc huy chương cái này đây là nghị cụ lạc mở to hai mắt nhìn mạo hiểm giả công hội vinh dự huy vi chương bởi vì gỗ kịn viện trưởng cùng nam cung ra quan hệ tốt đẹp Các l nhị cỗ lạt kinh ngạc phải xem hướng triệu càn khôn chẳng lẽ là ngươi thế giới này đồ vật phương văn hóa vẫn là có khác biệt triệu càn khôn danh tự tại đông phương trong lời nói có thể tìm được â m đ ộ c tương cận chữ vương b i ế t ra trở thành độc nhất vô nhị danh tự nhưng là tại phương tây tên của hắn chính là ba cái âm tiết ghép vần đối với tuyệt đại đa số người phương tây tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhìn qua cùng cái khác đông phương danh tự không kém là bao nhiêu tại nỉ cổ lặt nơi này coi như nhìn qua cái kia siêu cấp mạo hiểm giả danh tự cũng chưa chắc có thể cùng trong lớp mình học sinh kém liên hệ tới nhìn thấy triệu c à n khôn mỉm cười gật đầu nỉ cổ lặt trên mặt nổi lên kinh ngạc do dự mấy lần rốt cục nói nam cung ra công nhận người chí ít có thể xác định không phải đám người kia đồng bọn g ô kìm viện trưởng là đi điều tra nẹt dô m ả n sở công hội nẹt dô m ả n sở công hội s ở tàn ỉ kinh ngạc nói quả nhiên là đám gia hỏa này ta liền nói ý lì ổng làm sao xuất hiện hoàng kim khâu đâu triệu c a n khôn t h i m mắt lão bất tử này công hội ở đâu vị trí cụ thể ta cũng không biết n h i c ô lặt l ắ t đầu sớm tại một năm trước viện trưởng liền nhận được vĩnh diệu đảo tin tức nói tại cực thấp đại lục phụ cận phát hiện dị thường không gian hoạt động lúc ấy viện trưởng tiến về điều tra phát hiện ngoại trừ không gian ba động còn có tử linh khí tức ngay lúc đó suy đoán là có một cái ghê gớm bất tử sinh vật đi tới chủ thế giới lúc ấy vĩnh diệu đảo phái ra đại lượng pháp sư tiến hành điều tra viện trưởng bản nhân cũng đức quán g tham dự trong đó rốt cục tại trước đây không lâu bọn hắn xác nhận k i a cô ba động nơi phát ra là cái gì từ thần chương hai mươi hai k h á i vật phạm vi thế lực từ thần triệu càn khôn nghe nói những mày ra lâu như vậy vị này danh k h í hắn vẫn là nghe qua mấy chục năm trước hoành không xuất thế trung cực bất tử sinh vật đề cử vì một vị thần thoại cấp đại v u yêu dựa vào không thể tưởng tượng ma pháp năng lực sáng tạo ra một c h i thanh thế thật lớn bất tử quân đoàn tại tây c ả dược châu làm hại một phương về sau tinh diệu giáo đình tập kết mạnh nhất chiến lược đối tổng bộ phát động tấn công mạnh hy sinh nhiều vị thánh kỵ sĩ cũng không có thể thành công cuối cùng may mắn mà có vĩnh diệu đảo xuất thủ t ư ơ n g trợ phái tới nhiều vị truyền kỳ pháp sư cùng đại ma pháp sư đoàn đ ộ i mới hợp lực đem nó chu sát tử thần không phải đã chết ta triệu càn khôn nháy nháy mắt tốt xấu còn gọi như thế bá khí danh tự không biết tại cái kia thế giới trôi qua có được hay không đối ngoại quả thật là như thế tuyên truyền nhỉ cộ l ạ thở dài nhưng chỉ có năm đó tham gia cuộc chiến đấu kia đám người biết tử thần cũng không có t r ố n vùi nói n h i cố lặt trong ánh mắt trôi hướng phương xa phản phất tại hồi ức năm đó chiến đấu lúc ấy vô luận là thánh kỵ sĩ vẫn là thánh đường pháp sư thậm chí có nhiều tây cả g i ờ châu bản thổ cao thủ đều không có đối kháng thần thoại cấp quái vật kinh nghiệm đối tử thần đoán chừng thiếu nghiêm trọng trận chiến cuối cùng chủ lực cơ bản cũng là vĩnh diệu đảo pháp sư đoàn bọn này công đoàn phép thuật cao thủ tại mấy lần sau khi giao thủ rất nhanh liền xác định một sự thật cái này tử thần là giết không chết khó không thành hắn thật đúng là tử thần triệu c à n khôn có chút k h ô n g phục còn có bản sinh tử bộ danh tự nhất câu liền trường sinh bất lao rồi nói xác thực là lấy lúc ấy lực lượng của chúng ta không đủ để giết chết nó n g h i cố l ạ c lắc đầu nói cái quái vật này xác thực nắm giữ tử vong ma pháp chân lý mà tử vong cùng sinh mệnh là chặt chẽ không thể tách rời sợ rằng chúng ta có c ầ m chú cấp ma pháp cường đại thần khí coi như có thể chiến thắng nó cũng rất khó chân chính giết chết nó vậy các ngươi cuối cùng là thế nào làm rơi nó cuối cùng vẫn là vĩnh diệu đảo truyền kỳ đại sư cung cấp một cái phương án nghị cố lắc giải thích nói Lấy gỗ kỳ nghi t r ư ở n c lượng lạc m h h t nhẹ p lực gật đầu viện trưởng lúc gần đi nhận được vĩnh diệu đảo tin tức tại huấn luyện tri hải tây bắc địa khu tiếp giáp nọt thần đế quốc cùng ý lì ổng đế quốc chỗ giao giới địa phương phát hiện cùng tử linh ma pháp sen lẫn không gian ba động c ă nghi cứ c vị trí suy đoán, n ù một năm t r cụ lần kêu b、so so、đã nói theo hắn miêu tả tại ngân lính đế quốc cùng ý li ổng cảnh nội đều phát giác được bất tử sinh vật khí tước nhưng kỳ quá là cách ở giữa hai bên nọt thần đế quốc nhưng không có mà lại phân biệt rõ ràng không đụng đến cây kim sợi chỉ đơn giản giống như phân chia phạm vi thế lực đồng dạng bất tử sinh vật phần lớn là chút đẳng cấp thấp hướng ẩn đi tới chỗ nào đều tứ không kiên sợ tản ra t ử khí triệu c à n không n ế t miệng dù chỉ là mấy cái cương thi khô lâu trải qua lưu lại khí tức mấy ngày sau cũng có thể bị chuyển kỳ pháp sư phát giác nếu như nót thần đế quốc cảnh nội có một ít h i ể u được gần tảng khí tức cao cấp tồn tại hoàn toàn chính xác khả năng để tử linh công hội kính nhi viết chi nhưng vấn đề là vì cái gì vừa lúc là lấy quốc cảnh tuyến vì phân giới sợ tàn ý cau n à y nói bình thường nếu như là tồn tại cường đại phân chia phạm vi thế lực không phải là sấp xỉ hình tròn khu vực sao n ọ thần t đế quốc quốc thổ hẹp dài quái vật gì sẽ phân chia một cái loại này hình dạng lãnh địa vậy đã nói rõ không phải quái vật là người triệu càn khôn hít mắt mà lại rất có thể là n ọ thần t đế quốc cao tầng bọn hắn thông qua phương thức nào đó cùng tử linh công hội đạt thành một loại hiệp nghị nào đó để tử khí sẽ không nhiễm thổ địa của bọn hắn g ô k i n h viện trưởng cũng là dạng này suy đoán nghi cô lắp nói đồng lý tại ngân linh cùng sư tâm đường danh giới bên trên cũng có tương tự hiện tượng mà sư tâm vương thất đã xảy ra vấn đề viện trưởng quả nhiên cũng đã, đã nhận ra a triệu càng không nhẹ gật đầu g ô kịn viện trưởng một lần cuối cùng liên lạc ngươi là lúc nào hai tuần tiền n h i cô lặt nói lúc ấy viện trưởng đã đạt tới đặt trước địa điểm từ sau lúc đó liền bặt vô âm tín xem ra rất rõ triệu càng k h ô n c h ậ t chặt lưỡi chúng ta viện trưởng hẳn là tại cùng tử thần đại nhân uống t r à ta ngược lại thật ra không có bi quan như vậy n h i cô lặt lắc, lắc đầu nói lấy viện trưởng bản sự lợi dụng không gian ma pháp đảo mệnh tự vệ cũng không thành vấn đề hắn mất liên lạc về sau ta không có cáo chi cạ lẻn gia tộc mà là lặng lẽ thông chi pháp sư công hội vĩnh diệu đảo hồi phục nói sẽ tay điều tra nhưng trước mắt còn không có tin tức ta cũng rất lo lắng yên tâm nói cho ta biết so nói cho công đoàn phép thuật đáng tin cậy triệu càn k h ô n nhìn xem địa đồ vị trí này sớm biết lời nói trước đó để a x o á y đi điều tra một chút tốt vừa dứt lời ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn chuyện gì xảy ra sợ ta n h ỉ giật này mình n h ỉ cộ lặt đứng vậy toàn bộ học viện khu đều có cách g ư m kết giới thanh âm này là học viện nội bộ phát ra tới triệu càn khôn đẩy ra cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài nghỉ cộ lặt cùng s ở tạ nghỉ theo sát phía sau rất nhanh đi tới tiếng vang chuyển phát ra địa phương kia là một chỗ lầu tháp nóc phòng bị không biết thứ gì nảy l o ạ n m ả n h ngói đá vụn gắn một chỗ lực đạo không nhỏ a sợ tạ nghỉ cảm t h ắ n nói học viện kiến trúc đều là chân tài thực học còn có phụ ma triệu càn khôn đưa tay triệu ra mấy cây n h á n h cây trở đi ba người lên tới đỉnh tháp cuối cùng từ gạch ngói vụn bên trong tìm được làm phá hư kẻ cầm đầu kia là một cỗ thi thể một bộ nữ nhân trẻ tuổi thi thể dung mạo thanh tú quần áo lộng lẫy hiển nhiên là xuất từ nhà đại phú bất quá nhìn nàng biểu lộ thất khiếu chảy máu ngũ quan phía dưới tựa hồ lộ ra như vậy một tia mừng rỡ đây là tam công chúa nghị c ổ lạc nhận ra nữ t ử thân phận triệu càn khôn nghe nói xứng sở cẩn thận chú đáo quả thật có chút nhìn quen mắt đây cũng là g i ớ nhận đại đế tam nữ nhi lúc trước qua năm tiệc tối bên trên triệu càn khôn gặp quan nàng hẳn là một cái ngượng ngùng tiểu thư khuy cắt làm sao lại chết ở chỗ này triệu tiền khôn quay đầu nhìn về hoàng cung phương hướng cách âm kết giới bên ngoài chỉ gặp kia cao nất g bình đài trên quảng trường đột nhiên lóe lên một đạo kiếm mang chương hai mươi ba dũng giả cùng ác ma cái đó là sợ tàn ỉ giật mình lúc trước hẹn rộ rút ra thanh kiếm chém giết quán quân ác ma thời điểm hắn liền từng chứng kiến đoạn cương kiếm mang cùng hiện tại giống nhau như lúc chỉ bất quá càng mạnh càng lớn đánh như thế nào đi rồi sợ tàn ỉ còn tưởng rằng di ho a nở chỉ là trở về nghe ngóng tin tức bây giờ thấy cái này thanh thế thật lớn trần thế rõ ràng không thích hợp a triệu c à n khôn nhữ mày hắn nhìn một chút tam công chúa thi thể lại nhìn một chút hoàng cung phương hướng Jiho A n sẽ cùng dũng giả đánh nhau hắn là biết đến sẽ lan đến gần vô tội tam công chúa cũng nói không nhưng chẳng biết tại sao hắn chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng mặc kệ như thế nào hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đi trước hoàng cung nhìn xem lao triệu đằng không mà lên một cái vô cực đổi tốc độ trực tiếp hướng hoàng cung bay đi chiêu này phi thiên thần thuật thấy n g ỉ cổ lặt là trận mắt hốt mồm phong hệ ma pháp phi hành k ỹ thuật không đúng ta không có cảm giác đến phong nguyên tố ba độ n g a một bên sở tạ nghi lung lay đầu đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng j h o A n gặp nguy hiểm co cẳng liền hướng hoàng cung phương hướng chạy tới Hoàng chuyện khôn nghỉ học thời càn cung Ngay cùng tạng gì? cũ triệu quay xảy ra trường tại sở về đầu i điện đổi ể m tâm mắt. sư trước trường, trên thế thay trong Hoàng là cung quảng cũng ngay cục đ tiên là di hó an huyễn hóa thành thiết giáp hình thái lao thẳng tới kia lục rực tà ma nhưng là kia tà ma cũng không chính diện nên chiến mà là khống chế những cái kia bị ma hóa vương tử công chúa tới đoàn kích di hó an lúc đầu mão đủ kình thế nhưng là những vương tử này công chúa đều là nàng đồng tộc huynh đệ tỷ muội mặc dù không biết làm sao lại biến thành ma tộc nhưng không có làm rõ ràng trước đó nàng lại thế nào hạ thủ được cứ như vậy di ho an cho dù có vạn quân c h i lực cũng không dám thi triển chỉ có thể ở vương tử công chúa vây công phía dưới tránh chuyển xê dịch đồ hao tổn thể lực mắt thấy di ho an bị c u ố n lấy kia lục d ự c tà ma c ư ờ i khẳng khặc quái dị tìm đúng thời cơ liền xông lên đánh lén một chút cho di ho an một cái trọng kích nếu không phải di ho an ở trên người thế giới thụ thiết giáp chỉ sợ sớm đã muốn chết tại lục d ự c tà ma thủ hạn h ư n g theo chiến đấu di ho an ở thể lực cấp tốc tiêu hao cuối cùng vẫn là duy trì không được kia thiết giáp trạng thái rốt cục tại một lần lục rực tà ma công kích về sau di ho an cây giáp rốt cục vỡ vụn lộ ra yếu ớt bản thể ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc a xoáy biến hóa hình thái từ trong đám người chui ra thế nhưng là không đợi hắn đổi tới một đạo kiếm mang phát sau mà đến trước bước lui tiến công lục d ự c t a ma là dũng giả hèn rồ dũng giả đến đưa tới đám người gieo họ mọi người tự động tách ra hai bên nhường ra một con đường hẹn rồ cầm trong tay đoạn cương thanh kiếm dạo bước đi tới dũng giả đại nhân hoàng gia đều đã bị địa ngục căn bọn trở thành á c ma mời lập tức quét sạch bọn này t ạ ác quái vật đi hẹn rồ dơ cao thanh kiếm mọi người yên tâm tiêu diệt ác ma là chức trách của ta nơi này sẽ rất nguy hiểm hy vọng mọi người mau rời khỏi quốc vương quân xin lập tức sơ tán bách tính bây giờ vương tộc toàn bộ biến thành ác ma ở đây chỉ có hẹn rô là đáng giá tín nhiệm thúng chi mệnh lệnh của hắn còn như thế hợp lý quốc vương quân lập tức bắt đầu sơ tán dân chúng mà hẹn rô cũng cơ thanh kiếm xông về lục d ự c tà ma tà ma lập lại chiêu cũ để vương tử đám công chúa bọn họ biến hóa ác ma tiến đến nên chiến hẹn rô bay lên một cước liền đá bay xông lên phía trước nhất con kia cái này ác ma bay thẳng ra hoàng cung rơi xuống tại học việt、khu. cũng chính là triệu cản khôn là triệu đ á mắt người phát tam công chúa.、Mắt、thấy hẹn thanh rồ cơ kiếm muốn công kích vương tử công chúa, di họ a n sao cùng ó thể đáp ứng? thôi động thiết giáp hình thái tiến Mắt thấy hình Ho đáp động giáp ép ứng. lên ngăn cản. Mắt thấy di Ho An Cứu c hẹn r ồ chơi lên một bên a x o á i tự nhiên cũng phải lên trước hỗ trợ mà a x o á i kia nửa người nửa t r ù n g quỷ dị hình thái tại vô tri dân chúng trong mắt tự nhiên cũng thành ác ma hóa thân ngồi vững di h o a n cũng cùng ác ma làm bạn lời đồn nói tóm lại lúc này trước điện trên quảng trường dân chúng đều tại rút lui mà lục rực tà ma d họ a n đặt đẹp trai so Hèn mắt thấy một cái cồng kênh quái vật muốn chết tại hẹn r ồ dưới kiếm di họ an nhận ra kia là tam hoàng tử xê dơ dưới tình thế cấp bách dứt khoát chính mình đỉnh đi lên cần nhờ thân thể của mình cùng cây r á c ngăn trở hẹn rổ kiếm mang hẹn rổ thấy thế trong lòng x i ế t chặt nhưng làm h u ố n thu kiếm đã tới đã không kịp nhất định phải ngăn tại trên đường của ta a như vậy di họ an ở xin lỗi rồi một kiếm này không có thu hồi mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc a xoáy một đầu phá tan di họ an ở thay nàng tiếp nhận hẹn rổ kiếm mang xoáy sáu đầu cánh tay đoạn mất ba đầu tính cả bên phải thân thể đều bị lột non lửa thể nội tương dịch tràn ra nội tạng rơi xuống dù là sinh mệnh lực mạnh hơn quái vật cũng cuối cùng không chịu nổi mới ngã xuống đất a x o á i di họ a n lập tức chạy trở về đỡ dậy a x o á i kia không c h ọ n vẹn thân thể ngươi thế nào có chút không ổn、à? a a x o á i ho khan đó là cái gì chiêu số chẳng những uy lực như thế lớn thế mà còn có thể ức chế ta năng lực tái sinh lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy vũ khí a x o á i ngươi vì cái gì tại sao muốn cứu ta bởi vì chủ nhân đã thông báo không thể để cho người chết triệu căn khôn di họ a n cắn chặt hàm răng hắn cuối cùng vẫn là nhúng tay để các ngươi đi làm sao lại không nghe đâu di hó a nu hẹn rổ có chút cơ thanh kiếm đi từ từ đến phụ cận ta sợ hãi ngươi c u ố n vào cuộc nháo kịch này đều đã đem ngươi đưa đến hòn đi vì cái gì vì cái gì liền không thể để cho ta bỏ bất tâm đâu ngươi liền nhất định phải cùng ta đối nghịch sao ta rõ ràng là như vậy thích ngươi di hó a n rút đi trên người thiết giáp ngước đầu nhìn lên lấy hẹn rổ ngươi rốt cục thừa nhận a thật hẳn là để sư tâm dân chúng hảo hảo nghe một chút ngươi đến cùng là cái gì người đáng tiếc bọn hắn nghe không được hẹn rổ rang hai cánh tay bọn hắn đã tại quốc vương vệ đội dẫn đầu hạ rút đi mà bọn hắn cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng chính là hoàng tộc hóa thành ác ma cấu kết như thế một cái xem như côn trùng cùng dũng giả đối n ị c h nói hắn còn cần mũi kiếm gậy một chút nằm dưới đất r a x o á i ngươi tại sao muốn làm như thế di họ a n hai mắt bỏ bừng răng ngả cắn nát nhìn chằm chặp hẹn lến r ồ ngươi không phải rút ra t h a n h kiếm dũng giả à? tại sao muốn trái lại làm loại này ác ma hành vi cũng bởi vì ta là dũng giả hẹn rộ thở dài một tiếng ngầm đầu nhìn lục dự tà ma còn lại đều vô dụng xử lý đi Lục dựng tà một a ma, nhẹ gật đầu, đem ma chảo, đưa về phía ba chúa. hóa ra nhẹ còn vương công Không muốn. nở đúng lúc này, chảo, thét, gật gào xuất tử đầu, đem m sức lúc về vị lại Di bóng người, tiếng ừ trên t r ờ răng xuống. Trưng u 24, ma h y vang thật lớn nương theo lấy sóng sung kích cùng khói động cắt đá nguyên bản lục d ự c tà ma đứng nghiêm địa phương biến thành một cái lon hố cạn đáy hố nửa ngồi lấy một cái nửa người dưới bao trùm lấy cây giáp nam nhân dưới chân hắn trước đó không ai bị nổi lục d ự c tà ma đã bị đạp thành bánh thịt nhìn qua kia trong hầm nam nhân dì hò a n kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt mà hẹn rộ thì hít mắt lại đôi lông mày khỏe miệng lộ ra một cỗ cắn răng nghiến lợi hận ý triệu càn k h ô n ngươi còn nhớ rõ ta à? triệu càn k h ô n rút đi trên người cây giáp một mặt nhẹ nhõm nhảy đi lên ta nên nói vinh hạnh đâu vẫn là không may đâu gặp được ngươi cũng là đời ta xui xẻo nhất sự tình hẹn rộ hừ lạnh một tiếng n ắ m thật chặt trong tay thanh kiếm trước mắt c á i này thần bí nam nhân từ hắn xuất hiện bắt đầu hết thể liền tràn đầy sự không chắc chắn lần này chỉ là hẹn rộ lần thứ hai đối mặt hắn nhưng là hắn lại cảm giác so đối mặt tử thần cùng địa ngục lãnh chúa còn càng khó chịu hơn ta lại cảm thấy mặc kệ như thế nào có ngươi vẫn rất sung sướng triệu c à n khôn vung tay lên phân ra mấy cây cảnh đem hẹn r ồ dưới chân di ho a nở cùng a x o á i c u ố n trở về hẹn r ồ cũng không ngăn lại chỉ là nắm chặt thanh kiếm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn lúc đầu đi ta đều từ bỏ khối đại lục này quyết định đi địa phương khác chơi đùa không nghĩ tới ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy chật chật chật nhìn xem ta tiểu khả ái đều cho cha tấn thành hình dáng ra sao triệu c à n k h ô n chép miệng một mặt đau lòng lắc đầu sinh ra mấy khoả h ồ n g quả đến cho a xoáy cho ăn dưới da hỏa này vết thương trên người lập tức bắt đầu khép lại liền ngay cả gãy mất cánh tay cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại sinh ra tới c ò n thưa lại một viên triệu c à n k h ô n cho gì ho a nở để nàng hồi phục một chút thể lực triệu c à n k h ô n lúc này một cái cồng kềnh ác ma đi tới giang hai tay ra cái đồ chơi này ở đâu ra thế mà cũng nhận biết ta triệu c à n k h ô n đưa tay muốn dây mất nó lại bị di ho a nở ngăn cản không m u ố n hắn là tam hoàng tử giờ. triệu căn khôn lấy làm kinh hãi di hò a n giải thích nói hoàng tộc vương tử cùng công chúa đều bị hẹn r ồ h ã m hại biến thành nửa người nửa ma quái v ậ t đừng nói như vậy chứ hẹn r ồ cười lạnh nói bọn hắn biến thành dạng này là bởi vì bọn hắn bản thân liền mang theo ác ma huyết mạch ngươi nói b ậ y di hò a n giận dữ hét đừng cho là ta không biết ngươi may khóe ngươi giết chết dưới nhặt đại đế để ác ma ra vẻ đại đế bộ dáng ẩn nút trong cung dùng địa ngục ma khi ô nhiễm vương tử cùng công chúa để ca lẹn nhà trở thành người người kêu đánh ác ma gia tộc dạng nay ngươi liền có thể danh chính n g ô n thuận xoán vị c ta vẫn là quá ngây thơ rồi di hó a nở túi lầu xuống ta coi là chỉ cần vạch trần hẹn rổ chân diện mục liền có thể để chân tướng rõ ràng thế nhưng là không nghĩ tới ta xúc động thế mà làm hại cả lèn nhà cơ hồ diệt tộc triệu càng khôn hít mắt ta liền nói nhìn thấy tam công chúa thi thể thời điểm cảm thấy có chỗ nào không đúng kình một c á i n u nhược công chúa lấy loại kia tốc độ đụng nát học viện lầu tháp thế mà còn có thể lưu lại toàn thây nguyên lai va chạm thời điểm vẫn là ma hóa tư thái a sau khi chết có thể biến trở về hình người nói rõ bọn hắn đúng là nhân loại huyết thống làm chủ là bị ô nhiễm. Nói, triệu càn khôn khoác n cây cây mây, đâm vào còn sót lại ba con lại tay nội.、Theo、cây mây phung trào, n bọn u háo trong ôn chuyện mà nói để nói sau ngươi trước mang theo ngươi hai cái mội mội đảo mệnh đi thôi xế giờ nghe nói cúi đầu hiện tại hoàng tộc đã là ác ma hóa thân chỗ nào còn hưu dùng thân chỗ ba ba ba mấy đạo vỗ tay âm thanh đánh gãy hai người đối thoại chỉ gặp đối diện hẹn rổ cười nói thế mà để ma hóa người khôi phục rồi ngay cả cái này cũng có thể làm đến ngươi thật sự là cho ta quá nhiều vui mừng triệu càng khôn cười ha ha ngươi cho rằng đưa tới kia hai ác ma ta bạch thuồng phí rồi sao tốt như vậy thí nghiệm tài liệu ta khẳng định phải ác địa ngục sinh vật sinh lý cấu tạo h ả o h ả o tìm tòi nghiên cứu một phen a nhưng là đây chỉ là phí công hẹn rổ lắc đầu ngươi cho rằng đã hút sạch bọn hắn ma huyết sao nói hắn xuất ra một bình dược tề ba ngã nát trên mặt đất theo bên trong dược thủy bay hơi tàn mát ra một c ô khó ngửi mùi người khác ngửi thấy đều không có gì phản ứng xế g i ờ cùng hai vị công chúa hỏi một chút đến lập tức toàn thân rút lún dậy thống khổ gào thét lần nữa biến thành ác ma tư thái cái này sao có thể triệu càn không nhịu nhữ mày hắn hấp thụ ma huyết thời điểm còn rót vào dịch dinh dưỡng cẩn thận đã kiểm tra sẽ không có lưu lại mới đúng ta đã nói rồi đi hèn rồ cười lạnh nói bọn hắn cũng không phải là bị ô nhiễm mà là ngay từ đầu chính là làm bán ma ra đời người nói láo di ó a n giận g ữ hét Phương vì cái gì ngươi cái ó thể t này kế thừa tinh khiết nhất ưu tú nhất huyết thống sư tâm trí nữ lại thành vô duyên hoàng vị bằng chi ngươi có nghĩ qua những này a di họ a nở nhất cái cầm run nhẹ nhẹ thuận hẹn rộ mạch suy nghĩ nàng nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng không sai năm đó trợ giúp di nhật chiến thắng người phụ thân a nga gì giờ cũng không phải là cái gì vũ lực cùng hữu l ự c mà là ác ma hẹn rỗ tiếp tục bổ đ a o di nhật vài thập niên trước liền đã đầu nhập vào địa ngục đem chính mình linh hồn giao cho tham lam chi vương xạ lạc đây không có khả năng di hó an lắc đầu hẹn rỗ lại tiếp tục nói không có cái gì không có khả năng năm đó trợ giúp hắn mê hoặc nhân tâm thu hoạch được lao quốc vương cùng thần dân tín nhiệm là á ma trợ giúp hắn bình định biên cương nhiều lần xây kỷ công chính là á ma thậm chí cuối cùng trợ giúp hắn hại chết cha mẹ ngươi cũng là ác ma d u y nhắc sớm đã bị ác ma ô nhiễm trở thành nửa người nửa ma quái vật cho nên con của hắn những vương tử kia cùng công chúa trời sinh liền mang theo ma huyết ngươi nói láo ta không có hẹn rộ gầm thét ngươi suy nghĩ thật kỹ đại hội luận võ thời điểm vì sao lại có nhiều như vậy ác ma x tử thương duy chỉ có hoàng tộc tận gốc lông tơ đều không có đ ư c phải bởi vì những cái kia ác ma cùng hoàng tộc căn bản chính là cùng một bọn nói hẹn rộ giơ lên thanh kiếm không sai là ta giết chết duy nhất nhưng ta thân là dũng giả đánh giết t ác ma khó mang còn có sai sao chương hai mươi năm máy bay chiến đấu không phát huy ngươi làm ta là giấy gãy đối mặt hèn gạo, h è n rổ kêu g ạ o di ho a n còn chưa lên tiếng cũng là triệu c ả n không nhìn không được đã ngươi nói ngươi là dũng giả k ê u c ấ u kết t ác ma tản bộ ôn dịch sự tình ngươi lại thế nào giải thích ta đích xác cùng ác ma đánh thành một loại hiệp nghị nào đó h è n rổ cười nói nhưng ta cũng không có bán chính mình linh hồn ta cùng ác ma chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ vì cái gì là thế giới này có thể trở nên càng tốt hơn nói hẹn rổ kích động dơ lên thanh kiếm chỉ phía xa triệu càn khôn tương phản ngươi đây ngươi cái không rõ lai lịch ra hỏa chỉ có lực lượng cường đại có thể từng vì thế giới này làm ra nửa điểm công hiến còn c u n g loại này trùng quái làm bạn ta hoài nghi ngươi căn bản cũng không phải là thế giới này sinh vật ngươi mới thật sự là thai họa thế giới uy hiếp ha ha ngươi thế mà còn ác nhân cáo trạng trước cái gì gọi là ta không có làm công hiến di hò an n g ư ơ i nói cho nói cho hắn biết ta là thế nào trị liệu ôn dịch ngăn cản chiến tranh thích triệu càn khôn hướng di hò an xin giúp đỡ lại phát hiện nữ kỵ sĩ không có trả lời túi đầu xem xét phát hiện di họ a n chỉ là sững sờ ngồi quỳ chân trên mặt đất hai mắt thất thần trong miệng nói nhỏ c ạ lẹn là ác ma gia tộc c ạ lẹn là ác ma gia tộc sư tâm đế quốc bách tính vậy mà tại ác ma thống trị phía dưới triệu càn khôn một thanh quăng lên cái này thất lạc nữ kỵ sĩ ta nói nơi g ư đây là tại làm gì di họ a n nhìn xem triệu càn khôn nước mắt tràn mi mà ra vinh quang của ta ta sau cùng kiên trì gia tộc của ta đã không tồn tại nữa hoàng đế là ác ma vương tử công chúa cũng là ác ma mà ta nhưng mà một mực tại mực h dạng là, là, song song là h bây giờ họ trợ cứ sơ biến thành một cái ác ma sau khi thành niên nàng nhất cảm giác vinh quang là gia tộc mình vinh quang nhưng là bây giờ toàn bộ cạ lẹn gia tộc đều biến thành ác ma chó săn cái kia một mực thống trị đế quốc hoàng đế càng là thật sớm đầu nhập vào địa ngục l i ê n ngay cả cha mẹ của hắn cũng là bị ác ma hãm hại trí tử mà chỗ chết người nhất chính là coi như biết đây hết thẻ kẻ cầm đầu nàng cũng không cách nào báo thủ không chỗ phát tiết duy nhất đại đế đã chết mà họ cựu sơ cho dù biết hắn là ác ma di ho a nở đối với hắn tôn trọng cũng vẫn như cũ không thay đổi đây hết thẻ hết t h ả để cái này đã từng ý chí kiên định thánh kỵ sĩ lâm vào thống khổ xoan suít trực tiếp dẫn đến nàng tín ngưỡn sụp đổ cái này cuối cùng chỉ là một người hai mươi tuổi ra mặt nữ hải tử a nàng cần một hy vọng một cái để nàng sống sót đáng giá nàng tiếp tục phấn đấu hy vọng triệu càng k h ô n kéo lên một cái gì họ an ở ai nói cạ lẹn gia tộc là ác ma gia tộc di họ an nghẹn ngào nhìn về phía ba cái kia ma hóa vương tử công chúa lại nhìn một chút thi thể trên đất ngươi đều thấy được đi không phải còn có ngươi sao triệu càng k h ô n dùng sức lung lay di họ an ở di họ an cạ lẹn nghe được tên của mình di họ an ở trong mắt rốt cục có chút thần thái triệu c à n k h ô n tiếp tục nói hiện tại ngươi là sư tâm hoàng thất cạ lẹn gia tộc duy nhất may mắn còn sống sót còn không có bị ma huyết ấu những người ngươi là cạ lẹn gia tộc thậm chí toàn bộ sư tâm đế quốc hy vọng cuối cùng nếu như ngay cả ngươi cũng tinh thần xa suốt xuống dưới ngươi để kia ước vạn bách tính làm sao bây giờ chẳng lẽ để bọn hắn đi r ử a cái kia cấu kết t á c ma t à n bộ ôn dịch hốn đản dũng giả sao triệu c a n khôn một lời nói như thể hồ quán đỉnh để di ho an ở đứng chết chân tại chỗ ta đáp ứng ngươi không tham gia ngươi cùng dũng giả quyết đấu triệu càn khôn sờ tay vào ngực lấy ra một cái xếp được rất khó coi máy bay giấy nhưng bây giờ ta đổi chú ý nói triệu trước không xoay người lại đem máy bay giấy đánh ngã bên miệng cắt một chút đối dũng giả đưa tay bay ra ngoài h è n r ồ không biết ra hỏa này làm cái gì máy bay nhưng hắn nhận ra kia từng để hắn hổ thẹn máy bay giấy lúc này vung vẩy thánh kiếm muốn đem chém thành hai khúc thế nhưng là kiếm mang còn chưa tới máy bay giấy đã bắt đầu phát sinh biến hóa từ trang giấy khe hở bên trong bắt đầu tăng sinh ra đại lượng một sợi cấp tốc bọc lại máy bay giấy đầu phi cơ trở nên càng dài càng nhọn cánh càng thêm bình thẳng rộng lớn đáng sợ nhất là đuôi phi cơ vậy mà biến hóa ra hai cái to lớn lỗ tròn bên trong bài tiết ra đại lượng dịch nhờn trong nháy mắt bay hơi thành cao nồng độ khí thể triệu càn khôn bên này đưa tay một ngón tay vang một nhỏ đám ngọn lửa tại kia khí thể bên trong bắn ra lập tức tạo thành bạo t ạ n phun ra cao năng hỏa diễm đẩy máy bay đột nhiên ra tốc n à y chỗ nào vẫn là máy bay giấy rõ ràng chính là một khung phun khí thức máy bay chiến đấu cái này một hệ liệt biến hóa nói chậm kỳ thật chính là ngắn ngủi mấy giây ở giữa hẹn rộ mắt thấy kia một khung máy bay giấy biến thành ở trước mắt biến thành như cự long lớn nhỏ quái vật trong mắt đều muốn rơi ra tới lúc này vung vẩy thanh kiếm đối địch thanh kiếm, kiếm mang u y mạnh thế giới thụ vật li một kiếm này xuống dưới đúng là máy bay chiến đấu bên trên lưu lại vết kiếm sâu nhưng còn chưa đủ lấy trực tiếp chém nước húng chi tại triệu c ả n k h ô n vô cùng vô tận năng lượng hậu thuẫn dưới kiếm này ngấn theo chặt theo hợp căn bản là không có cách làm sâu sắc hẹn rỗ liên tục bổ m ấ y kiếm vẫn ngăn cản không được máy bay chiến đấu đột kích chỉ có thể triệt thoái phía sau thế nhưng là hắn rút lui tốc độ làm sao so ra mà vượt máy bay ra tốc trong nháy mắt liền bị đội kịp rơi vào đường cùng dũng giả chỉ có thể g i kiếm đ ó lấy chỉ nghe q e n một tiếng mũi kiếm đâm vào máy bay đầu thế nhưng là kia cố đại lực vẫn đẩy dũng giả bay về phía、trước. dũng giả s ử x u ấ t khí lực toàn thân hai chân trên mặt đất cậy ra hai đạo danh sâu h o m một mực thối lui đến quảng trường bên giới mới rốt cục đem cái này to lớn máy bay chiến đấu bất ngừng thế nhưng là hẹn rộ còn chưa kịp cao hứng kia đôi phi cơ phun ra miệng liền đ ố n g nhiên hấp khí lập tức cả giá máy bay giống như khí cầu đồng dạng kịch liệt bành trướng ẩm vang bạo tạc cái này bạo tạc là kịch liệt như thế sóng xung kích t ả n g ra đem phụ cận phòng ốc đều thổi đến cửa sổ vỡ vụn mảnh ngói bay loạn mai cho đến bên cạnh thành đều có cảm giác toàn bộ chiếc điện quảng trường đều theo có chút rung động quần quận khói đặc đ sinh thành cao mấy chục mét mây hình ấm cả tòa c ả rẽn t ị t thành đều nhìn rõ rõ rằng r à n g sau đó từ khói đặc cùng trong ngọn lửa đột nhiên bay ra một đoàn lộ ra ánh lửa tháng tuổi một đường đồng bền diêu diêu lảo đảo theo phi hành phía trên k i a cắt bỏn cặn bã cho tàn theo gió bong ra từng mảng cuối cùng lộ ra kia một khung khó coi máy bay giấy mượn sức gió xoay vài vòng chậm rãi rơi xuống triệu c ả n k h ô n trên tay lao triệu tiếp nhận máy bay giấy mỉm cười quay đầu đưa tới di hò a nở trên tay nông trả lại cho ngươi di hò a nở xứng sở tiếp nhận máy bay giấy phay nhìn về phía kia đầu quần, quần về chương cơ i k hai mươi sáu để ngươi biết biết vì sao kêu tay không nhập bạch nhận ta ngươi di hó a n cầm máy bay giấy nhìn xem triệu càng khôn đầu ó c có chút hối loạn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải triệu càng khôn vô v ô bở vai của nàng cái gì cũng đừng nói mang theo của ngươi đệ đệ mội mội nhóm rời đi trước cái này các ngươi là cạ lẹn gia tộc sau cùng huyết mạch thế nhưng là di hó a n nhìn về phía đã ma hóa xảy ra ba người bọn hắn biến thành bộ dáng này thậm chí đều không khống chế được chính mình lao triệu hơi vung tay bay ra ba viên hạt giống trực tiếp đính vào ba cái kêu ma hóa trên thân thể người theo hạt giống này mầm sinh trưởng cùng kết hợp ba người bọn họ cũng chầm chậm biến trở về nhân loại sững sờ nhìn xem hai tay của mình xem ra sau này c ả lẹn gia tộc muốn đổi gọi hạt giống gia tộc triệu càng khôn cười vô di hó an bà vai mau đi đi bảo vệ tốt đệ đệ muội muội là ngươi tỷ tỷ này trước trách ta di hó an nhẹ gật đầu triệu c à n khôn p â n phó vừa mới tái sinh hoàn tất g a soái ngươi đi học viện khu tìm sở tạng h i d ẫ n hắn đi khách sạn cùng hệ lần bọn hắn tụ hợp cùng di ho a nở các nàng đi ra thành chủ nhân không phải rời đi sao a xoáy có chút không cam lòng nhìn về phía kia bạo tạc khói đặc đem cái kia chơi kiếm xử lý chẳng phải xong hết mọi chuyện rồi sao không có đơn giản như vậy triệu càn khôn lắc đầu giết hắn cũng không cải biến được c ả lẻn gia tộc ma hóa sự thật húng chi ta cái này có rất nhiều lời muốn hỏi một chút cái tên điên này dũng g i ả đâu vừa dứt lời một đạo kiếm mang từ trong khói d à y đặc bắn ra triệu càn khôn huyên hóa ra một mặt m ụ thuẫn ngăn cản được kiếm mang đi thôi cho ta đằng cái địa phương Giao h người, người quả nhiên như là trong truyền thuyết cường đại như vậy hẹn rổ cắn răng có thể nhẹ nhõm đánh bại truyền kỳ ác ma không hề nghi ngờ cấp độ thần thoại n g ư ơ i cũng là so ta nghe nói còn thiếu một chút triệu càn khôn móc lấy lỗ thai di ho a nở nhưng làm ngươi thổi tới bầu trời cái gì năm đó rụt sơ độc chiến tam đại thần thoại a cái gì thánh kiếm không gì không phá a thiệt thòi ta vẫn rất chờ mong chực chật chược triệu c à n khôn khinh miệt thái độ chọc giận hèn rồ vậy ta liền thỏa mãn một chút ngươi chờ mong nói xong hai tay của hắn cầm kiếm chính diện vọt lên để ngươi cũng nếm thử ta đại từ đại bi t h i ê n diệt thủ triệu c à n khôn chắp tay trước ngực phía sau sinh ra mười mấy đầu to lớn một tay cùng nhau chụp về phía hèn rồ trong lúc nhất thời rộng lớn trước điện trên quảng trường kiếm mang tung bay tay ảnh liên tục cùng lúc trước cùng vo thần lúc chiến đấu kia thật lớn thanh thế khác biệt hẹn ồ thánh kiếm là lấy sắc bén tăng trưởng đơn thể công kích mặc d lại không cái gì phạm vi lớn lực sát thương mà triệu càn khôn cũng chuyên bắt lấy kiếm của hắn công kích đến không hết đại thủ c h e già mang mọc bị cắt đứt ngón tay cũng có thể lập tức tạo ra mới tay bổ sung rõ ràng đánh lấy đ o ạ t kiếm chủ ý cứ như vậy hai người ngươi tới ta đi trước mắt đã vượt qua trên trăm chiêu hẹn rổ kiếm mang cũng không phải vô cùng vô tận thanh kiếm chỉ là kiện vũ khí cuối cùng muốn tiêu hao hắn tự thân lực lượng cái này vừa mất hao tổn bắt đầu liền lấy ra ra hẹn rổ không đủ tiểu t ử này một năm trước kia vẫn chỉ là cái quán quân cấp bậc bây giờ dựa vào t h a n h kiếm đột nhiên tăng mạnh thu được so sánh thần thoại lực công kích có thể tự thân thể năng còn có chút theo không kịp liền cùng di hó an mạnh thực tiết giáp uy lực hoàn toàn chính xác đề cao chỉ khi nào đối đầu cùng cấp bậc cao thủ treo lên tiêu hao liền ăn không tiêu triệu càn khôn cũng phát hiện hắn điểm này cười hắc hắc đem một tay trong nháy mắt tăng lên gấp đôi cứ như vậy hẹn d ộ áp lực lớn hơn kiếm mang bắt đầu tán loạn lan đến gần quảng trường thậm chí hoàng cung pháo đài ka denti trong thành kia to lớn hoàng tộc cao điểm tại bay loạn kiếm mang phía dưới phảng phất bánh gà tổ đồng dạng bị cắt đến chia năm xẻ bảy ô ô ứ nhưng chớ đem cả tòa thành đều phá hủy triệu càn khôn vừa sốt ruột lập tức đem một tay số lượng lại lật gấp đôi từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chặn đường bạo tẩu kiếm mang đem hẹn rồ bao bọc vây quanh đây rốt cuộc là quái vật gì hẹn rồ lần này luôn uống h ắ n từ khi thu hoạch được thanh kiếm đến nay luôn luôn mọi việc đều thuận lợi chưa từng thấy đáng sợ như vậy đối thủ cái này cảm giác tuyệt vọng đơn giản giống như không cùng cái kia so còn kém quá nhiều ra hỏa này nhiều nhất chính là cái chơi đầu gô ảo thuật ta thế nhưng là được chứng kiến chân chính tuyệt vọng hèn rộ phẫn nộ gầm thét các ngươi bọn này ngây thơ ngu mộ i ra hỏa căn bản không biết chân chính sợ hãi là vật gì nói hai tay của hắn nắm chặt thanh kiếm dốc hết tất cả đánh ra một đạo trước nay chưa từng có kiếm mang x o á t một kiếm này trực tiếp chặt đứt chính diện hướng hắn tụ lại tới tất cả một tay dư u y tiếp tục tiến lên sắt triệu càn khôn bả vai lướt qua một lướt phì ra ngoài kiếm mang phương hướng đúng lúc là xuyên qua c ả g h n tì thành thương nghiệp mang vì nên đón thu h o ạ c tiết hẹp dài khu buôn bán răng đèn kết hoa các loại cửa hàng trang t r í đến hết sức xinh đẹp bất quá bởi vì ác ma xuất hiện tin tức truyền người đi đường tất cả về nhà bên trong lần nút nguyên bản náo n h i ệ thương t nghiệp đường phố vắng lạnh rất nhiều nhưng cũng nhiều thua thiệt dạng này to lớn kiếm mang đảo qua thời điểm không chút làm bị thương người đi đường chỉ là dọc theo đường phố cắt ra một đạo dài nhỏ hẻm núi một đường dọc theo đi bổ ra cửa thành tiến tới thậm chí đem ngoài thành trào lên nước biết sông ngắn ngủi n g ă n nước tiếp tục hướng đường chân trời bay đi uy lực như thế để triệu càn khôn cũng lấy làm kinh hãi lại nhìn kia hẹn rộ giờ phút này hai tay chống thánh kiếm chống đất toàn thân mồ hôi đầm địa thở hừng hộp triệu càn khôn thậm chí cảm thấy đến h ẻ n rổ so vừa mới gầy một chút không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng chật chật chật triệu càn khôn lắc đầu ngươi một kiếm này xác thực lợi hại đáng tiếc là bộ lệnh nếu là chặt trên người ta đoán chừng phải đau một hồi lâu đâu nói triệu càn khôn dạo bước hướng h ẻ n rổ đi đến bất quá đã ngươi an t ĩ n h lại chúng ta liền hảo hảo nói chuyện a thế nhưng là vừa dứt lời triệu càn khôn đột nhiên biến sắc n g ẩ g đầu nhìn lại chỉ gặp một viên vẫn thạch khổng lồ chính mang theo quần quận ánh lửa gào thét mà đến hiện tượng tự nhiên không đúng đây là địa hỏa dung hợp ma pháp Vẫn đoạn hàng. Có phán Có đường càn khôn này g g hai cánh tay, hóa n tay, trăm ngàn đầu mây, này, lỏng, thạch, suy suy ra n cứng cỏi â mây, h lốp h í a bốp thử vọt trượt thử trượt cuối cùng vẫn đem kia vẫn thạch khổng lồ dập tắt ngăn lại túi ở giữa không trung lảo đảo chương hai mươi bảy tham lam tri vương nhìn xem k i a chừng một tòa nhà lầu lớn nhỏ toàn thân cháy đen còn bốc hơi nóng to lớn thiên thạch chương lãng h í p mắt lại cái này kích thước nếu quả như thật là từ ngoài không gian rơi xuống cái k i a trọng lực tăng tốc độ nện xuống tới uy lực chỉ sợ muốn trên đỉnh mấy trăm khỏa bom nguyên tử ma pháp bồi dưỡng thiên thạch cuối cùng không có nhanh như vậy thế nhưng là này từng cái đầu phá hủy toàn bộ c ả r ẹ n tịch thành cũng không thành vấn đề đây cũng không phải là truyền kỳ pháp sư có thể làm được triệu tiền không đưa mắt trông về phía xa nhìn thấy cả người khoác á o bảo sám láo giả chậm rãi bay tới cái này không che giấu chút nào địa ngục khí t ứ c triệu càn khôn h í ế mắt các hạ chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tham lam tri vương xạ lặt đi ha ha ha h ô i bảo lão giả trở về cười lạnh nói ngươi chính là triệu càn khôn ta hai vị thủ hạ có thể nhận được ngươi chiếu cố a triệu càn khôn con hàng này không muốn m ặ t khoát tay áo ai nha nha khách sáo cái gì đều là phải làm tham lam tri vương hẹn r ồ thở hồn hẹn lục dực tám a cũng bị g i a hỏa này xử lý cái gì xạ lặt trận lên hai mắt nhìn h ầ m h ầ m triệu càn khôn nhưng lập tức xoay đầu lại quan sát một chút hèn rộ dũng giả tiên sinh giống như không quá dễ chịu a y nói hắn áo bảo sám tiếp theo trận phun trào đ n g nhiên đâm ra một đầu xúc tu thế nhưng là đột nhiên một đầu nhánh cây phong tới chẳng công kích của hắn làm sao nghĩ đen ăn đen triệu c à n khôn cả giận nói ta còn không có hỏi xong nói đâu có thể để ngươi giết xa lạ ngươi bội b ạ c thư nhược hẹn rỗ nổi giận nói triệu c à n khôn lại vung ra một đầu nhánh cây cùng ác ma cấu kết ngươi mẹ nó vẫn còn lớn nghĩa nghiêm nghị thế nhưng là lần này hẹn rổ coi chuẩn bị đột nhiên móc ra một cái ma pháp còn c h ụ xoát một tiếng nương theo lấy một trận không gian ba động cả người biến mất tại chỗ chạy triệu càn khôn cảm thấy hối hận sớm biết hẳn là trước khống chế lại hắn triệu càn khôn không gian ma pháp thiên phú cơ bản đánh mất đến không sai biệt lắm không thể nào truy tung hẹn rồ hạ lạc chỉ có thể hối hận hất lên cánh tay song song lần này đi không còn phải cùng kia không may dũng giả bị mắt trốn tìm hoàn toàn không có đem đối diện xạ lặt để vào mắt tham lam chi vương xạ lặt nhịu nhữ mày ta nói ngươi có phải hay không có chút không tôn trọng ta triệu càn khôn liếc mắt nhịu nhịu tiểu tử ngươi có cái gì đáng giá ta tôn trọng địa phương sao muốn chết tham lam chi vương trên người áo choàng đ ỗ n g nhiên nổ tung tám đầu to lớn cánh tay triển khai giống như một cái to lớn nện nhưng cùng lúc trước tám tay ma quân khác biệt chính là hắn còn có hai con cùng nhân loại không sai biệt lắm cánh tay cái này hai đầu nhân thủ cùng kia tám đầu động một tí dài mấy chục mét cánh tay so sánh quả thực nhỏ bé nhưng chính là dựa vào cái này hai đầu cánh tay xã l ạ t mới có thể kết tấn thi pháp sự xuất siêu quy cách vẫn thạch thiên hàng đến nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện n g lớn triệu càng khôn có chút n h ả m chán nếp miệng biểu tình kia nhìn qua một lời khó nói hết con tưởng rằng có cái gì mới lạ đồ chơi cái này trước mấy ngày không phải thấy quá a ngay tại triệu càng khôn cùng tham làm chi vương rằng có thời điểm a xoáy đã mang theo di h o a n cùng ba vị hoàng tử hoàng nữ tìm được s ở tạ nghi nhìn thấy di h o a n mấy người bộ dáng chật vật s ở tạ nghi một mặt dấu chấm hỏi nhưng là di h o a n không có thời gian cùng hắn giải thích a xoáy lại phân ra một đôi cánh tay nắm lên h ắ n đến mấy người cùng một chỗ bay về phía ngủ lại khách sạn an giờ dê họ cơ sở cùng hệ l ẩ n cũng chú ý tới hoàng cung bên kia động t í n h chính kỳ quay đâu a xoáy liền dẫn người trở về đây rốt cuộc là di hó an ở khiêu chiến thất bại a xoáy đơn giản tổng kết một chút hiện tại c ả lẹn gia tộc người người kêu đánh lạc vậy chúng ta làm sao bây giờ sợ t a n g h ỉ còn không có quá cao rõ ràng tình trạng chủ nhân nói rời đi trước vương thành lại nói a xoáy hồi đáp di hó an ở ở một bên bổ sung hắn là vì chiều theo chúng ta c ả lẹn gia tộc đã đánh mất dân chúng tín nhiệm coi như hắn chiến thắng hèn l i n rộ loại này tín nhiệm cũng sẽ không trở về c hệ ú n g ta ở lần nhẹ k gật đầu nhớ tới lúc chương trình rào kim tại thần đô quảng trường lập cờ kiến quốc anh tư tin tưởng ta con hàng này điên lên là cái gì đều không để ý mấy người chính thảo luận đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến dối loạn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại lại nhìn thấy phía tây nam trên tường thành đột nhiên có một cái to lớn thàn lằn đồng dạng quái vật bò qua tường thành mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía thành nội lẻ lưới địa ngục ma thàn lằn di hó an kinh ngạc phải gọi lên t i ế n g đến nàng từng ở trong sách thấy qua liên quan tới loại quái vật này ghi chép đây là một loại đến tự địa ngục chiều cao mấy chục mét quái vật to lớn tại năm đó ác ma trong chiến tranh bình thường làm cường đại ác ma tọa kỵ trên chiến trường xuất hiện là để nhân loại tướng quân nhức đầu nhất quái vật vì cái gì loại quái vật này sẽ xuất hiện tại cạ r ẽ thị thành di hó an không dám tin lất đầu một bên khóa lại hot cơ sở chậm rãi nói loại quái vật này nhìn xem đáng sợ nhưng là trí lực rất thấp ngoại trừ hình thể to lớn cũng không có gì năng lực đặc thù tại địa ngục cơ bản cũng là thuần dưỡng x u ấ t sinh bất quá tất nhiên cái đồ chơi này xuất hiện đã nói lên p h ù cận khẳng định chả có ác ma mà lại số lượng không ít quả nhiên t i ê u địa ngục ma thàn lằn leo lên thành đầu về sau xoay người lại vông xuống cái đôi không ít các loại ác ma từ trên người nó bỏ lên xuống tới xông vào thành nội bắt đầu tùy ý phá hư ác ma quân đội gì ho a n kinh ngạc mở to hai mắt nhìn lại phát hiện không chỉ cái này một cái tổng cộng có sáu bảy con địa ngục ma thàn lần lần lượt leo lên thành đầu v u ô n g xuống cái đôi u mỗi một cái ở ngoài thành còn có một cái cộng tác hai con to lớn thàn lằn diện mạo đ ụ n g vào nhau vượt tại trên tường thành dùng cái đôi u t i ế t đất tạo thành to lớn cái thang hướng thành nội liên tục không ngừng chuyển vận ma binh những n à y ma binh cơ bản đều là chút cấp thấp ác ma đại bộ phận thậm chí không thể tính thuần trùng ác ma chỉ có thể coi là ma hóa người và động vật dù vậy đối với dân chúng tầm thường tới nói đây cũng là một đám không thể chiến thắng quái vật quốc vương quân rất nhanh làm ra phản ứng từng đôi vệ binh chạy tới thành tây đối kháng xâm lấn ác ma thế nhưng là cái này ma tộc xâm l ấ n thực sự quá mức đột nhiên quân đội phản ứng căn bản theo không kịp từng đội từng đội đi tiền tuyến tựa như anh em hồ lô cứu ra ra tử thương thảm trọng căn bản không ngăn cản được c á c ma phá hư bước chân ha ha ha thế mà náo đi rồi a xoáy thấy cười trên nỗi đau của người khác vừa vặn thừa dịp loạn chúng ta rời đi các ngươi đi thôi ta muốn lưu lại Di hó a nở chém đinh chặt sát đường ngươi còn để lại làm gì a xoáy nhất miệng những cái tia ngư dân đều đem ngươi trở thành á c ma đồng bạn ngươi còn muốn đi cứu bọn hắn bách tính chỉ là thụ hẹn rộ mê hoặc ta t Jihoan. là lẹn, Các lẻn, sư â một đế quốc hoàng, có có Ho. hoàng t đã đã ngày u cả trước a vẫn là cao cao tại thượng hoàng tử công chúa trong nháy mắt liền biến thành người người kêu đánh ác ma tri tử hôm nay biến đổi lớn đối với cái này còn sót lại c ả l è n huyết mạch tới nói không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đà kích di hò a a n kéo lên một cái x â giờ tam hoàng tử tại ta rất nhỏ yếu bất lực thời điểm có người từng theo ta nói qua một người huyết thống cùng xuất thân cơ bản liền quyết định hắn vận mệnh nhưng là có thể dựa vào dũng khí cùng mồ hôi cải biến vận mệnh mới thật sự là cừng giả x â giờ nghe nói sững sờ ngầm đầu nhìn chính mình hoàng tỷ di hò a a n cho hắn một cái nụ cười ấm áp nói cho ta câu nói này là hoặc i ệ u sơ hắn hiện tại an vị ở nơi đó tam hoàng tử x g quay đầu nhìn lại nhìn thấy mang theo xiềng xích lão kỵ sĩ hướng hắn phất phất tay xế giờ trong đầu còn không có kịp phản ứng vì cái gì loại này đức cao vọng trọng kỵ sĩ sẽ bị khóa lại l i ê n nghe di h o a n tiếp tục nói nhưng ta vừa mới biết hắn nhưng thật ra là một cái ác ma hơn nữa còn là cường đại truyền kỳ ác ma họ kịp sờ hướng xế giờ hé miệng phun ra t ử sắc lớn lưới dài đầu cái gì chuyện này đối với hắn sung kích hoàn toàn không thua gì chính mình ma huyết phát tác ngươi còn không hiểu sao di h o a n bắt lấy xế giờ hết sức lung lay sinh ra ở vực sâu địa ngục nguyên sinh ác ma đều có thể hóa thân sùng cao nhất nhân loại sống sót ngươi thế nhưng là sinh ra ở vinh quang gia tộc cạ l ẹ n vương tử có cái gì làm không được đây này nghe di hó a n lời nói xê giờ rốt cục tỉnh lại ngươi nói đúng hoàng tỷ ta đến cùng là người hay là ác ma chỉ có chính ta định đoạt ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu rằng những cái kia đ á n g chết ma tộc đổi ra cạ d ẹ n t ị t đổi ra sư tâm không được di hó a n quả quyết cự tuyệt s ệ giờ đề nghị còn có một người hắn dạy cho ta muốn lượng sức mà đi thực lực không đủ thời điểm phải làm là tăng lên chính mình trở nên mạnh hơn mà không phải phát thất phu chi nộ đi chịu chết người không biết ma pháp võ kỹ cũng qua quýt bình bình đối kháng ác ma chính là muốn chết nói xong di h ó a n chuyển hướng a x o á i mời ngươi đem bọn hắn mau chóng mang cách nơi này đến địa phương an toàn đi a x o á i n ế t miệng thế nhưng là chủ nhân mệnh lệnh là a bốn người các người đều mang đi di h ó a n cười một tiếng vậy ngươi mang đi ba cái chẳng phải hoàn thành ba phần tư rồi sao cũng đúng a x o á i cười nói vậy ta trước hết mang đi bọn hắn quay đầu lại tới tìm ngươi di họ a n không có trả lời ngược lại nhìn về phía những người khác Giao. thế a nhưng g là sợ tạ nghỉ còn muốn kiên trì di họ a n lại vừa trứng mắt ngươi muốn cho đại lục bờ đông sáng ngời nhất chân châu giàu có cảng tự do biến thành nơi vô chủ sao trải qua triệu càng không huấn luyện di họ a n là sở thực lực đại trướng khí thế cũng càng đáng sợ sợ tạ n g h lại bị nàng mắng rụt trở về toàn thân run r u dậy nói không ra lời ta muốn ưu tiên bảo hộ hệ lần an toàn an d ờ dê cao ngạo ngầm đầu quý quốc sự tình với ta mà nói cùng hệ lần an toàn không thể so sánh nổi ta hiểu di họ an nhẹ gật đầu nhưng xin ngài thuận tiện cũng mang đi h o ặ c g ử i sở lao sư cùng s ở tạ nghi a như thế tiện tay mà thôi an d ờ dê sảng khoái đáp ứng sắp xếp xong xuôi hết thảy di họ an nhẹ nhàng thở ra trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra lăng không biến thành cây giáp hình thái một p h í hướng dối loạn thành tây giờ phút này xâm nhập thành nội ác ma đã đến hàng vạn m à tính vô số dân chúng tại ác ma tứ ngược hạ kêu gen chết thảm cho dù là tinh nhuệ quốc vương quân cũng ngăn cản không nổi ma triều ăn mòn làm đến tự vực sâu địa ngục sinh vật tại ác đ á m ác ma vì thích hướng ác liệt hoàn cảnh tiến hóa ra lực lượng cường đại cho dù là nhỏ yếu nhất ma tộc cũng mạnh hơn nhân loại trắng hung t à n hơn hung chi cái này ma triều bên trong còn ẩn giấu đi một chút trung cấp thậm chí mạnh hơn ác ma đây chính là ít nhất ba bốn giai trở lên chiến sĩ mới có thể chống lại tồn tại không có nhất lưu cao thủ tình h ư n g i ớ i những n à y kinh khủng q á c vật Đối đến, đơn binh giản thái cái phó lính bình thường như chém thân lên là tựa Một vượt dưa rau. cao quốc a gai ma mét thân thể cường tráng giết tiến bụi bằng cường vào q u vương quân h ư ơ một r n trong, t vị quan b g người đầu siềng chỉ lưu t huy áo nào nói di ho an biến thành ác ma đồng đảng này ti e đội trưởng bị ác ma giết chết hàn g d ẹ t đỉnh tiên sinh trong chiến đấu tung tích không rõ chẳng lẽ đế đô thật liền không có cao thủ có thể đối kháng những này cao cấp ác ma sao đúng lúc này một đạo như thiểm điện thân ảnh phong tới phảng phất chuồn chuồn lớp nước, nước từ b ụ i gai ma đầu đỉnh lướt qua x o á t một chút b ụ i gai ma kia to lớn mà xấu xí đầu lâu liền bay lên nặng nề g h thân thể ngã sấp xuống còn áp đảo hai con tiểu ác ma kia là không chỉ là sĩ quan đang trong kịch chiến đám binh sĩ cũng chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhanh như thiểm điện nhanh như gió tại ác ma bộ đội bên trong hơi dính tức đi chuyên môn chọn lửa cao g a i ác ma tiến hành chém đầu trong nháy mắt liền chém d ụ n g mấy chục khỏa ma đầu ác ma mặc dù hung tàn cũng không phải không sợ hãi bên trong cao giai ác ma bị giết những này cấp thấp ác ma cũng sĩ khí giảm nhiều lâm vào hỗn loạn thừa dịp công phu này quốc vương quân nhóm trọng c h ỉ n h đội hình bắt đầu phản kích m a kia thần bí thân ảnh đại s á t một trận về sau lơ lửng tại chiến trường trên không trên mặt khôi giáp tự động t ố i lui lộ ra một cái tú m ị gương mặt ta là di hó an cà lẻn là sư tâm đế quốc hoàng tộc hậu duệ không có bị ma huyết lây nhiễm mọi người nếu như nguyện ý tin tưởng ta liền mời cùng ta cùng một chỗ chống lại ác ma Các lẽ là ác lẽn là ma di a tộc t n họ cũng cả không phải là a n tàng nhiều Bây lập tức bắt đầu chỉ huy thứ nhất ba bảy tám quân duy trì chính diện chiến trường sử dụng mai rụa t r ợ lấy trường m â u thúc đẩy hai quân tản ra đi vào trong thành thông chi các nơi quân coi giữ c a m đoan tưởng thành phòng ngự tình hôn g dưới tận khả năng điều nhân thủ tới bốn quân sáu quân phụ trách sơ tán cùng bảo hộ bách tính năm quân triệu tập khí giới công thành công kích những cái kia địa ngục ma thàn lằn dưới sự chỉ huy của j i họ an nguyên bản hỗn loạn quốc vương quân lập tức vận chuyển lại đem chiến tuyến tiếp tục thúc đẩy cùng lúc đó tại mấy ngàn mét bên ngoài trước cửa hoàng cung trên quảng trường nổn ngang lộn xộn cắm thật nhiều to lớn bẻ gãy tứ chi to lớn càng cua mang theo răng cơ liêm đao sắc bén ma chảo che kín rác hút xúc tu mà tại quảng trường phía tây biên giới triệu c à n khôn trong tay mang theo một người cả người làm máu hình c a o mày nhìn ra xa phương tây chiến trường nhẹ giọng hỏi ta nói nhỏ tắt ta, ta người đây cũng là chơi đến cái nào một màn a chương hai mươi chín thức thời đại ma vương ta nói cái này ác ma s ầ m lấn lại là hát đến cái nào một màn a triệu c à n khôn xốc lên trong tay thoi thóp h u y ê n nhân đó chính là trước đó không ai bị nổi tham lam l ã n h chúa mười cánh tay ma vương xạ lạc bất quá bây giờ cái kia tám đầu to lớn cánh tay đều đã bị kéo xuống chỉ còn hai đầu nhỏ nhất nhân thủ còn bị đánh gãy xương cốt cheo ở trên bờ vai lung lay làm cái gì cũng không làm được kia kia là ta cùng hẹn rộ ước định s ạ l ạ t run r ậ y bờ m ô i trả lời vị này địa ngục một phương đại ma vô cùng cường đại quái vật hiện tại ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước tại sao muốn chạy đến chủ thế giới tới trước đó thế mà còn mẹ nó cùng hẹn rộ còn có tử thần ký kết khế ước muốn thu thập cái này triệu càn khôn chỗ tốt ta từ bỏ ta hiện tại chỉ muốn về địa ngục đi ước định triệu càn khôn lung lay cái này rẻ rách đồng dạng đại ma vương cái gì ước định là là trợ giúp hắn danh chính l u ô n thuận thống trị sư tâm đế quốc ước định Sạ lặt thành khẩn trả lời ta phái ra những này cơ bản đều là trung hạ cấp ác ma cùng lây nhiễm bắn ma cũng chính là không đáng tiền phá o hôi hẹn dấu ngờ tới di họ an n sẽ thừa dịp thu hoạch tiết đại đ i ể n ra vạch trần hắn ngụy trang thành di n h ậ n sự tình cho nên xin nhờ ta ta an bài lục dực tà ma giả trang di n h ậ n ngồi vững toàn bộ c ả lẻn gia tộc đều là ác ma sau đó hắn ra mặt cứu khiêu chiến thất bại di họ an n giết sạch vương tử công chúa đánh bại lục dực tà ma còn quân đội của ta la về sau hứng thú còn lại tiết mục dựa theo kế hoạch hắn sẽ ở lúc này xuất lĩnh quân đội đánh tan ma quân tái hiện năm đó ruột sở công tích vĩ đại danh chính ngôn thuận trở thành c ả lẻn gia tộc kẻ thống trị nhưng là bây giờ cái này dũng giả chạy trốn triệu càng không nết miệng truy vấn tất nhiên hẹn rộ tính tới di ho a n sẽ đến liền không ngờ tới ta sẽ theo tới sao liệu đến liệu đến xạ lạt hồi đáp cho nên hắn đặc địa gọi ta tới muốn cùng một chỗ đem n g ả i đem ta xử lý triệu càng k h ô n n h í u lúc này xạ lạt vội vàng lắc đầu bất quá bây giờ ta đã nhận thức được đó là cái m ư ơ i phần ngu xuẩn ý nghĩ nhìn nguy điểm này tiền đồ triệu c à n không n ế t miệng người cái kia sẽ chơi nện thủ h ạ đều so ngươi có cốt khí người ta để cho ta sau khi nắm được mặc dù bất lực phản kháng ngoài miệng thế nhưng là một mực không có khuất phục cho nên hắn chỉ có thể làm cái cho săn mà xa lạt là cười làm lành nói có thể làm được chúng ta ma vương đều là thức thời người thông minh lao triệu không có rảnh nghe hắn ngụy biện tiếp tục hỏi cái này hèn rô lại là cấu kết á c ma lại là tản bộ ấn dịch đến cùng là đánh cho ý định gì cái này ta cũng không biết ta cái gì triệu c à n k h ô n tăng thêm lực đạo trên tay đau đến xạ lạt tiếng kêu rên liên hồi ta nói ta nói triệu tiền k h ô n buông lòng tay xạ lạt thở hát ra kỳ thật ta là thật không biết ừ n h ư n g là ta sẽ đem biết đến đều nói cho ngươi xạ lạt tại triệu càn khôn nhìn hàm hàm hạ vội vàng xin tha đem chính mình hiểu rõ nói thẳng ra kỳ thật ta đối chủ thế giới nhúng c h à m tại vài thập niên trước lại bắt đầu lúc ấy ta ở nhân gian thân thuộc dụ dỗ một cái bức thiết khát vọng lực lượng người trẻ tuổi tại vị này thân thuộc dẫn tiến l ê n dưới người trẻ tuổi này tuyên thể hướng ta hiệu chung làm ban thưởng hắn thu được gác ma chi huyết cường hóa tại ma tộc trợ giúp giới đánh bại đối thủ cạnh tranh leo lên vương vị ngươi nói là dhi nhật ngài thật thông minh s ạ lặt đập cái không lớn không nhỏ m ô n g ngựa tiếp tục nói cứ như vậy dhi nhật thành ta ở nhân gian người đại diện thế nhưng là trước đây không lâu ta phát giác người đại diện này thế mà chết rồi ta lúc ấy rất kinh ngạc không cần phải nói dhi nhật thân là sư tâm quốc vương quyền cao c h ứ c trọng chỉ là hắn tự thân bị ta ma huyết cường hóa về sau thực lực cũng không kém làm sao lại bị giết chết vì làm rõ ràng tình trạng ta tự mình g á n g lâm chủ thế giới dự định tiến về sư tâm tìm tòi hư thực trương lãng n i u nhữ mày các ngươi địa ngục ma vương đều có thể tùy tiện như vậy giáng lâm sao dĩ nhiên không phải đây thật ra là ta năng h i ế u sa lạc nói mà lại liền xem như ta giáng lâm một lần cũng muốn tiêu hao không ít lực lượng lúc trở về còn càng khó khăn không có chuyện trọng yếu ta sẽ không tùy tiện đến chủ thế giới triệu c à n không núi bay vừa thứ nguyên truyền tống xác thực tốn thời gian phi sức hãn t ừ các pháp sư văn hiến bên trong đọc được qua vậy kết quả thế nào triệu c à n k h ô n tiếp tục hỏi phát hiện là hẹn rộ giết chết người, người đại diện không sai vừa nhắc tới hẹn rộ sa lạc liền hận đến nghiến răng nghĩ lợi ta đi tới sư tâm hoàng cung phát hiện tiểu tử này chính giả trang thành hình ặ t làm hoàng đế lúc ấy ta liền muốn xử lý hắn nhưng lại bị tiểu tử này nói lên kế hoạch cho khuyên đ ủ triệu c a n khôn nghe nói cười nạo h một tiếng ta nhìn khuyên đ ủ ngươi không phải kế hoạch của hắn mà là trong tay hắn thanh kiếm đi xạ l ạ t lung túng cười một tiếng hai cùng có đủ cả đi như vậy kế hoạch của hắn là cái gì triệu c a n khôn nhữ lông mày ba phần đại lục xạ l ạ t hồi đáp hèn rộ làm nhân loại dũng giả thống trị sư tâm đế quốc cùng n n đế quốc ta làm địa ngục ma vương thống trị phải ít đế quốc cùng nọt thần đế quốc mà tử thần làm bất tử sinh vật vương thống trị ngân lĩnh đế quốc cùng ý l ì ổng đế quốc triệu càn khôn nhữ nhữ mày nhớ lại tây cả dược châu địa đồ sư tâm đế quốc cùng ngọn đế quốc cơ bản chiếm cứ c ả giáo đại lục phương tây đến nỗi còn lại bốn quốc gia đều tại đông phương cùng phương bắc vì cái gì cho các ngươi lãnh địa đều là dịch ra ngân lính tây lân cận sư tâm căn cứ xạ lạt nói bị sắp xếp cho tử thần nhưng là ngân lính đông vương nọt thần lại cho xạ lạt sau đó gặp nọt thần ý lì ổng lại bị đưa cho tử thần đến nỗi phía đông nam p h i ít thì lại thuộc về xạ lạt ngoại trừ hẹn r ổ thông trị nhân loại lãnh địa ác ma cùng bất tử sinh vật lãnh địa đều bị hai hai dịch ra cái này xem như hẹn r ổ đối với chúng ta một loại đề phòng sa lặn nói dù sao không có hắn cái này dũng giả từ đó hòa giải chúng ta muốn xâm lấn chủ thế giới cũng không dễ dàng cái này triệu càn k h ô n cũng là nghe nói hẹn r ổ từ khi rút ra thánh kiếm về sau tại phương tây các quốc gia bái phòng qua một mực quảng giao bằng hữu dựa vào dũng giả thân phận mở ra không ít nhân mạch đối với phương tây nhân loại tới nói dũng giả có thể sẽ có khuyên hướng cái nào đó đế quốc nhưng tuyệt không có khả năng phản bội toàn bộ nhân loại cho nên nếu như hẹn d ổ nghị gây sự tình thật đúng là khó lòng phong bị như vậy vấn đề tới triệu càn k h ô n tiếp tục hỏi xa l ạ t hắn phí như thế lớn kình đem các ngươi tìm đến để các ngươi xâm chiếm nhân loại thổ địa đến cùng có chỗ tốt gì hắn chân thực mục đích cũng không cùng chúng ta nói qua xa l ạ t nhất miệng ta chỉ biết là chúng ta ký kết hiệp ước bên trong tại kế hoạch sau khi hoàn thành cho phép ta cùng tử thần xử lý cảnh nội nhiều nhất một nửa nhân khẩu còn lại đều muốn đưa đến hắn thống trị lãnh thổ bên trong trừ cái đó ra hắn còn muốn các đại đế quốc hoàng đế vương tọa chương ba mươi khẩu vương tọa triệu càng khôn nhữ n h ư mày rời nhân khẩu hắn cũng là còn có thể lý giải muốn vương tọa làm gì để cho mình cái này nhân hoàng càng thêm danh chính ngôn thuận sao chúng ta cũng không biết s ạ lạc hồi đáp chúng ta còn cố ý điều tra qua những n à y vương tọa phát hiện ngoại trừ chế tắc tinh lương có chút không quan trọng gì phụ ma hiệu quả bên ngoài cũng không có gì đặc biệt vậy bây giờ hắn tập hợp đủ rồi sao theo ta được biết s ư tâm vương tọa hắn khẳng định tới tay phải ủy ta cũng cho hắn ý ly ông nội chiến về sau tử thần cũng dẫn hắn chui vào qua hoàng cung cũng hẳn là được ngân lĩnh n thần hoàng tộc còn rất ngoan cố họ lúc trước hắn cũng là sắp thành công rồi bất quá bị ngươi đảo loạn triệu c à n khôn hít mắt cái này hẹn rổ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì đúng rồi cái kia họ d ệ u sơ cũng là ngươi người sao ngươi nói người phản bội kia x á lặt lắc đầu hắn cũng không phải gia hỏa này đã sớm đi vào nhân gian nghe nói gia hỏa này yêu một cái nhân loại nữ nhân liên tấn thăng làm vực sâu l ã n h chúa cơ hội đều từ bỏ quả thực là thằng ngu bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn từ bỏ ta mới có thể thu được tấn thăng cơ hội nhân loại nữ nhân triệu c à n khôn h í mắt nghĩ không ra lão ra hỏa này vẫn là cái tình trùng ta nói vị này anh hùng xạ lặt gặp triệu càn khôn thất thần hỏi do ta những quân đội kia có cần hay không rút lui trước rồi triệu càn khôn lúc này mới nhớ tới đưa mắt trông về phía xa thấy được trên chiến trường chém g i ế t gì họ a nở cười cười nói không cần nói hắn đưa tay ném ra mấy phát hạt giống chui vào xạ lặt trong da á á á, cái này địa ngục ma vương nghẹn ngào kêu thảm đừng à, van cầu ngươi thả qua ta đi ta ngay lập tức sẽ trở lại địa ngục đi cũng không tiếp tục đến chủ thế giới rồi a a a nhưng mà triệu càn khôn không nhìn hắn cầu xin tha thứ xem như đối thần thoại cường giả tôn trọng lao triệu trọn vẹn dùng năm viên hạt giống mới thành công khống chế hắn di hò anu a -N trở thành anh hùng đi triệu càn khôn xa xa nhìn qua phương tây chiến trường khoe miệng hiện ra mỉm cười thân mang thế giới thụ chiến giáp di hò an a -N, trên chiến trường có thể nói đánh đâu thằng đó nhưng là xâm lấn ác ma thực sự quá nhiều nàng lại thiếu khuyết phạm vi lớn công kích thủ đoạn như thế từng con c h é m g i ế t cũng không lâu lắm liền bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi vẫn là không cách nào thích ứ n g cái này thiết giáp cường độ sao di hò an cắn răng những cái tia trung cao cấp h á c ma đầu mục cơ bản đã bị nàng giết sạch hiện tại vấn đề lớn nhất hẳn là những cái tia to lớn địa ngục ma thàn làn d i h o an trước đó đã an bài công trình khí giới đi công kích những quái vật này nhưng là đám này x u ấ t sinh thực sự quá khổng lồ như thế nửa ngày cũng mới xử lý hai con vẫn không cách nào ngăn cản ngoài thành ma triều s â m lấn còn phải ta đi d i h o an hất lên lưới dòng kiếm một cỗ m ộ t nguyên tố trèo lên thân kiếm đem trường kiếm biến thành to lớn lên i cưa cơ hướng một cái cự tích bay đi trực tiếp chém về phía đầu phi tốc xoay tròn răng cưa cắt ra làn ra cưa mở xương cốt ngắn ngủi mấy giây liền đem một cái ra sức dãy rủa địa ngục ma thản lằn chém đầu thế nhưng là đúng lúc này cùng cái này ma thản lằn đầu gặp mặt một con kia đột nhiên phun ra đầu lưỡi ba dính trụ di họ a nở đưa nàng c u ố n vào trong miệng nuốt xuống nhưng là thánh kỵ sĩ ở đâu là ăn ngon như vậy ma thản lằn nuốt vào di họ a nở về sau lập tức cảm thấy trong bụng một trận c u ộ n c u ộ n liền từ trên tường thành b ỏ khai lan lộn đầy đất cuối cùng thổi phu một tiếng cái bụng phá vỡ toàn thân tắm máu di họ a nở từ đó bay ra hồng hộp thở hồn hển còn có mười con di họ a nở đằng không mà lên thế nhưng là vừa bay không bao xa đã cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, một đầu được đi, ngã cảm cuối cùng chịu cao chế nhọc một mắt một kém, mệt thấy trận trên tường thành. thể thiết thái tiêu toàn thân thiết rút trật hoa, không hình hào, khống không lộ vật váng Nàng năng nổi nữ qua vừa vào giáp giáp ra kỵ sĩ. dừng ở đây rồi a di hó a n ở c ắ n chặt răng từ trên đầu thành đứng lên d ơ lên lưới dòng kiếm n ệ n bước lảo đảo bước chân đi hướng phía trước c u ố n quýt lấy nhau hai viên to lớn ma thàn lần đầu còn vẫn luôn giết vừa dứt lời một đạo hỏa diễm thổ tức từ trên trời giáng xuống trực tiếp nuốt sống kia hai cái to lớn đầu đợi cho hỏa diễm t h n đi đừng nói thàn lần đầu ngay cả bọn chúng dựng lấy đầu tường đều bị nung chảy một khối giống như có chút dùng sức quá mạnh trên bầu trời truyền đến một đạo ôm ôm cảm thán di h o an ngẩng đầu nhìn chỉ gặp hồng long an dở dê chính phe phẩy cánh khổng lồ lơ lửng tại thành tây trên không là ngươi di h o an mở to hai mắt nhìn hệ lần thu xếp tốt rồi sao ta ở chỗ này đây tiểu công chúa đột nhiên từ lưng dòng bên trên nhô đầu ra an dở dê có chút bất đắc dĩ phỉ mũi ra một hơi nha đầu này nhất định phải đến giúp đỡ ta cũng không có cách nào còn có ta đây lưng dòng bên trên lại nhảy xuống một người chém g i ế t mấy cái leo lên thành đầu gác ma lại là sợ tạ nghi ngươi nói đúng làm sản dở dộ nhà nhi tử ta đích sắc muốn vì gia tộc muốn vì ý lì ổng cân nhắc nhưng ngươi đừng quên ta còn là c ả d ẹ n t ỷ học viện học sinh hiện tại trường học cũ cũng đứng trước gác ma uy hiếp ngươi để cho ta làm sao khoanh tay đứng nhìn húng chi nói đến đây sợ tạ nghi có vẻ hơi nhăn nhó ngoái đầu lại đi vụ trộm nhìn thoáng qua di hó a n về sau rốt cục lấy hết dũng khí nói húng chi ta thích nữ hải còn ở nơi này a a a rốt cục nói ra d h n nghe nói hơi có chút cảm động cổ vũ vô vô bờ vai của hắn vậy ngươi cần phải cố lên a đừng để cô nương ra chê cười cắp sợ ta nghi một mặt một bức trên đỉnh đầu lại truyền đến an dở dê to lớn tiếng cười nhạo ha ha ha ha tiểu tử ngươi không có có tác dụng a ý gì di họ a n một mặt mơ hồ hoàn toàn không tại kênh bên trên lúc này một cái cự trùng bay tới giết chết hai con địa ngục ma thàn làn lượn quanh cái vòng lơ lửng tại di họ a n trước mặt chính là a x o á i ba cái kia ta đã đưa đến địa phương an toàn đi liền t h ư ờ ngươi thế nhưng là ta còn không thể đi di họ a n cắn răng nói nơi này cần ta cần ngươi liền cần cái này đứng cũng không vững ngươi sao thế nhưng là di h o an cũng biết trạng thái của mình không thích hợp chiến đấu có thể nàng chính là không bỏ xuống được c ả d ẽ n thì thành tốt ta không nghĩ tới a xoáy đột nhiên sảng khoái đáp ứng còn ném cho di h o an một viên hưởng quả đã ngơi ư khăng khăng không đi ta ngay tại cái này bảo hộ ngươi đi di h o an một ngụm đập hạ hưởng quả cảm giác thể lực dồi dào bắt đầu nhân tiện nói tiếng cảm ơn lần nữa h u y ệ n hóa ra thiết giáp bay xuống tường thành gia nhập chiến cuộc nhìn xem di họ an bóng lưng s ở tạ nghỉ c a o mày quệt miệng nói như vậy ta vừa mới tỏ tình xem như thất bại rồi không đúng nào chỉ là thất bại thậm chí đều không có truyền đạt đến thiệt thòi ta chống nhiều như vậy g ũ ú p khí a a a mặc kệ chí ít ta nói ra á v ư ợ n bực s ở tạ nghỉ gãi đầu một cái lên đại kiếm bắt đầu chém giết á c ma cho hà giận chương ba mươi mốt ngăn cơn sóng giữ viện quân đến phía dưới chiến đấu các binh sĩ cũng phân chấn mà trong mắt bọn hắn bắt mắt nhất liền phải tính cả kia hình thể có thể so với địa ngục ma thản làn hồng long an dờ dê là cự long hồng long chẳng lẽ là hot ghisơ đại nhân trở về rồi đâu này cự long thế nhưng là so hot ghisơ đại nhân cái kia tọa kỵ còn to lớn đâu đáng tiếc ta còn tưởng rằng là hot ghisơ đại nhân đâu nói đến có một hồi lâu không thấy được lão nhân ra ông ta làm sao nhớ ta ngay tại các binh sĩ t i ế t h ậ n thời điểm một đạo quen thuộc mà thanh â m giả n u ô i truyền vào lỗ thai các binh sĩ giật mình quay đầu nhìn lại lại trông thấy một vị thân mang áo vải tay mang xiềng xích thon gẩy lao nhân chậm rãi đi tới hot g i s ơ đại nhân nhận ra hắn các binh sĩ lệ nóng d a n h trỏng ngài đây là cái gì cách ăn mặc làm sao mang lên trên xiềng xích còn có n g ạ i áo g i ắ t đâu oki sơ lắc đầu cười cười không có gì đáng ngại dù sao hiện tại cũng vung không động kiếm nói hai tay của hắn chắp tay trước ngực nguyên tố ngưng kết lao phu cũng phải chứng minh một chút chỉ dựa vào xiềng xích cùng hẳn ạ t giống có thể khóa không ở ta à vừa dứt lời hắn s o n g trưởng tách ra mấy đầu hỏa long từ trong lòng bàn tay bay ra cuốn qua chiến trường những nơi đi qua ác ma đều tận hóa thành cho t à n oki sơ làm thánh kỵ sĩ cũng là c ả rẽn tỳ quốc vương quân vinh dự h ấ n l u y n viên có thời gian r ả n h thường xuyên sẽ chỉ đạo binh sĩ v õ kỹ có thể nói quốc vương quân trên giới đều nhận ra hắn nhưng là không có một cái nhìn qua hắn dùng ma pháp bên trên có an dở dê hỏa d i ệ m thổ tức bên trong có di ho an ở cùng a x o á i cơ động cái dối trên đầu thành sở tạ nghỉ cũng coi là một đại cao thủ dẫn đầu chặn đánh bỏ lên ác ma thành nội còn có như thế một vị không thua bởi chuyển kỳ pháp sư lao ác ma tại mấy vị này trợ r ú t giới ác ma thế công rất nhanh bị đánh trở về thậm chí có không ít ác ma kêu cha gọi mẹ hướng ngoài thành chạy ngao ngao ngao ngao, ngao. chiến đấu lấy được ưu thế quốc vương quân sĩ khí đại trấn nhưng lại tại tất cả mọi người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm một cố để cho người ta bất an khí tức cường đại đảo qua chiến trường vừa mới còn tại cùng ác ma chém giết không sợ chết các binh sĩ lập tức bắt đầu ngăn chặn không ngừng run rẩy trạng thái không tốt thân thể yếu một ít thậm chí trực tiếp đã hôn mê liền xem như d ho a n loại này cường giả cũng cảm thấy mơ hồ tim đập nhanh có cái gì muốn tới một loại nào đó đặc biệt nguy hiểm đặc biệt kinh khủng tồn tại kia、yeah. đó là cái gì rốt c u c có người chú ý tới ở ngoài thành công chúng lơ lửng cả người khoác áo bảo sám lao giả Hắn chẳng phía trên còn dính nhuộm đón động, trên còn áo máu gió đỏ tươi, mà vết bởi ấ t thương, khẳng định là địch nhân máu tươi văng đến trên thân. quá máu không kia khẳng hắn định địch nhân ngốc đến văng đến ai coi sẽ mức là là là bị b vì hắn chính là kia kinh khủng uy áp đầu n g u ồ n cái này k h í tức còn kỳ sở cắn răng tham lam chi vương xạ lạt nhân loại nhìn thấy hắn đều dùng mình nhưng này chút bại lui ác ma nhưng thật giống như tìm được chủ tâm cốt trong miệng hô to lấy xạ lạt đại nhân lộn n h à o chạy ra thành đi tìm kiếm vị này đại ác ma che chở ngu xuẩn nhân loại gu kia không trung láo giả rốt cục lên tiếng ta chính là vực sâu lanh chúa tham lam chi vương xạ lặt lần này tới là muốn đại biểu vượt sâu địa ngục hướng chủ thế giới nhân loại t u y ê n chiến tòa này cạ rẽn thị thành coi như làm ta đưa cho chủ thế giới một phần lễ gặp mặt đi nói xong xạ lặt n i ệ m động chú ngữ chắp tay trước ngực từ phía sau h ắ n đột nhiên sinh ra mấy cái thiêu đốt cự thủ tiêu kinh khủng nhiệt độ cao cùng khổng lồ kích thước thậm chí đem chạy trốn tới ngoài thành ác ma quân đều thiêu thành cho t à n những n à y cự thủ một ngón tay đều có trên tường thành lầu tháp phẩm chất hoàn toàn mở rộng ra đến đơn giản che khuất bầu trời muốn đem cả tòa cạ rẽn t ị thành đều bao khỏa đi vào ngoại trừ thiêu đốt cự thủ xạ lạt bên cạnh còn sinh ra ngàn vạn đen nhánh như cắt bòn tay nhỏ nói là tay nhỏ là tương đối thiêu đốt cự thủ mà nói bàn tay lớn cũng độ lớn bằng gian phòng nhỏ nhất cũng như người thường cánh tay vừa đi vừa về chập trần đ ă n g đưa rất là doa người n đối mặt gái này tận thế cảnh tượng các binh sĩ triệt để đánh mất đấu trí dân chúng trong thành cũng kêu rên liên tục thứ tán chạy trốn cho dù là gì ho an nhìn thấy địch nhân như vậy cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy quái vật nhận lấy cái chết a xoáy đột nhiên gào thét một tiếng chấn động cánh hướng phía xạ lạt bay đi thế nhưng là tham lam chi vương vung tay lên một cái đen nhánh đại thủ bày tới bàn tay này không bằng những cái kia thiêu đốt cự thủ lớn như vậy cũng là đủ để đối phó a soái một tay lấy hắn bắt lấy nằm đấm nằm chết để hắn không thể động đậy an giờ dê thấy không xong quay đầu rời đi thế nhưng là bàn tay to kia cũng chưa thả qua hắn mấy cái tiểu hát thủ đưa qua đến bắt đi h ệ l ẩ n một cái hỏa diễm cự thủ trực tiếp đập tới chẳng khác nào đập rồi đem đường đường chuyển kỳ cự long đập vào trên mặt đất đến nội hót cơ sở cùng sở t ạ n h i cũng không có thật tốt cái trước trực tiếp bị mấy cái đại hát thủ đập vào trên mặt đất ngăn chặn cái sau lại bị mấy cái tiểu hát thủ liền giải quyết nắm lấy tóc cầm lên đến chỉ có thể vô lực d â y d ụ a trong nháy mắt đồng bạn của mình liền bị toàn bộ đánh bại di ho a n bắt đầu hối hận đem bọn hắn cuốn vào đối mặt dạng này vô địch tồn tại nàng chỉ có thể cảm thấy thật sâu tuyệt vọng làm sao đ ư ờ n g đ ư ờ n g thánh kỵ sĩ cũng có sợ hai thời điểm sao trên bầu trời trôi nổi xạ lạt cười ha ha cũng đúng ngươi ngoại trừ sợ hai còn có thể làm cái gì đây chủ thế giới yếu đối sinh vật căn bản cũng không phối sinh tồn ta cái này giết chết bọn hắn lại đem tỏa thành này chấn vĩnh viên từ trên đời xóa đi nói những cái tia thiêu đốt cự thủ bắt đầu lắc lư lắc lư phẳng phất đón gió nộ phóng sen hồng, cho đón nộ sen toàn gió cả bộ di ẹ n thành, mang đến tử vong nguy tỷ tử h Người giám. Di họ an nổi giận gầm lên một tiếng phía sau một cánh chấn động đằng không mà lên d ơ trường kiếm thẳng đến xà l ạ c tham lam chi vương há có thể d u n g nàng lỗ mãng hai tay vung lên vô số hắc thủ hướng di họ an công tới di họ an hai mắt trở tròn không biết là kích phát tiềm năng vẫn là như thế nào đã cảm thấy những cái k i a nhìn như phân l o ạ n phức tạp hắc thủ bên trong luôn có một chút hy vọng sống di họ an nhìn chuẩn bọn chúng công kích quy luật nghịch thế mà lên một đường tránh chuyển xê dịch vậy mà sông phá tầng tầng phong tỏa đi thẳng tới xạ lặt trước mặt tay nâng kiếm rơi x o á t lưỡi r ồ n g mũi kiếm loay qua xạ lặt đầu lâu ứng tiếng bay lên theo xạ lặt bỏ mình kia đẩy trời hắc thủ trong nháy mắt sụp đổ liền ngay cả kia thiêu đốt cự thủ cũng giống như thiêu đốt hầu như không còn hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán mà hết t h ể này đều bị quốc vương quân cùng toàn thành b á c h tính nhìn ở trong mắt là di ho a n đánh bại địa ngục ma vương là di ho a n đã cứu chúng ta cứu vứt cạ rẽn thị thành là di ho a n di ho a n Di Di danh tự, tại hóa hóa an. an tự, chương ả tòa t à n h thị t ba mươi hai tương lai hoàng đế di hó a a nở trở thành anh hùng nhưng là anh hùng cũng không có bởi vì cái này lớn lao vinh dự mà mê thất chính mình nàng lơ lửng giữa không trung nhìn xuống những n à y vì nàng gieo hò đám người hơi nhịu nhữ mày đưa tay tiếp được một khối phiêu tán hắc thủ m ạ n h vỡ trong tay xoa mở v ỏ nát gỗ vụ than di hó a nở như có điều suy nghĩ giải quyết á c m a nguy cơ đánh chết tham lam tri vương tiếp xuống chính là thiên hậu sự kiện lần này trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến vượt qua 6.000 người tử vong kẻ thụ thương càng là gấp ba ở đây trong đó quá nửa đều là quốc vương quân binh sĩ mà xem như lần này kết thúc nguy cơ công thần lớn nhất j i hoa nở tự nhiên xưng là lớn nhất anh hùng đến nỗi phủ dung sớm nở tối tàn dũng giả hèn r ồ hoàng tộc biến thành ác ma thời điểm ra kêu gào đại ma vương tới ngược lại không thấy bóng dáng hắn tại dân chúng trong lòng hình tượng ngược lại hơi có sụp đổ sau đó chính là cạ n tì tu sửa cùng trùng kiến công việc đặc biệt là trung ương cao điểm hoàng cung cùng pháo đài tại hẻn rổ kiếm mang tàn phá hạ đã chia năm xẻ bảy một lần nữa tu kiến thế nhưng là cái hao tổn của cải tốn lực đại công trình tại di h ó an ở thụ ý giới chỉ làm nhiều đơn giản tu sửa tạm thời bỏ hoàng cung đại bộ phận chỉ để lại hoàn chỉnh nhất gian phòng lâm thời làm làm việc cùng hạ đạt chỉ lệnh trung tâm dù sao vương tử cùng đám công chúa bọn họ tử thương thảm trọng gian phòng cũng chống ra thật nhiều mà lại tất nhiên nâng lên hoàng cung liền không thể không đối mặt một cái đối với cả d e n t i s thậm chí toàn bộ sư tâm đế quốc đều vô cùng nghiêm trọng nguy cơ hoàng đế băng hà mà lại duy nhất thống. Ghi nhắc đại đế lúc tuổi còn trẻ đã từng lấy phong lưu thành tính lấy s ư n g đặc biệt là hoàng hậu sau khi chết hắn tuyên bố cuộc đời tình cảm chân thành đã qua đời thế không còn lập về sau nhưng lại đã cưới nhiều vị hoàng phi bởi vì không có hoàng hậu như thế có thể cùng hoàng đế nói chuyện ngang hàng quyền lực mỗi cái hoàng phi cũng không có tư cách đối hoàng đế sinh hoạt cá nhân khoa tay mỗi chân điều này sẽ đưa đến duy nhất đại đế lưu lại trọn vẹn mười sáu vị trí tự là tây c ả dược châu đương đại các lớn hoàng đế số một mặc dù hoàng tử quá nhiều đưa đến tương lai khả năng xuất hiện đoạt đích thai hoàng ẩm nhưng ít ra ngăn chặn liễu nhân vì hoàng tử chết i ể u mà nối nghiệp không người tuyệt cảnh cho nên phụng dưỡng hoàng tộc sư tâm đám quan chức có chút cũng vì chủ tử mình kia tràn đầy sinh sôi năng lực tiểu tiểu tiêu ngạo một chút nhưng người nào có thể nghĩ đến vị này tẹt đi hoàng đế lại là ác ma giả trang sinh hạ cái này hơn mười vị hoàng tử công chúa tất cả đều là bắn ma cứ như vậy sư tâm t h n h nội duy nhất chạy sôi cạ lẻn ra tộc tinh khiết huyết mạch cũng chỉ có gì h an ở xem ra chúng ta may mắn luôn chứng kiến sư tâm đế quốc thủ vị nữ hoàng sinh ra nói thực ra mặc dù đỉnh lấy c ả lẹn dòng họ nhưng di ho a n chưa hề cân nhắc qua muốn làm nữ hoàng sự tình dù là lúc này nay k h á c đối mặt cung đình lễ quan tình cầu di ho a n cũng cảm thấy đó là cái hoang đường vô cùng quyết định nhưng là làm hoàng vị duy nhất hợp pháp người thừa kế hoàng vị thứ này cũng không phải di ho a n nói từ bỏ liền có thể từ bỏ trừ phi nàng tìm được một cái khác thích hợp người thừa kế tuyển nếu không vô luận nàng đồng ý hay không di ho a -N, nữ hoàng sinh ra cũng đem chiêu cáo thiên hạ h ù n g chi hoàng vị cũng không chỉ đại biểu quyền lực tại cái này thời buổi dối loạn thân là hoàng đế chỗ gánh chịu trách nhiệm muốn vượt xa xa có khả năng hưởng thụ quyền lực mà di h o an ở lại là cái nhất không am hiểu trốn tránh trách nhiệm nữ nhân tại cung đình lễ quan khuyến bảo nàng thậm chí có một loại nếu như không tiếp sau nhận hoàng vị liền sẽ có lỗi với cả lẻn gia tộc vinh quang có lỗi với cả dẹn tis bách tính chờ mong có lỗi với sư tâm đế quốc ngàn n ă m truyền thừa xấu hổ cảm giác liền ngay cả chính di họ an ở cũng cảm thấy cự tuyệt hoàng vị là một kiện đáng xấu hổ sự tình nhưng là dù vậy nàng cũng vô pháp lập tức đón lấy phần này trách nhiệm mặc dù tham làm c h i vương xạ l ạ t đã bị tiêu diệt nhưng là hẹn rổ cùng tử thần vẫn tại n ế u loạn đại lục căn bình vô luận là ra ngoài t i ê u hận trách nhiệm vẫn là tinh thần trọng nghĩa nàng đều nhất định phải chiến đấu tiếp nhưng cứ như vậy sư tâm đế quốc liền sẽ lâm vào rắn mất đầu q u ấ n bách vì thế di h ó an đ ề cử một người tạm thời thay nhất chính người này chính là tam hoàng tử c ê giờ di h ó an tuy là thành viên hoàng thất nhưng thở nhỏ đến nay bị giáo dục đều là võ kỹ chính nghĩa thiện lương trung thành đây là thân là một cái kỵ sĩ cần có tố chất nhưng lại cũng không thích hợp làm một cái kẻ thống trị tương phản xế giờ thở nhỏ chính là nhận lãnh tụ giáo dục làm trong hoàng tử thông tuệ nhất một cái một mực đi theo duy n h nhạc đại đế bên người mưa rầm thấm đất am hiểu sâu đế vương tri đạo chỉ nhìn một cách đơn thuần năng lực thật sự là hắn là so dì ho a nở thích hợp hơn hoàng tệ ấ y dì tuyển nhưng dì ho a nở tại cung đình nghị hội nâng lên ra ý kiến này lúc lập tức đưa tới tất cả quý tộc cùng quan viên phản đối nói đùa xế g thế nhưng là tại trước mắt bao người biến thân thành ác m a người dạng này người sao có thể tham dự quốc gia quyết sách đâu vì thế căn cứ từ triệu càn khôn nơi đó nghe được nguyên do di ho an ở tại nghị hội bên trên giải thích vương tử đám công chúa bọn họ ác ma huyết mạch lai lịch bọn hắn mặc dù thể nội chứa ma huyết nhưng cũng đúng là c ả lẻn gia tộc trực hệ huyết mạch mà lại bị ô nhiễm trình độ không nghiêm trọng lắm tại nàng một vị thần bí bằng hữu trị liệu s o n g đã có thể thành công ước chế dù vậy nghị hội bên trên cũng không ai đồng ý cái này đề án vô luận nguyên nhân gì chúng ta đều không thể dễ dàng tha thứ một vị bị ma huyết ô nhiễm kẻ thống trị một vị quý tộc đại biểu giám định tỏ thái độ chẳng lẽ các ngươi quên quá khứ hơn ba mươi năm bên trong là ai tại thống trị quốc gia này sao di hó an chế giễu lại không thối lui chút nào coi như hắn là nhân tuyển thích hợp chúng ta như thế nào cam đoan hắn không còn ma hóa một vị k h á c quý tộc nghi ngờ nói theo ta được biết ma hóa về sau sẽ dơ hoàng tử là hoàn toàn không để ý tới trí có thể nói ta đã nói rồi ta một vị bằng hữu đã ức chế hắn ma hóa di hó an kiên định nói ta tin tưởng hắn thủ đoạn là tuyệt đối đáng tin tia dân chúng đâu một vị quan viên t ô n mày đại lượng dân chúng đều thấy được hoàng tộc ma hóa tư thái nếu để cho bọn h ắ n biết là trừ di h o an ở nữ hoàng bên ngoài cái khác c ả lẹn nhà người ngồi trong hoàng cung ra lệnh nói không chừng sẽ bất ngờ làm phản vậy l i ề n không muốn đem ra công khai trải qua kịch liệt thảo luận cuối cùng quyết định có thể tạm thời do sệ dở hoàng tử thay nhất chính nhưng cũng không thể giao phó hắn quyền lực mà là thành lập lâm thời nội các từ đối hoàng gia trung thành nhất lao thần cùng quý tộc đại biểu tạo thành cùng sệ dở cộng đồng quyết định đế quốc tối cao quyết sách sệ dở làm hoàng tộc hoặc là nói di họ an ở đại biểu tại nội các bên trong co cao hơn quyền nói chuyện nhưng cũng không thể trực tiếp t ả hữu nội các quyết định tác dụng càng cùng loại với cố vấn đến nỗi xệ giờ ma huyết mặc dù jrn cam đoan sẽ không phát làm nhưng nghị hội vẫn quyết định từ cung đình pháp sư thời khắc giám thị xệ giờ bất cứ lúc nào cũng không thể một chỗ cho dù là đi nhà xí đi ngủ tắm rửa cũng phải có người trông giữ mà đối với dân chúng xệ giờ tham chính sự tình muốn tuyệt đối g i ữ bí mật đối ngoại tuyên truyền chỉ nhắc tới từ jrn nữ hoàng tự mình xây dựng nội các phụ trách quản lý quốc gia cứ như vậy có thể phòng ngừa dân chúng phản cảm Thứ hai, Cũng trị, chương ũ n g làm c o sệ dở d từ l u ba mươi ba vượt sâu nghị hội nóng bức để cho người ta khó mà chịu được nóng bức hoàn toàn không phải nhà tắm hơi loại kia khí ẩm nhiệt độ cao hoàn cảnh có thể so sánh đây là khô giáo giống như dùng liệt hỏa t i ê u đốt làn da đồng dạng nóng bức gây mũi lưu hình khét lẹ t cùng mùi máu tươi hỗn hợp hương vị để cho người ta khẽ ngửi đến liền có thể ngất đi màu đỏ nơi này khắp nơi lộ ra màu đỏ màu đỏ nhạc thiên không bao phủ đại địa đỏ đậm sắc nham tương tùy ý chảy xuôi còn có xích hồng sắc nham thạch đứng sừng sững hoang dã hung tàn các loại không biết tên quái vật tại nóng bức gây múi màu đỏ trên hoang dã du đãng một lời không hợp liền chém g i ế t lẫn nhau tách rời gàm ăn chân trước vẫn là loài săn mồi một giây sau liền có thể biến thành người khác con mồi thậm chí con mồi phản sắt từng bước xâm chiếm l o à i săn mồi tình huống cũng không tới gặp trên phiến đại địa này chuôi sinh vật không có chút nào trật tự cùng hài hòa có thể nói nóng bức gây múi màu đỏ hung tàn cái này tứ đại từ mấu chốt hợp thành chủ thế giới tất cả sinh vật tác động vượt sâu địa ngục kinh khủng cảnh quan g sông đồng dạng cự kiếm, dung thoảng ngọn thanh như nham đánh tới trên lưới kiếm, bị dãi tách ra hai bên, thỉnh thoảng lại luồn lên cắm cự chấm tách một kiếm, kiếm, một tháp tới Tại hai ra lửa. lưới là lại bảo bị dãi hai chân giống như bỏ được chân sau đồng dạng hình dạng chỉ là móng liền đặt tới to bằng một gian phòng phía sau cái mông còn mọc lên một đầu giống như cá sấu cái đôi to dài vô ý thức tùy ý đong đưa mỗi một cái đều có thể tại r u n g nham trong sông tóe lên bọc nước nửa n g ư ờ i trên của nó càng cùng loại với một cái nhân loại đại hán b à vỡ nhìn qua có chút lớn bụng tiện tiện nhưng trong này mặt cũng không phải là hiếm mềm mỡ càng nhiều vẫn là sắt thép đồng dạng cơ bắp to con trên bờ vai đỉnh lấy một viên cho dù là tương đối dạng này hình thể cũng có chút lỗi nặng đầu xấu xí đầu tia tràn đầy nếp vốn trên đầu mọc lên từng cây thô cứng rắn tóc dài nếu là cầm tại nhân loại trong tay chỉ sợ tựa như dây cỏ đồng dạng thô to, to bốn cái dựng thẳng con mắt giao thế khép mở phía dưới là một tấm huyết bùn đại khẩu hai viên trong trắng ố vàng răng dài nhẹ ra bờ m ô i giống như ngà voi tại màu đỏ trên giường đá vạch ra đạo đạo vết tích như thế uy nghiêm tướng mạo cho dù tại toàn bộ địa ngục cũng tìm không thấy vị thứ hai đại ác lanh chúa gùn dơ rồng dù là tại thần thoại cấp vực sâu lanh chúa bên trong cũng là kinh khủng nhất một cái kia tại gùn dơ rồng chung quanh có đại lượng các loại ác ma bôn tẩu hầu hạng có phụ trách hướng nham tương bên trong đến nhập cho điều chỉnh thử đến thích nghi nhất nhiệt、độ. có phụ trách bưng tới các loại đ ấ m máu không biết tên c h â n thú cho l ã n h chúa xem như cùng loại hạt dưa đồ ăn vạt còn có chút mọc lên cánh quanh quẩn trên không t r u n g thi pháp dùng nóng sáng hòa cầu vì mờ tối hẻm núi chiếu sáng nhưng là đại ác l ã n h chúa lực chú ý chỉ đặt ở trước mắt sáu con bắt trước ngụy trang trên ma thân cái gọi là bắt trước ngụy trang ma là một loại thể bán lưu đặc thù sinh vật mặc dù không có gì lực công kích nhưng là dựa vào tính dẻo cực mạnh thân thể bọn hắn có thể mô phỏng thành các loại hình thái lúc này sáu con bắt trước ngụy trang ma đang đứng tại một cái cự đại pháp trận trong căn cứ trong pháp trận truyền đến tin tức phân biến biệt địa ngục bảy ma vương vượt sâu bảy l ã n h chúa từ nhân loại nhận thức đến cái này đáng sợ thế giới bắt đầu vẫn lưu truyền tại các loại truyền thuyết trong điển tịch xưng hào bọn hắn đại biểu vượt sâu địa ngục lực lượng cường đại nhất cũng là tất cả chủ thế giới sinh vật trong mắt nghiêm trọng nhất uy hiếp mà lúc này dựa vào pháp trận cùng bắt chức ngụy trang ma trợ giúp cho dù là cách xa nhau vạn dặm bọn hắn cũng có thể mặt đối mặt thảo luận đúng vậy xạ l ạ t chết rồi một cái bị xúc tu bao khỏa thân ảnh mơ hồ phát ra lênh lành thanh â m cái kia đắc ý quyên hình ngớ ngẩn ỉ vào năng lực tiện lợi tùy tiện giáng lâm chủ thế giới xâm nhập nhân loại lãnh thổ kết quả trước đây không lâu hắn ánh đến dập t á t căn cứ ta tại chủ thế giới hai mắt báo cáo tựa hồ là chết tại một vị nhân loại trong tay nhân loại đại ác l ã n h chúa gùn dợn rồng những cái kia không quá dễ dàng phân biệt lông mày bốn con mắt cùng nhau híp lại thành dựng thẳng kẽ hở ta nghe nói gần nhất chủ thế giới thánh kiếm lại thấy ánh mặt trời lại xuất hiện một cái rũ giả là hắn làm a thân ự a ồ cũng không phải h là... t ảnh kia toàn thân xúc tu nhúc ních tựa hồ là bại bởi một cái thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ đám kia tín ngưỡng vào buồn cười tôn giáo yếu đuối võ sĩ sao s a là thế mà chết tại cái đồ chơi này trên tay người không biết tự lượng sức mình thế mà bại bởi yếu đuối như vậy chủng tộc học sinh kém vật chính là học sinh kém vật giao phó hắn tiến giai thần thoại lực lượng chính là cái sai lầm dựa vào vương máu thúc gia hỏa thật đúng là cho là mình có thể cùng chúng ta bình khởi bình và rồi cùng là địa ngục ma vương mấy vị này tựa hồ nói với hắn chuyển ế t hướng một cái biến thành sinh đẹp nữ tính thân ảnh bắt chước ngụy trang ma những cái kia kích động muôn tấn cấp truyền kỳ còn có bao nhiêu còn có gần trăm mười cái đi nhưng là đại bộ phận tố chất đều không được đoán trường một chịu không được vương máu có thể còn sống sót một phần mười coi như may mắn nghe được tin tức này gung giờ rồng tâm kia xấu xí mặt to bên trên vậy mà lộ ra mang theo phiền muộn biểu lộ đáng tiếc năm đó âu so đà lạt kết xuất nhất t r u y ề n k ỳ át ma thế mà từ bỏ vương máu nếu như hắn năm đó thông qua được nghi thức có lẽ vực sâu nghị hội đã lâu thứ tám thế đem xuất hiện lần nữa đừng đề cập ngươi kêu bất tranh khí thủ h ạ một vị vóc người gầy cao thân ảnh hừ lạnh nói ngươi đừng quên hắn đã sớm không xứng với âu so đà lạt cái tên này hắn hiện tại là vực sâu địa ngục phản bội chạy trốn người họ tự sơ không cần ngươi nhắc nhở ta gung dợ rồng hư lạnh một tiếng một đoàn mang theo m ù i lưu hình khói đặt phun ra ngoài vị này dáng người khổng lồ ma vương rốt cục b ỏ lên hai vó câu bước vào quần quận nham tương r ố i ra đại thủ cầm kia to như cột điện cự kiếm ra sức rút ra lộ ra kêu bẻ gãy mũi kiếm để những người dự bị kia toàn bộ tiếp nhận nghi thức đi gúng giờ rồng hư l ệ n h nói trí tôn huyết nguyệt sắp xảy ra có thể nhiều gia tăng một điểm lực lượng cũng là tốt lần này ta nhất định phải làm cho chủ thế giới thần phục tại vực sâu địa ngục dưới chân nơi này tự nhiên không có thoát đi hẹn rổ kiếm mang vách tường sàn nhà thậm chí trần nhà đều có thể nhìn thấy chỉnh tê vết cát t r u n g quanh bởi vì trọng lực lôi kéo càng hiện đầy vỡ vụn mạng điện văn vì phòng ngừa sụp đổ trong điện thêm tận mấy cái thô to gỗ thô chống đỡ lấy lung lay sắp đổ trần nhà nhưng thỉnh thoảng còn có bụi đất đổ rào rào rơi xuống xuyên thấu qua mái vòm bên trên kia dài nhất rộng nhất k h ẽ hở c ả rẽn tis bầu trời trong xanh mơ hồ có thể thấy được căn này chính điện đã không thích hợp tiếp tục làm việc sử dụng nhân viên văn kiện công trình đều bị chuyển rời đến không có bị tác động đến căn à này này, hoàng n kiên cố hơn trong gian điện phụ. Lúc này nơi này, nhìn qua có một loại người lệnh cung điện chính giữa, hoa lệ khí phái hoàng tọa nhưng không g giác. giữa, kia khí loại đi tiêu điều phái cố lúc có cảm có c phụ, hoa một trả Bất tọa qua đi. lệ quá, dọn cứ quyển sách này bên trên ghi chép bao quát cái này hoàn g tọa ở bên trong sáu đại đế quốc hoàn g tọa đều là ngàn năm trước ác ma xâm lấn sự kiện lắng lại về sau thống nhất chế tạo triệu tiền k h ô n đảo một bản ố vàng tư liệu lịch sử đi tới hoàn g tọa bên cạnh đi theo phía sau di họ an không sai di họ an nhẹ gật đầu một hai nghìn năm trước lật đổ căn dứt địa ạ ba thống trị về sau sáu đại đế quốc hình thành Lục đại hoàng tộc đem đại lục chia để trị nhưng lúc đó bọn hắn hoàng cung đều là tại chính mình trước đó lãnh địa pháo đài trên cơ sở xây dựng thêm hoàng tọa tự nhiên cũng không giống nhau thẳng đến hai trăm năm về sau ác ma xâm lấn dẹp i ê n sáu đại đế quốc hoàng đô vận mạng loài người tràn ngập nguy hiểm lúc này r ũ g i ả rút sơ hoành không xuất thế cầm trong tay t h á n h kiếm dẫn đầu sáu nước đánh l u i ác ma về sau sáu nhân tài của đất nước một lần nữa tuyên chỉ thành lập thủ đô sáu nước hoàng tọa càng là tại rút sơ đại đế chủ trì hạ chế tạo tượng trưng cho sáu nước chống lại ác ma hữu nghị vĩnh viễn không thay đổi cái này cũng liền nói thông triệu càn khôn nhẹ gật đầu hẹn r ồ siêu tập hoàng tọa hơn phân nửa cùng ngàn năm trước r u ộ t sở đại đế có quan hệ chỉ bất quá sư tâm hoàng cung văn hiến đều không nhắc tới t ừ n g tới hắn là thế nào biết đến đâu di hó an a suy đoán có lẽ thánh kiếm nhận chủ về sau sẽ tự mang một ít truyền thừa có lẽ vậy triệu càn khôn đi vào hoàng tọa bên cạnh đưa tay sinh ra mấy cây sợi đ ằ n g dựa vào cây cối sinh trưởng lực lượng đem thuần kim loại chế tạo hoàng tọa cho nảy ra lên nâng tại giữa không chúng lăn qua lộn lại cẩn thận quan sát không có gì đặc biệt chẳng lẽ nói bị hẹn rổ đánh cháo rồi sẽ không Di đi hóa an đến hoàng triệu a lan can ta đùa bên bên cạnh, nạm vàng chỗ một cái tiểu tiểu lỗ hồng nói, Xế giờ từng cùng hắn không cẩn thận va chạm, đây cũng chỉ chỗ cái cập lúc chơi chạm, có có thể là cầm thơ thật. thì thể vào va Vậy là là là lỗ một giờ tiểu tiểu tới, tuổi t đi đề đây đây o n g gì? thứ t r c a n khôn không chế nhánh cây lung lay cái này mấy tấn nặng cục sát bên trong không giống như là t r ố n g không cũng là l ắ c rơi mất đệm lộ ra một cái bằng phẳng lỗ nhỏ vết kiếm triệu c a n khôn cẩn thận nhìn một chút phát hiện cái này giống như là thánh kiếm chơi qua vết tích thế nhưng là cắm một chút lại có cái tác dụng gì có lẽ là chỉ có thanh kiếm người nắm giữ có thể nhìn thấy đồ vật d i họ a a nờ sờ lên cái cảm thanh kiếm đã mất tích vượt qua một trăm n ă m lần trước bị người rút lên thời gian sớm hơn rất khó xác nhận trong đó có cái gì huyền diệu rút lên thanh kiếm chính là r ũ g i ả nhất định là phẩm đức cao thượng anh hùng triệu càng k h ô n nếp miệng xem ra cũng không làm được c h u n nhà ta cảm giác so với hèn l i n r ồ ngươi càng thích hợp trở thành thanh kiếm chủ nhân ta ta sao có thể đi d i họ a a nờ khoát tay nói ta đã sớm nếm thử qua thanh kiếm không phải ta có thể khống chế cho nên ta nói không đáng tin cậy ngươi bây giờ thế nhưng là cả d ẹ n tịch thụ nhất yêu quý đại anh hùng nha nâng lên anh hùng di họ a nở thở dài cái này anh hùng xưng hảo cũng hữu danh vô thực quá khiêm n h ư ờ n g triệu càn khôn buông xuống hoàn t o ạ ngươi n thế nhưng là tại trước mắt bao người cứu vớt cả d ẹ n tịch thành a nhưng này tham lam chi vương xà lạt là n g ư ơ i đánh bại a di họ a nở nhìn về phía triệu càn khôn ta thời điểm tiến công liền hiếu kỳ làm sao lại thuận lợi như vậy chém xuống đầu lâu về sau thấy được cổ của hắn bên trong có ngươi ký sinh hẳn giống còn không chỉ một viên còn có những cái kia thiêu đốt tự thủ nhưng thật ra là ngươi dùng đầu g ấ u mị t r ă n g đi bị ngươi xem thấu triệu càn khôn nhúm bay đây là kết quả tốt nhất đã từng toàn dân thần tượng trở thành b ạ n người yêu quý nữ vương lực áp kia chán ghét dũng giả một đầu chịu đủ nhân dân yêu quý đây chẳng phải là mọi người muốn nhìn đến a nhưng ta cũng không phải là mọi người mong đợi cái kia cường đại anh hùng di họ a -N nhìn xem triệu càn khôn con mắt ngươi mới là ngươi mới hẳn là đứng ra b ư ớ c lên giữ gìn đại lục hòa bình trách nhiệm trách nhiệm thứ này quá nặng nề triệu càn khôn giang tay ra ta trời sinh chính là cái không thích chịu trách nhiệm người cho nên tuyệt đối đừng giao phó cho ta cái gì tuyệt đối sẽ để ngươi thất vọng như ngươi loại này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp có trách nhiệm tâm dáng dấp xinh đẹp hơn nữ h à i tử mới là phù hợp nhất anh hùng hình tượng thế nhưng là ta thực lực bây giờ không đủ căn bản khó xử t r ư ớ c trách lớn vậy liền đi tăng lên a trương lãng ba đánh cái chỉ vang d i họ a n ở thân thể đ ố n g nhiên thẳng băng biến thành một cái thập tự giá tạo hình dọa đến nàng t ê u lên sợ hãi ngươi ngươi làm cái gì vậy dì họ a n cảm giác được t i ê ký sinh hạt giống cùng nàng dung hợp thu mạng n g nhiên phát lực hạn chế nàng hành động phảng phất đem tứ chi của nàng cột vào trên cây trúc n g ư ơ i quên lúc trước cái kia chơi nện làm sao cùng n g ư ơ i đánh triệu c a n khôn cười hì hì đi đến di họ a nở trước mặt đều chôn ta hạn giống ta có thể làm sao hạn chế hắn liền có thể làm sao hạn chế ngươi n g ư ơ i ngươi muốn làm gì di họ a nở gương mặt đỏ lên quay đầu đi chỗ khác dựa vào áp sát quá gần ngươi nói ta muốn làm gì triệu c a n khôn víu vào kéo di họ a nở cánh tay để cái này thập tự ra giống như con quay đồng dạng nguyên địa chuyển lên một vòng đến di họ a nở đầu một chóng cảm giác chính mình muốn ngã sấp xuống Bản năng p h á triệu khôn cũng không có đem lực, nhất nhất lực tùy tùy càn khôn c p cười h nói c ta mỗi ngày sẽ từ từ gia tăng phụ tải nếu như không muốn bị ta triệt để khoa kín phải cố gắng rèn luyện tăng lên chính mình đi bị thực hiện như thế lớn lựa cản di h o a nờ chẳng những không có nổi nóng ngược lại lộ ra tiểu dung nàng ra sức vung ra hai quyền nhưng động tác rõ ràng so bình thường v ụ về đây quả thực là võ giả lý tưởng nhất phương thức rèn luyện di h o a nờ cười nói ta sẽ cố gắng nữ hoàng đại nhân rốt cuộc tìm được ngươi lúc này một vị cung đình quan viên đột nhiên chạy vào thở không ra hơi thế nào nhìn hắn lo lắng di h o a nờ hơi nghi hoặc một chút xảy ra chuyện gì quan viên thở dốc một hơi nhất nhất tái lan băng hải t ạ o phản chương ba mươi năm không an p ậ n công hai mươi bảy đời xây rèm băng hải tạo phản tin tức này hoàn toàn vượt quá di hó a nờ đón trước liền ngay cả triệu càn khôn cũng sửng sốt một chút xây rèm băng hải không phải liền là hắn rời đi cực địa đại lục sau cái thứ nhất đến nơi nhân loại khu quần cư sao nhớ ký hắn ở nơi đó bắt cái hải tặc còn bị một cái mập m ạ p công tức chiêu đãi qua về sau cũng là cái kia công tức để cử chính mình đi vào đế đô cầu học thật có l ỗ i triệu càn khôn hiện tại phát hiện tựa hầu nghị không ra cái kia công tức tên hổ thẹn hổ thẹn xây rèm băng hải tạo phản đồ long đại công đang làm gì di hó a n kinh ngạt nói trạ vịt đại công đang làm gì đúng đúng đúng hắn gọi trạ vịt tại di hó a n nhắc nhở dưới lao triệu cuối cùng nhớ tới cái kia mập m ạ p công tước còn có hắn cái kia bất thành khí đệ đệ công hai mươi bảy đời a l e t cái này quan viên trần trờ một chút chính là hàn long cả v à t đầu không nói chuyện sự tình người tự hồ không phải trạ vịt đại công mà là a l e t công đệ a l e t di hó a n s ư n g sở nàng còn nhớ rõ cái kia anh tuấn cao lớn bắc địa quý tộc thực lực thiên phú cũng còn có thể chính là lòng ham muốn công danh lợi lộc có chút quá mạnh nàng không qua ưa thích người này thật đúng là không khỏi nhớ thương triệu càn k h ô n trong lòng vui lên vừa định lên hắn đến liền đạt được tin tức chật chật chật có chút ngứa tay muốn tìm hắn hạ hai bàn cờ hắn vì cái gì tạo phản triệu càn k h ô n hiếu kỳ nói bình thường khởi nghĩa không đều là dơ cao thay trời hành đạo đại kỳ liệt số người đương quyền đủ loại tội c h ẳ n g nha ác ma xâm lấn trước đó cái này sư tâm đế quốc xem như tây đại lục An ổn nhất hòa bình địa phương cái này tạo phản cũng vô cớ xuất binh a cái này ta cũng không rõ ràng t i ê quan viên nói quanh co nói bất quá nghe nói là đánh lấy lật đổ ác ma hoàng tộc cơ hiệu nói xong hắn còn vô ý thức lui về sau một bước vụ trộm quan sát di họ an biểu lộ quả nhiên di họ an nghe nói thần sắc có chút tối nhạt nhưng nàng rất nhanh bắt đầu suy nghĩ đối sách công tước dẫn đầu tạo phản đây cũng không phải là việc nhỏ h ú n g chi sởi r ẻ m băng hải một mực phân ly ở đại lục chính quyền bên ngoài đối sư tâm vương đình lòng cảm mến yếu nhất hiện tại đại lục dung chuyển sư tâm đế quốc hoàng thất cũng bị thương nặng nếu như bọn hắn lúc này tạo phản thật là nhà rột an an trong đêm mưa nhanh triệu tập nội các nghị hội cộng đồng thương nghị việc này di họ an hất lên áo choàng quan viên lĩnh mệnh số dưới triệu căn khôn di họ a n ở quay đầu nhìn một chút lao triệu ngươi cũng cùng ta cùng đi tham dự đi làm sao trong lòng không chắc lao triệu cười trêu chọc nói tự tin điểm vừa mới vung áo choàng kia một chút nhiều đẹp trai a đã rất có nữ hoàng dáng vẻ không có ủng hộ của ngươi ta cái này nữ hoàng lại coi là cái gì di họ a n ở lắc đầu cười khổ ta có quá nhiều chuyện không biết nên làm sao bây giờ có ngươi tại ta sẽ càng an tâm một điểm triệu căn khôn nhìn xem thiếu nữ này run nhẹ nhẹ bả vai không biết là bởi vì tại vượt qua hạt giống l ư c cản vẫn là đang lo lắng cùng sợ hãi cái này ngắn ngủi một tháng không đến phát sinh ở trên người nàng sự tình có chút nhiều lắm triệu càn khôn cười cười bắt t r ư ớ c quý tộc đi cái không quá tiêu chuẩn không người lễ tự nhiên muốn làm gì cũng được nữ vương đại nhân hai người tới phòng họp phát hiện có không ít người đã đến trong đó liền bao quát tam hoàng tử c ế g từ khi bị phát hiện ma huyết về sau c ế g ý chí liền rất tinh thần xa x u t cũng nhiều thua thiệt di ho a nở đối với hắn ủy thác trách nhiệm để hắn lần nữa gánh vác đứng lên vì hoàng tộc trách nhiệm mới hơi tốt hơn một điểm mấy ngày nay triệu càn khôn cũng tìm hắn nói qua còn triệt để vì hắn đã kiểm tra một lần -a -vô -vô -bà -vai, ra hiệu hắn nhập rất nhanh nghị hội thành viên đến đông đủ bắt đầu thương nghị xẩy rẻm băng hải tạo phản sự tình từ năm trước thái cổ long chết đi về sau ta liền đoán được sẽ có một ngày như vậy một vị lao thần ho một tiếng thái cổ long đã chết đồ long gia tộc liền đã mất đi tác dụng coi như đại lục không hề động làm chính bọn hắn cũng cầu hắn nghi bọn lòng ngờ sẽ kêu qua một vị vương quý tộc nói nếu như không có lần này ác ma xâm lấn sự kiện bọn hắn cho dù có ý đồ không tốt cũng chưa chắc có lá gân này ác ma xâm lấn lúc này mới mấy ngày coi như tin tức truyền đến sởi rẻm băng hải cũng không có nhanh như vậy a ta xem bọn hắn rõ ràng làm mưu đồ đã lâu đám người ngươi một lời ta một câu làm cho di ho a nở tâm phiền ý loạn lại càng không biết nên nói cái gì cho phải lúc này s ẽ dở tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nhắc nhở vài câu tương lai nữ hoàng mới vô vô cái bản ngăn lại các thần tử cãi lộn chuyện bây giờ đã phát sinh cùng ở chỗ này xoắn suýt nguyên nhân không bằng phân tích một chút muốn thế nào ứng đối nghe nàng nói như vậy các thần tử đều trầm m ặ t xuống Lại thế nhưng g luận i tại n là i n xem như h o nhìn k h chung toàn bộ sư tâm đế quốc cường đại nhất hải quân cùng am hiểu nhất khí hậu lạnh giá tác chiến binh sĩ đều tại sầy rèm băng hải đây con mẹ nó liền rất lúng túng đừng nói di họ a a nờ xây d ự hoàng tử cùng chúng đại thần cũng vô kế khả thi mặc dù không ai dám nói nhưng cái này đ i ê n tĩnh không khí ngột ngạt tựa hồ chính là một loại y mắng tỏ thái độ hiện tại đế quốc dung chuyển tựa hồ chỉ có thể ưu tiên vững chắc đại lục tăng cường đường ven biển phòng thủ đối xảy rẻm băng hải tạm thời bỏ mặc nhưng là cứ như vậy chờ hắn tích xúc lực lượng chỉ sợ cũng khó đối phó hơn mọi người không có ý kiến sao di họ an a n u ố t ngủ nước bọn chẳng lẽ muốn mắt thấy đại n ị c h bất đạo phản tặc tại đế quốc lãnh thổ bên trong làm càn vậy ta sư tâm về sau như thế nào tại đại lục đặt chân đại lục đông đảo đại thần trong lòng thầm đủ nhìn chung sáu nước chúng ta lẫn vào tính tốt nhất ngươi xem một chút ngươi cái khác mấy cái đều dày v ò thành dặn gì nhưng bọn hắn cũng chính là ngẫm lại cái này không có tiền đồ lời nói cuối cùng không người tốt ý tứ nói ra được ta ngược lại thật ra có cái biện pháp một câu hấp dẫn trong phòng họp chú ý của mọi người đám người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện nói chuyện chính là di ho an ở bên cạnh một cái đông phương thanh niên giống như gọi triệu c à n khôn tất nhiên trong nước lực lượng không đủ không bằng xin giúp đỡ nước ngoài chương ba mươi sáu trạm kế tiếp nọ thần xin giúp đỡ nước ngoài đám người s ư n g sở cái này triệu càn k h ô n đối ở đây chư vị đại nhân tới nói là một bộ mặt l ạ hoác nhưng là mấy ngày nay nhìn ra được di ho a n tựa hồ phi thường nể trọng hắn cho nên đối với hắn ý kiến đ á m quan chức cũng sẽ chăm chú cân nhắc triệu càn khôn cười cười tiếp tục nói các ngươi ngẫm lại nếu bàn về cực địa hải chiến có ai có thể cùng xảy d ẻ m băng hải đánh đồng với nhau n g ư ờ i nói là một vị lao quý tộc nhãn tình sáng lên nọt thần đế quốc bị g ộ triệu càn khôn đánh cái chỉ vàng n ọ thần đế quốc chỗ phương bắc là lục đại ở b ê nghe trên n o triệu tâm quốc dèm càn khôn cao đảng khoát luận hội nghị hiện trường lặng ngắt như tờ trầm mặc mấy giây về sau buộc phát ra cười vang người nói ngã nhẹ nhõm nó thần xuất binh dựa vào cái gì lại nói hai nước cách xa nhau hơn ngàn km hiện tại xuất phát cầu viện cũng không biết lúc nào viện quân mới có thể đến ha ha ha người đông phương sẽ chỉ đảm binh trên giấy sao đối mặt đám người chất vấn triệu c à n k h ô n tay giơ lên trên ngón tay bao trùm một tầng cây giáp sau đó ngón cái cùng ngón giữa xích chặt tụ lực sau đó ba một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán ra đến chấn động đến toàn bộ phòng họp người đều mảng nhĩ đau nhức trong nháy mắt an tính lại lại nhìn triệu c à n k h ô n tay ngón giữa cùng trên bàn tay cây giáp buốc lên trầm trầm khói nhẹ vừa mới kia một tiếng là hắn đánh cho một ngón tay vang nếu như không có cây giáp bảo hộ k i a l ự c đạo chỉ sợ đủ để đem hắn toàn bộ tay đánh đến máu thịt bé bét nghe ta nói các vị triệu c a n khôn mặt mỉm cười khuyên như thế nào nọt thần đế quốc xuất binh là vấn đề của ta các ngươi chỉ cần phát một phong mánh liệt khiển trách hàn lòng l ĩ n h đại nghịch bất đạo lấy tạc lịch văn sau đó làm tốt chiến tranh chuẩn bị đừng đến lúc đó trở tay không kịp liền tốt Ngươi! biện、pháp. Chúng người nghi vấn、đạo. Chẳng ngư Có các pháp? đạo. lẽ liền thiếu đi nói này nói kia xem trọng người khác làm thế nào nói hắn vô vô di hó a n ở bạ vai một hồi giải tán chuẩn bị một chút đến n ọ t thần đế quốc điều binh uy ngươi lối nữ hoàng làm cái gì lúc này có mấy cái vệ binh xông lên muốn bắt lại triệu cà n côn dọa đến di hó a n ở vội vàng ngăn lại bọn hắn nàng cũng không muốn cái hội nghị này trong phòng mọc ra hai cái cây tới sau đó hội nghị đám người lại thương nghị một chút chi tiết hạ đặt mấy đầu chỉ lệnh nhiệm vụ chủ yếu vẫn là vững chắc đại lục nhưng đối mặt xảy rèm băng hải tạo phản cũng muốn hết sức áp chế tan học nghị di hò a n hỏi triệu càn khôn ngươi thật sự có biện pháp chiêu hàng nọt thần đế quốc triệu càn khôn biết miệng ta lại không biết nọt thần quốc vương vậy ngươi còn dám thả loại này đại thoại di hò a n mở to hai mắt nhìn triệu càn khôn hì hì cười một tiếng nhưng ta biết hẹn rổ cũng sẽ đi nọt thần h á n di hò a n nhớ tới triệu càn khôn cùng nàng giải thích qua hẹn rổ mục đích ngươi nói là hắn sẽ đi đoạt nọt thần vương tọa nếu là hắn còn bận tâm thanh danh lời nói hẳn là liền sẽ không ăn cướp trắng trợn nhưng nọt h ầ n vốn là xạ lặt mục tiêu hiện tại hắn chết rồi hẹn rổ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trưởng khống dù sao chúng ta cũng tiện đường đi cố gắng một chút thôi tiện đường xác thực di hó an a -N nhẹ gật đầu dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu thu xếp tốt chuyện trong nước liền muốn chạy tới b ố n lượn tri hải bắc bộ điều tra gỗ kìn viện trưởng mất tích á n t ử sư tâm đi cũng là hoàn toàn chính xác sẽ trải qua nọ thần việc này không nên c h ấ m trễ di hó an a -N lập tức bắt đầu chuẩn bị xuất phát kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị trong nước chính vụ cơ bản có xẻ dở cùng nội các hỗ trợ quản lý đi ra ngoài tức lực triệu càn k h ô n dự định tiếp tục nghiền ép an giờ dê lão hồng lòng trong lòng khổ a nhưng ai để hệ lần nhất định phải đi theo triệu càn k h ô n đâu nơi nào có tiểu công chúa nơi đó liền đến có an dở dê đến nội họ tựu i sơ triệu càn khôn xem như đã nhìn ra lao già này vừa thối vừa cứng cái gì cũng không chịu nói không bằng trực tiếp đi tìm hẻn r ồ liền dứt khoát đem hắn giao cho sư tâm đế quốc nhốt vào hát mục bảo đương nhiên vì phòng ngừa hắn gây sự nữa lao triệu lại thưởng nó một viên hạt giống đem hắn ma pháp năng lực cũng cho phong ấn triệu càn khôn lần nữa triệu hắn ra cái kia căn phòng lớn bất quá tại an dở dê phàn nàng dưới lần này rút nhỏ không ít hết thể gần trăm một mươi m vô một tầng bên trong phân ra năm cái gian phòng đến là đủ rồi thế nhưng là ngay tại một đoàn người sắp khi xuất phát chân trời truyền đến một tiếng to rõ long âm một đầu thân thể duyên dáng lam long vũ cánh bay tới là s ả ly di họ a nở con mắt lập tức phát sáng lên không sai đầu này lam long chính là di họ a nở tọa kỵ cùng chiến đấu đồng bạn lam long s ả ly s ả ly lần trước cùng di họ a nở kể vai chiến đấu là căn gì a đại đế khôi phục thời điểm lúc ấy s ả ly bị hấp huyết ủy công tức gây thương tích mặc dù trải qua cứu chữa nhưng cự long thân thể cùng nhân loại cuối cùng có rất lớn khác biệt đúng lúc xạ lì lập tức sẽ đ ầ y một trăm hai mươi tuổi cái tuổi này ước chừng tương đương với nhân loại hai mươi tuổi mang ý nghĩa cự long thể năng bắt đầu đi vào đ ỉ n h phong tiến vào xuống một cái sinh mệnh giai đoạn cần trở lại chính mình tộc đàn thông qua nghi thức tiếp nhận c à n cổ lão long tộc c h ú c phúc cho nên sau đó di hó an nở liền đem xạ lì đưa về đến man hoang đại lục bắc bộ sa mạc cũng là xạ lì c ố hương trên thế giới lớn nhất lam long khu quân cư cự long có viễn siêu nhân loại tưởng tượng kéo dài sinh mệnh bọn chúng đồng dạng tại chín mươi tuổi khoảng trừng tính thành t ụ có thể bắt đầu sinh sôi hậu đại cái này cũng bị cho rằng là thành niên tiêu chí nhưng là lúc này thân thể của bọn chúng ném ở trường thành phát dục thẳng đến một trăm hai mươi tuổi mới tính chân chính phát dục thành t h ụ quả thật tuân theo bỏ sát loại trung thân sinh trường đặc tính cho dù là qua một trăm hai mươi tuổi thân thể của bọn nó cũng sẽ chậm d ạ i trường thành nhưng tốc độ đã kém xa tuổi dậy thì lúc tỷ như lão hồng long an giờ dê hắn hơn một trăm tuổi thời điểm liền có dài hơn ba mươi thước bây giờ hơn một ngàn tuổi cũng mới bốn mươi m ra mặt đoán chừng đến già chết ngày đó cũng không đến được bốn mươi năm m cho nên đại biểu thân thể thành thục một trăm hai mươi tuổi đối với cự long tới nói là một cái đặc biệt nghiên kỷ tại khu quần cư sinh hoạt một năm này xã l u y ngoại trừ dưỡng thương còn thu được mới truyền thừa cùng tiến hóa trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường đại long tộc lúc đầu dựa theo cự long thời gian quan niệm thời gian một năm cùng nhân loại m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không sai bị lắm căn bản là một cái chớp mắt liền đi qua sự tình nếu như di họ an không triệu hoán lại đợi cái hai ba năm cũng không quan trọng dù sao di họ an cũng còn trẻ chí ít còn có cái năm sáu mươi năm tuổi thọ còn có chính là cơ hội gặp lại thế nhưng là về sau h đế quốc vây thành chiến sự tỉnh truyền đến nam bộ man hoang đại lục Nghe nói A-N Z-ho tham chương i liền ngồi ế n không yên, lý một đ ba mươi bảy theo tâm trí long nhìn thấy bạn nối khố di họ a n cũng phi thường vui vẻ nàng lúc đầu cảm thấy xạ lì cần t ĩ n h dưỡng không nguyện ý q u á y dậy nàng không nghĩ tới một năm không thấy xạ lì nhìn qua thân thể so với ban đầu càng thêm ưu mị c ư ờ n g tráng trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ cường đại u y áp di họ a n hưng phấn ôm lấy xạ lì rủ xuống thon dài cái cổ tại bên thai nàng nói nhỏ nói trong khoảng thời gian này kinh lịch lam long cũng dùng tình thế tỉ mỉ lân phiến ma sát d h a n gương mặt lẳng lặng lắng nghe d h a n ngươi vất vả cũng thay đổi mạnh x á ly đột nhiên miệng nói tiếng người d h a n nghe nói nhẹ gật đầu nhưng lập tức xứng sở ngươi biết nói chuyện rồi trước đó xả ly là không biết nói chuyện chỉ có ký kết khế ước d h a n có thể cùng nàng giao lưu nhưng là bây giờ nàng rõ ràng nói là c ả dạo đại lục tiếng thông dụng phải x á ly điểm một cái đầu rồng to lớn trải qua lần này nghi thức truyền thựa ta thu được cường đại hơn năng lực vậy thì tốt quá Di họ an a hưng phấn kêu lên chẳng lẽ nói ngươi bây giờ cũng có thể biến thành hình người rồi sao cái này còn không được sa l ì lắc đầu có thể hóa thân hình người đều là cao cấp hơn cử long ta hiện tại còn quá trẻ tuổi cũng sẽ không quá xa an giờ dê phỉ mũi ra một hơi nhìn dáng vẻ của ngươi cũng liền một trăm hai mươi tuổi khoảng trường a còn trẻ như vậy liền có thực lực như vậy ở mỹ giờ này có ngươi dạng này ưu tú tộc nhân nhất định rất kiêu ngạo ngài nhận biết tổ phụ của ta sa ly kinh ngạc đến quan sát một chút an giờ dê như thế vĩ nạn dáng người ngài chẳng lẽ là hồng long vương lòng an giờ dê ha ha ha an giờ dê cười nói nghĩ không ra ta tự nhiều năm như vậy còn có người nhớ kita ở mị giờ này tên kia sẽ không phải bởi vì năm đó tỷ t h í thua một mực canh cánh trong lòng luôn luôn n h ắ c lên ta đi hở xác lì x ư n g sở thế nhưng là tổ phụ nói năm đó là hắn thắng a cái gì an giờ dê x ư n g sở lập tức mắng cái này chết sĩ diện lao giả lại dám bẻ con sự thật chờ ta chuyện bên này xử lý xong nhất định phải đi tìm hắn tính số sách đến lúc đó Ai an dở dê m a n g trinh khởi kình đột nhiên một đầu nhánh cây thăng lên hung hăng rút hắn cái hót một chút ta nhường ngươi kéo việc nhà tới triệu càn k h ô n tức giận chuẩn bị bay lên thấy cảnh này x á l ì cả kinh trận mắt hốc mồm tại quan niệm của nàng bên trong an dở dê loại này truyền kỳ c ự long là trên thế giới tồn tại cường đại nhất hẳn là thu hoạch được tất cả mọi người kính sợ cái này nhân loại làm sao dám dạng này đục nhã hắn x á l ì thậm chí sợ hãi lo lắng một hồi an dở dê l ử a giận có thể hay không tác động đến toàn bộ cạ rẽ thị thành đầu ó c của nàng phi tốc vận chuyển đã đang tự hỏi làm như thế nào thuyết phục đầu này táo bạo lao long thế nhưng là không nghĩ tới an g i ờ dê chẳng những không có sinh khí c ò n ngượng ngùng cười làm lành nói đừng nóng vội a lúc này đi lúc này đi đây là tình huống như thế nào sa lui cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ liền xem như gia hạ khế ước long kỵ sĩ cũng không thể như thế đối đãi một con rồng đi thống chi an g i ờ dê cấp bậc này c h u y ề n kỳ tự long căn bản không có long kỵ sĩ có thể khống chế được nhìn thấy kinh ngạc sa lui di ho an ở vô vô nàng cánh tiếp xuống ngươi có thể sẽ gặp được rất nhiều khó có thể tin sự tình không có việc gì nhìn nhiều nhìn thành thói quen theo j i ho an ở đám người tiến vào nhạc gỗ an dở dê vô cánh cất cánh xạ lì theo sát phía sau lúc này c ả dẹn t í ì đông môn người ta tấp nập đều là đến cho j i ho an tiễn đưa quan viên cùng máy tính nhìn xem hai đầu cự long cất cánh tráng lệ cảnh tượng đám người buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô vì cường đại long kỵ sĩ cũng vì bọn hắn tương lai nữ hoàng gieo họ cự long tốc độ phi hành mặc dù so ra kem triệu càn không đại bằng chi lực nhưng là so với khinh khí cầu thế nhưng là nhanh nhiều lắm lại thêm thể trạng to lớn sức chịu được bền bỉ cơ bản cũng là thế giới này hạng nặng máy bay vận tải Từ cả d ngay tịt thành nọt thần đế quốc thủ đến đế đô quốc i ó có Lâm Thành, ước chừng có 2000 km khoảng ước n cùng lì tốc độ, tính giờ tốc lì nghỉ cả cái gì, nhiều nhất một à liền có tại h ể đổi tới. t Ngay tại triệu càn không một đoàn người trên không trung bay nhảy thời điểm ở xa phía tây nam ổ n đế quốc hoàng đô nên đón một vị khách không mời mà đến người là ai hoàng cung trên đại điện hòn vương đoan ngồi tại hoàng tọa bên trên bên cạnh đứng đ ấ y thánh kỵ sĩ pho bá tước chiến sĩ trưởng gờ giặt cùng đại m a pháp sư tờ lạc ba vị này nhưng nói là h n thành chiến lược m ạ nhất đến nỗi bị hòn vương hỏi thăm người đây là một vị người khoác áo t r o à n g gánh b ắ c một cái hình sợi dài bao khỏa đồng phương nam nhân g i á n g người nhìn qua rất t h o n gầy nhưng là mặt mày bên trong lộ ra một c ố làm người sợ hãi lạnh lùng cùng âm tàn ngay tại vừa mới hòn bệ hạ tiếp vào báo cáo nói có một người tìm được bắt lấy hẹn r ổ phương pháp muốn gặp mặt hoàng đế báo cáo trải qua hòn vây thành chiến hòn vương đã đoán được kẻ cầm đầu rất có thể chính là cái này hẹn r ổ cho nên hiện tại cả nước đều tại truy nã có người cung cấp đầu mối càng là trọng thưởng bây giờ có tiếng người sưng có thể bắt lấy hèn rộ hòn vương tự nhiên cảm thấy hứng thú bất quá nghe nói hắn muốn gặp mặt chính mình cẩn thận lý do vẫn là triệu tập tinh nhuệ nhất hộ vệ tại đại điện tiếp kiến hoàng đế bệ hạ đang tra hỏi ngươi đâu gặp nam nhân không có gì phản ứng bên cạnh một vị cung đình tiến hầu q u á t lớn nam nhân liếc qua tra hỏi tiến hầu quay đầu nhìn về phía hòn vương ha ha cười nói ta gọi là cao kiều là một cái đầu bếp đầu bếp hòn vương nhữ lông mày ngươi nói ngươi có đối phó h ẻ n rổ phương pháp h ắ c h ắ c h ắ cùng c nói có phương pháp không bằng nói ta đã mang đến cao kiều cười t ù n tịm lại cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác quỷ dị cảm giác để cho người ta không khỏi cái h ố t phát l ệ n h pho ba tước cùng gờ giặt theo bản năng tới gần vương t o ạ n hòn vương nuốt ngụm nước bọt ngươi chỉ cái gì cao kiểu cười hì hì từ phía sau lưng cởi xuống cái kia dài mảnh b a o khỏa ngay trước quốc vương mặt mở ra lộ ra một thanh tạo hình cổ pháp uy nghiêm trường kiếm cái này đây là hòn vương t r ư ờ n g lớn hai mắt gợ giặt chiến sĩ trưởng pho ba tước đ ợ l i t đại pháp sư tất cả đều một luyện mặt không dám tin đây là thanh kiếm đoạn cương không thể giả được cao kiểu dương dương đắc ý trong tươi cười lộ ra một tia trào phúng không có khả năng pho ba tức cái thứ nhất bắt bỏ thanh kiếm đoạn cương chỉ có thừa nhận chủ nhân mới lấy lên được đến hắn hiện tại đã nhận hẹn rộ làm chủ làm sao có thể trên tay ngươi cái này nhất định là giả cao kiều ha ha cười nói là thật là giả thanh kỵ sĩ đại nhân thử một lần liền biết nói hai tay của hắn nâng trường kiếm hướng phò dâng lên pho nhìn một chút v o n vương gặp bệ hạ nhẹ gật đầu mới đi xuống đài đi dỗi ra hai tay tới đón đoạn cương thanh kiếm thế nhưng là theo cao kiều bông tay pho lập tức cảm giác được một cô áp lực cực lớn rơi xuống trên tay mình mang đến cả người hắn đều suýt nữa ngã sắp xuống trường kiếm tốt u tay len ken vài tiếng rơi trên mặt đất tựa như phổ thông thiết kiếm đồng dạng thế nào hòn vương vội vàng hỏi pho hoạt động một chút cổ tay cả kinh nói bậy hạ cái này tựa như là thật chương ba mươi tám thanh kiếm cùng vương tọa thanh này thanh kiếm lại là thật ý thức được điểm này g ợ già pho cùng tợ l ậ t lập tức làm dáng x u ấ t l í n h vệ binh đem cao kiều bao vây lại người cái tên này là h ẹ n rổ giả trang đi muốn ám sát bệ hạ a a a a cao kiều âm chảy dòng dòng sầm tiếng cười vang lên lần nữa h ở đế quốc hoàng đế nhắc gan như vậy sao nếu như ta là cầm trong tay thánh kiếm hèn rồ còn cần đến loại phương thức này tiếp cận hoàng đế b ệ hạ sao tại cung điện bên ngoài phất phất tay tính cả ngài hòn hoàng c u n g cũng cùng một chỗ chém thành hai khúc đi người dám uy hiếp b ệ hạ chiến sĩ trưởng gờ giạt cả giận nói ta chỉ là tại trình bày sự thật cao kiều nhún b a i nhìn về phía hoàng vương ta có phải hay không g i ả trang ngài bên người đại ma pháp sư hẳn là thấy rõ ràng à. hoàng đế nhìn về phía đợ lạc đại pháp sư thấp giọng nói xác thực không có n g trang cùng biến hóa ma pháp vết tích cũng cảm giác không thấy ác ma khí t ứ c ta thuật thăm dò mặc dù không thể hoàn toàn khám phá hắn nhưng ít ra có thể xác nhận trước mắt cái này chính là hắn diện mục thật sự cái này làm sao có thể hòn vương nhữ mày thanh kiếm không phải chỉ có dũng giả mới có thể sử dụng sao hắn không phải dũng giả kia là sao có thể đem thanh kiếm mang ở trên người chẳng lẽ hẹn rỗ đã hắn còn sống cào k i ể u ha ha cười nói thanh kiếm hạn chế trung quy là ma pháp tác dụng là ma pháp liền có phương pháp phá giải ta như thế nào lấy lên được thanh kiếm ngại không cần quan tâm chỉ cần đã chứng minh đây là sự thực muốn bắt h ẻ n rộ còn không dễ dàng nói cao t i ể u xoay người nhặt lên thanh kiếm không có thanh kiếm h ẻ n rộ cũng chỉ là một cái bình thường ngũ dai võ giả thậm chí chưa chắc là p h ò bá tức đối thủ mà hắn phát hiện thanh kiếm không có ở đây khẳng định sẽ nghị phương thiết pháp tìm trở về chỉ cần ngài thả ra tin tức cho hắn biết thanh kiếm tại ngài cái này tại sao phải sợ hắn không tự chui đầu vào lưới hòn vương nghe liên tục gật đầu cao t i ể u phương pháp xác thực hữu dụng mà lại có thể mang đến thanh kiếm cũng đúng là một cái công lớn rất tốt ta hứa hẹn qua có thể cung cấp hẹn rộ manh mối người cao ó thể thu hoạch được kiều m tệ ban thưởng, nhưng là người đưa tới ban muốn muốn nhưng người là đưa tiểu tiểu nguyện vọng. Nguyện vọng ánh ế mắt có c n nhìn về phía hòn vương giới mông hoàn toàn ta tự do liền thích anh hùng sử thi hướng tới những cái kia kiến công lập nghiệp xưng bá thiên hạ mỹ diệu nhân sinh thử hỏi lại có cái nào nam hải tử không muốn hướng tới đâu hòn vương nhẹ gật đầu lại nghe cao kiều tiếp tục nói lớn lên về sau ta biết vậy cũng là văn nhân bịa đặt là ảo tưởng không thực tế nhưng trong lòng ta vẫn là có một cái anh hùng đế vương tình hoài chỗ ta khẩn cầu ngài có thể hay không cho phép ta sờ sờ ngài hoàn t o ọ n xem như vì ta khi còn bé ảo tưởng trong lòng hóa một cái hoàn mỹ d ấ u c h ầ m tròn lớn mật chiến sĩ trưởng g ờ giặt giận d ữ hét hoàn t o ọ n là hoàng quyền tượng trưng là hòn đế quốc tôn quý nhất chỗ ngồi há lại cho ngươi tùy tiện kinh n h u n nói vị này chiến sĩ trưởng vừa muốn rút kiếm sông đi lên bình dân dẫn ngươi tiền thưởng rời đi nếu không gờ giặt hòn vương đưa tay ngăn lại gờ giặt quay đầu nhìn về cao kiểu tuất tà thỏa mãn ngươi b ậ hạ trung thành gờ giặt còn muốn nói điều gì hòn vương lại khoát tay ra hiệu hắn trầm ặ c lúc này hòn vương đối với mình ngồi mấy chục năm vương tọa đã còn lâu mới có được gờ giặt coi trọng như vậy trải qua hòn vây thành chiến về sau vị này dàn mua đế vương đã nhìn thấu trên thế giới tồn tại các loại thâm bất khả chắc tồn tại đáng sợ vô luận là để cả nước bách tính mắc ôn dịch dịch bệnh ma vẫn là ngụy trang thành thánh kỵ sĩ xích d i ễ m của ma thậm chí là cái kia động động ngón tay liền có thể cưỡng ép trăm vạn người một hệ pháp sư đều không phải là nhân lực có khả năng địch quái vật tại những này lực lượng cường đại trước mặt cái gì h o à n g vị cái gì quyền lợi đều chẳng qua là hư hảo bản thân an ủi thôi chỉ cần có thể bắt được cái kia hoác loạn quốc gia kẻ cầm đầu đừng nói bị người sờ vớt sờ nếu không phải tổ huấn không được di thất hư hao hoàn toàn hắn đem cái này cục sắt tặng người cũng không quan tâm cùng lắm thì lại đánh một cái ghế bày ở cái này người chính là như vậy l à ngươi kiến thức tầng thứ cao hơn đồ vật nhận thức đến chính mình cùng bên người nhỏ bé về sau liền có thể sẽ sinh ra một loại gần như cam chịu rộng rãi tới hòn vương từ hoàng tọa bên trên đứng dậy thối lui đến một bên đối cao kiều dựng lên cái dấu tay xin mời c h ờ một chút g ờ giặt đột nhiên ngăn cản cao kiều quay đầu đi đến hoàng đế trước mặt đối với hắn nói nhỏ vài câu hòn vương nghe nói nhẹ gật đầu cường tráng chiến sĩ trưởng liền đi tới hoàng tọa trước hai tay phát lực đem cái này mấy tấn nặng vương vị bế lên đây là đám vệ binh chính kỳ quái đã thấy chiến sĩ trưởng ôm vương tọa từng bước một đi xuống bậc thang đem cái này nặng nề hoàng quyền tượng trưng đặt ở cao kiều trước mặt ta có thể đáp ứng ngươi đụng vào vương tọa nhưng không thể chịu đựng ngươi so bệ hạ đứng được cao hơn gợ giặt nhìn h ầ m h ầ m cao kiều lưu lại một câu nói như vậy đúng vậy à đặt ở đại điện chính giữa mới có thể gọi là vương tọa nếu như đặt ở trong nhà vệ sinh kia lại hoa lệ cái ghế trục mắt chính là cái ngồi liền cái này xem như trung tâm chiến sĩ trưởng sau cùng quật cường bất quá cao kiều nhìn qua cũng là không quan trọng vẫn như cũ cười hì hì nói ta phải cảm ơn ngươi giúp ta khiên xuống đến dù sao ta chỉ là cái đầu bếp bỏ lên trên cao như vậy bậc thang sẽ sợ độ cao nói hắn đưa tay sờ lên kêu hoa lệ kim loại vương tọa nụ cười trên mặt càng phát ra ưu việt sau đó đột nhiên rút ra thanh kiếm đối vương tọa đ ỗ n g nhiên đâm x u ố n g dưới người làm gì g ơ giặt gâm thét phó rút kiếm tợ lạt thi pháp ba người cùng một chỗ công hướng cao t i ề u thế nhưng là theo thanh kiếm đâm vào vương tọa một đạo cường đại năng lượng khuyết tán ra đến đánh bay hai vị võ sĩ cũng tách ra tợ lạt mà pháp đây rốt cuộc là bao quát toàn vương ở bên trong hiện trường tất cả mọi người không khỏi kinh hãi mắt thấy cao kiều cùng vương tọa bị một cỗ cường đại năng lượng bao phủ ai cũng gần không được thân cái này năng lượng xoay một trận rốt cục chậm rãi bình ổn thu nhỏ bắt đầu hướng cao kiều trong tay thánh tụ thập cuối cùng bao phủ hoàn toàn tại trong thân kiếm kết thúc cao kiều chậm rãi rút ra t h á n h kiếm mặt mũi tràn đầy vừa lòng t h ỏ a ý người cái tên này đến cùng đối vương tọa làm cái gì gờ i a t nổi giận gầm lên một tiếng v ọ t tới thế nhưng là kia cao kiều nhìn cũng không nhìn vung lên t h á n h kiếm một cái quét ngang trực tiếp nện đứt hắn vũ khí đập nát hắn đầu gờ ras hòn vương n g n ngào gào lên lại nghe cao kiều hướng phía gờ ras thi thể phun một ngụm vừa rồi liền muốn giết chết ngươi ồn đến phong lâm thành đại điện bên trong thị vệ đem cao kiều bao bọc vây quanh tợn lạt đại pháp sư niệm động chú ngữ đem mọi người vũ khí áo giáp phụ bên trên ma pháp hiệu quả đám người về sau hòn vương tại phò bá tức hộ về dưới vẫn hai cô run run nghiêm nghị hỏi n g ư ờ i rốt cuộc là ai ta a a a a cao kiều ngông cuồng cười to ta cũng không tính là người chỉ là một kiện dùng tốt công cụ thôi bây giờ gặp biết như thế nào sử dụng chủ nhân ta khó mà ước chế hương phấn a t ê n đ i ê n hòn vương gầm hét giết hắn tinh nhuệ thị vệ nghe lệnh cùng nhau tiến lên cao kiểu cười khẳng khặc quái dị một cánh tay vung vẩy lên thanh kiếm vẽ lên cái vòng tròn lớn x o á t một chút những nơi đi qua tất cả thị vệ đều bị đánh bay nghiêm trọng đập vỡ đầu lồng ngực tại chỗ tử vong có bị đập gãy tay chân nằm trên mặt đất lăn lộn rên gì thanh kiếm đoạt cương đến cao kiều trong tay phản phất đã mất đi nguyên bản sắc bén chỉ còn lại có không thể phá vỡ đ ặ c tính giống như một cây rắn chắc gậy sát cao kiểu cười ha ha h è n r ồ tên kia còn nói cho ta tận lực không muốn đả thương người hiện tại là các ngươi muốn công kích ta thì trách không được ta phản kích đi nói hắn vung vẩy lên thanh kiếm thẳng hướng òn vương xung đi pho bá tức ưỡn kiếm tiến lên đón lại bị cao kiểu một chiêu lực bổ hoa sơn trực tiếp nện đứt bảo kiếm chấn thương lấy cổ tay phun ra một ngụm màu tươi cả người bay rớt ra ngoài ngã sắp xuống tại vương toa trước thật l à lớn lực lượng pho bá tức cả kinh nói quay đầu nhắc nhở quốc vương bậy hạ đi mau chỉ sợ là không đi được rồi nói cao k i ể u liếm môi một cái một bộ nhảy tới liền muốn đem quốc vương chạm d ư ớ i kiếm nhưng vào lúc này thanh kiếm đột nhiên nhấp nhoáng một vệ ánh sáng bận đ i u bay lên không bay ngược mang theo cao kiểu một phi ra hoàng cung chuyện gì xảy ra h ò n vương chưa t ỉ n h hồn tiến lên đỡ dậy phò b á tước thánh kỵ sĩ cắn răng nói quá quỷ dị k i a thánh kiếm phảng phất là chính mình bay đi chẳng lẽ là hẹn r ồ d ở trò quỷ mấy ngàn mét bên ngoài thánh kiếm ngay tại trên bầu trời cao tốc phi hành cao kiều ngồi tại kiếm tích bên trên một tay đỡ chuỗi kiếm giống như ngự kiếm phi hành kiếm tiên đi theo một đường bay nhanh thôi đi chơi đến chính tận hướng đâu hẹn r ồ tên kia thật không thú vị cao kiều ngoài miệng oán trách tựa hồ có chút bất mãn bất quá cũng tốt hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng vốn tọa chờ sưu tập đủ sẽ phát sinh càng thú vị chuyện Trải qua nhưng à chính i h là dạng này nhiệt độ thấp để phong lâm thành trở thành toàn bộ đại lục khó khăn nhất công hãng quốc đô bởi vì chỉ có phong lâm thành binh sĩ có thể gánh vác được loại này cực đoan khí hậu lạnh qua a theo càng ngày càng tiếp cận phong lâm thành thích ứng sa mạc nóng bức khí hậu xạ lì dẫn đầu phàn n á n bắt đầu g i a hỏa này vì sửa ấm tăng nhanh vô cánh tần suất nhưng vẫn là vô sự vô bổ chân chính cự long là sẽ không bị tiểu tiểu nhiệt độ không khí biến hoa đánh bại an dở dê ồm ồm d ậ y bảo nàng bình phục hô hấp điều chỉnh tâm tính đem lực lượng trong cơ thể điều hành bắt đầu tưởng tượng một chút một ngụm long tức d á n tại thể nội bao hàm mà không nôn đưa nó lực lượng tan vào toàn thân cảm giác xạ lì làm theo điều động lên lực lượng trong cơ thể quả nhiên cảm giác thể nội dâng lên một dòng n ư ớ cấm thân thể đều nhẹ nhàng mấy phần còn không đợi xạ l ì cao hứng đột nhiên một đạo tiếng xé gió nhớ tới một phát trường mâu mui tên đối diện bay tới xạ l ì vội vàng v ũ cánh né tránh sắc bén tên nọ sắt nàng cánh lướt qua nguy hiểm thật nguy hiểm thật xạ l ì quay đầu nhìn về tên nọ phóng tới phương hướng phát hiện phong lâm thành trên đầu thành đã dựng lên một loạt nọ pháo cùng nhau đối bên này hai đầu cự long lơ lửng giữa không trung không bao lâu một vị ma pháp sư ngự không bay tới dừng ở hai đầu cự long trước mặt hai vị long tộc cớ gì tới gần phong lâm thành đại ma pháp sư cao giọng hỏi lúc này an giờ dê nắm lấy một gỗ đột nhiên mở ra một đạo nhóm chỉ có phía sau lưng sinh ra áo giáp cùng một cánh di họ an bay ra đối mặt kia đại ma pháp sư ta là sư tâm đế quốc t h a n h kỵ sĩ di họ an đến đây b á i phỏng nọt thần đế quốc hoàng đế di họ an kia ma pháp sư hiển nhiên nhận ra di họ an nhìn biểu tình rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hai vị này long tộc l à vị này lam long là ta đối tác sa ly vị này hồng long là ý ly n g hồng long núi lửa an giờ dê chúng ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn cùng vâng này the dịu n g vợ sỉ tí h manchester đế thương nghị cái này vô luận sự t ì n h g ì mang theo hai vị cự long tới gần thủ đô cũng có chút không hợp quy củ đi lao ma pháp sư chắp tay trước ngực mời mấy vị trí tại ngoài thành khinh khí cầu cảng hạ xuống làm sơ nghỉ ngơi ta trở về bẩm báo đại đế di hó an nhẹ gật đầu là chúng ta m ạ o phạm sau đó dẫn dắt đến hai đầu cự long thay đổi phương hướng tại nọ pháo giám sát dưới rơi xuống khinh khí cầu cảng an giờ dê buông xuống nhà gỗ sau đó tại đông đảo binh sĩ ánh mắt kinh ngạc hạ phân chấn toàn thân lân phiến hóa thành hình người một bên xa ly càng là ném ánh mắt hâm mộ đ ó lấy nhà gỗ tại trước mắt bao người phân giải triển khai cuối cùng chỉ còn vài cái ghế dựa phía trên ngồi triệu càn k h ô n một đoàn người a thu lạnh quá nha những người khác coi như bỏ qua yếu nhất s ở tạm nghỉ cũng là trẻ tuổi nóng tính hỏa lực tràn đầy cao dai chiến sĩ hệ lần tiểu công chúa có thể chịu không được cái này đã thấp hơn nhiều điểm đóng băng rét lạnh thời tiết triệu càn k h ô n đánh cái chỉ vang từ đầu ngón tay sinh ra một mảng l ư ỡ n cảnh sinh ra mảng lưỡng ô n g n u hỏa cành leo lên tiểu công chúa thân thể bao quanh đ ô n g đưa nàng bao khỏa ở bên trong nhìn xem giống như một cái hình người kẹo đường lại giữ ấm lại đáng yêu phụ trách giam thị đám binh sĩ gặp đều nuốt ngụm nước bọn bắt đầu hoài nghi chính mình đến xem quản như thế một đám người đến cùng có tác dụng hay không triệu càn khôn quan sát một chút binh lính t r u n g quanh phát hiện bọn hắn tại kim loại áo giáp phía dưới còn mặc vào thật dày b ô n g vải áo lót áo giáp bên ngoài còn hất lên che đợi bảo mà ngựa của bọn hắn so địa phương khác nhìn thấy cao lớn hơn tráng kiện toàn thân đều mọc lên thật dày l ô n g đặc biệt là bốn cái móng nhất là rộng lớn giẫm trên mặt đất phảng phất bốn cái lớn rác hút vương văng vàng, vàng đây là cái gì chủng loại triệu càn khôn cùng vệ binh kia đội trường bắt chuyện bắt đầu đội trưởng kia nghe hắn nói theo bản năng lui về sau một bước nghe do hắn xác nhận không có ác ý mới có hơi cẩn thận hồi đáp đây là cánh đồng tuyết mã cũng cứ gọi sờ nam mã là đại lục cao lớn nhất nhất t r i ệ u rét ngựa là chúng ta nọt thần tượng trưng Nha! Tượng trưng A. Triệu can khôn nhẹ gật đầu, lại hỏi, ăn ngon không?、Cắc. Vấn đề này ngưỡi chuẩn đội trưởng、L. cánh đồng tuyết là nọt thần đế quốc quốc bảo, làm sao có thể bên trên bàn ăn? Nha! Quốc bảo A. Triệu can khôn hỏi, thể A! sao A! Triệu gật suýt tuyết mát Triệu gật lại đội lại đầu, quốc quốc Quốc đầu Cắp! cô có đề đế là làm Eo, bảo, bảo Đội trưởng có chút sốc xếp đầu. Triệu trưởng chút lắt Dừng càng khôn nếp có sốc A. một i ngại gọi Di người biết ệ n không bắn manh, cũng không cảm thấy ngại gọi bảo. Trường nở quen g sẽ thấy Hòa bảo. cảm m quốc cũ.、Một、đoàn người tại chỗ này chờ đợi một trận rất nhanh từ phong lâm thành phương hướng chạy đến một đội nhân mã nhìn áo giáp trang bị sophie không cảm muốn tinh lương rất nhiều trong đó có trước đó lăng không chặn đường mấy người lao pháp sư bất quá lúc này cũng không phải là vị này đại m a pháp sư dẫn đội người cầm đầu nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trang bị nhất là hoa lệ trước ngực mang theo tuyết hảo cùng hàn tùng đồ án tiêu chí theo di hó a n cùng hệ lần nói kia là nọt thần đế quốc vương tộc tiêu chí nọt thần đế quốc vương này the o dịu nhị vở city of manchester đế chỉ có hai cái hoàng tử nhìn đến gần đội ngũ hệ lần phân tích nói tiểu hoàng tử mốt sờ trước đó không lâu vừa tròn một ư ơ i tám tuổi vị này hẳn là đại hoàng tử cờ asr n g ư ơ i biết đến rất rõ ràng a triệu c a n k h ô n tán t h ắ n nói ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia đại môn không ra hai cửa không bước tiểu sinh quán dưỡng tiểu công c h ỗ đâu hệ lần còn chưa lên tiếng một bên sở tạ nghi nói tiếp Ta người h ớ trước được thủ lì ả mổ đại đế trước đó thủ lì mổ i ố n n g h cô cùng học Manchester chính công thông ý cùng vâng này nỉ muốn để hệ lần công chúa cùng sở vương tử đính vở là theo tì mốt hệ chúa hôn dịu sỉ ra đế để ư tử chớ nói lung tung hệ lần nhảy dựng lên bưng kín sở tạ nghi miệng làm cho sản giờ dô đại thiếu miệng đầy đông kia là phụ hoàng mong muốn đất vương ta cũng không có đáp ứng nói nàng còn quay đầu liếc mắt triệu càn k h ô n một chút lại nói ta nghe nói người hoàng tử kiệu kỳ thật từ nhỏ đã có nghiêm trọng hen suyết bệnh vai không thể chọn tay không thể nâng ta thế nhưng là lập chí muốn gả cho cơn giả đúng rồi lão hồng long an dở dê ở một bên hát đệm hệ lần công chúa hà có thể gả cho loại kêu phàm phu tục tử các ngươi nhân loại liền thiếu đi có ý đồ với nàng ngươi bất tranh cãi đi hệ lần đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết là tức giận đến vẫn là thẹn ta không gả cho người chẳng lẽ gả cho quỷ a ta không phải ý tứ này an dở dê nhìn qua có từng điểm từng điểm bị khuất một bên di hó a a nở sờ lên cằm nhưng là ta nghe nói trước đây không lâu trải qua một vị danh ý trần trị m ố t sở vương tử hèn xuyến bệnh tựa hồ tốt hắn tốt ta cũng không gả cho hắn nhỏ hễ lần sắp khóc ra các ngươi đến cùng muốn làm gì a hen xuyến cũng có thể trị càng triệu càng không nhíu l ô ngày m hắn nhớ k ỹ tại y học phát đạt địa cầu hen xuyến cũng là để cho người ta nhức đầu bệnh mạng tính có thể hóa giải nhưng khó mà trị t ậ n gốc thế giới này y thuật so với địa cầu hay là muốn lạc hậu cái chí ít mấy trăm năm a mặc dù nơi này có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt sinh mệnh pháp sư nhưng bọn hắn chủ yếu nhằm vào ngoại thương sinh mệnh ma pháp đối loại bệnh tật này làm lớn tác dụng chính là cần làm giải phẫu khai đao thời điểm có thể hộ giá hộ t ố n g cái này dẫn đến thế giới này ngoại khoa kỹ thuật so địa cầu cổ đại muốn cường không ít suy nghĩ t ế u khuyết hệ ở giữa đại hoàng tử đội ngũ đã đi tới tiến trước vị này vênh vang đắc y vương tử cũng không có xuống ngựa hành lễ mà là cứ như vậy ngồi ngay thẳng cơ cao lâm hạ nhìn xem mấy người ta là nọt thần đế quốc đệ nhất hoàng tử kasr khấu nhí đức vị nào là di h an cạc lẹn di h an đứng dậy tiến lên chính là tại hạng cờ a s -E、quan sát một chút di h an quả n h i ê n danh bất hư truyền nghe nói ngươi gần nhất lên làm sư tâm nữ hoàng rồi di h an đối với hắn nữ g khí thái độ có chút bất mãn nhưng trở ngại là đi cầu viện binh thật không có p h á t làm nọ thần đế quốc tin tức rất linh thông a nói xác thực ta còn không phải chính thức nữ hoàng chỉ là bởi vì tình huống đặc thù tạm thời thay mặt quản lý quốc gia tình huống đặc thù cờ a sg -E、cười nhạo một tiếng ngươi là chỉ ác ma ra tộc sự tính sao d i hó a a n như như mày rõ ràng có chút không vui theo ta được biết q u ý quốc cũng không thể đảo thoát á c ma cùng bất tử sinh vật quấy dối a Sạ lạt đã khai ra cái này nọ thần đế quốc là phạm vi thế lực của hắn xung quanh còn kẹp lấy tử thần phạm vi thế lực làm sao có thể thái bình cờ a e giờ nghe nói như mày mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ đột nhiên từ phong lâm thành phương hướng chạy đến một vị kỵ sĩ khá lắm vị này kỵ sĩ đầu đội che mặt nó trụ người mặc sáng màu bạc toàn thân bảng giáp áo khoác hải lam sắc tú văn tre đại bảo cầm trong tay một cán mang hộ thủ toàn thép kị thương eo đeo dài nhỏ thứ kiếm trên trôi kiếm trang trí lấy hoa lệ bí ngân hoa văn cùng một viên to lớn hỏa tinh thạch dưới hông một thất dị thường cao lớn cánh đồng tuyết mã bắt đầu chạy bốn vó sinh phong thần tuấn phi thường kỵ sĩ này bản thân cũng không rất cao lớn cưới tại to lớn cánh đồng tuyết lập tức càng lộ vẻ nhỏ gầy nhưng hắn chỉ là kéo một phát cương nhấc lên ngựa động tác liền rõ ràng ra một cỗ kinh nghiệm xa trường khí trước, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại thậm chí không để ý đến cao lớn thần tuấn toạc kỵ không tự giác đem ánh mắt đặt ở trên người hắn kỵ sĩ này là ai sợ tàn ý tán nói mặc dù không nhìn thấy t ư ớ n mạo nhưng nhất định là một vị uy nghiêm dũng sĩ đi chờ ngươi gặp được mặt của hắn nhất định sẽ thất vọng dì họ an hiển nhiên đối cái này dũng m á n h phi thường kỵ sĩ không báo bất luận cái gì chờ mong trong trước mắt kỵ sĩ kia đã vọt tới phụ cận ghìm chặt ngược cương xoay người nhảy xuống động tác nước chảy mây trôi đi vào trước mặt mọi người đối cờ ael vương tử túi người c h à o điện hạ cờ ael nhịu i nhữ mày sao ngươi lại tới đây kỵ sĩ kia đáp tại hạ nghe nói người đến chơi bao hàm hai đầu cự lòng lo lắng điện hạ người là xem thường tam ả cờ ael rõ ràng có chút không vui đừng quên ta cũng đã thông qua được ngũ giai xác định và đánh giá nếu như không phải gần nhất đại lục có nhiều việc thánh đường không giành bận tâm cái khác hiện tại chỉ sợ cũng đã trở thành thánh kỵ sĩ huống chi còn có tát gì mỹ đại sư tại ngươi còn sợ ta ăn thiệt thòi hay sao tại hạ cũng không phải là lo lắng điện hạ an n g uy kỵ sĩ kia giải thích nói chỉ là lấy điện hạ thân phận cùng thực lực về sau tất nhiên là muốn trở thành long kỵ sĩ nếu như ở chỗ này cùng hai vị cự long ở chung không quá vui sướng cho long tộc lưu lại không tốt tấn đối với ngài về sau tìm kiếm long tộc đồng bạn sợ rằng sẽ tạo thành trở ngại lần giải thích này ngược lại để cờ ae có chút hưởng thụ vậy được rồi ngươi cùng d h a n nữ hoàng cũng coi là quen biết cũ liền có ngươi tới đón đợi bọn hắn đi nói cái này đại hoàng tử quay đầu ngựa lại mang theo đội ngũ đi về nhớ kỹ đội theo nếu không phụ hoàng còn nói ta lãnh đ ạ m k h á c h nhân tuân mệnh điện hạ của ta kỵ sĩ kia lĩnh mệnh về sau đi vào d h a n trước mặt tháo xuống mũ giáp lộ ra một đầu cuộn lại tóc vàng cùng một tấm tuấn mỹ khuôn mặt thân mật kêu lên nhỏ chinh, chinh ba nhưng mà n ê n đón hắn lại là d n mang theo tay giáp thiết quyền ta nói qua bao nhiêu lần không muốn gọi ta như vậy tại nó thần đế quốc cùng di họ a n ở quen biết lại như thế không đúng đắn cũng chỉ có cùng là thánh kỵ sĩ hoa kiếm camason chương bốn mươi mốt xinh đẹp cỏ ra di họ a n ở trọng quyền cũng không phải ăn chay vị này hoa kiếm kỵ sĩ chém mũi khỏe mắt nước mắt không cầm được lưu ai nha nha làm nữ hoàng về sau tính tình lớn hơn nha bất quá năm đấm lực đạo lại không bằng trước kia làm sao là trong khoảng thời gian này sống ăn nhàn sung sướng lười biếng luyện võ a vừa vặn tương phản di họ a n hoạt động một chút cánh tay cảm thụ được hạt giống mang tới lực cản làm ta có thể đánh ra trước kia đồng dạng nắm đấm lúc liền sẽ chân chính mạnh lên ca ma z o n bay đầu nhìn về phía j i ho an đồng hành đám người xác lì hắn đã sớm quen biết nhìn thấy triệu cản không thời điểm cũng có chút ngoài ý m u ố n đến nỗi còn lại mấy người đều có chút lạ mặt đặc biệt là trong đó một vị tuổi trẻ cao lớn võ sĩ nhìn hắn trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa ngạy ta chúng ta quen biết ta ca ma z o n bị ánh mắt này thấy có chút run dày vươn tay ra biểu thị hữu hảo sợ tàn nghi sợ tàn n h i vươn tay ra cùng hắn nắm chặt lại trên bàn tay chuyển đến lực đạo để c a m a z o n cũng có chút khổ sở hắn v ô n chính là kỹ xảo tăng trưởng mặc dù đột phá cực hạ nhưng dáng người vẫn là lệch mảnh mai so với thân cao khỏe mạnh cường t r á n g m ò tới ngũ giai ngưỡng cửa sở tạ n ỉ đến lực lượng thật đúng là không nhất định chiếm ưu thế phí sức từ sở tạ n ỉ trong tay rút ra mình tay c a m a z o n có chút lúng túng cười nói nguyên lai là phú khả địch quốc sản dở dộ à hạnh ngộ hạnh ngộ hoa kiếm c a m a z o n ta cũng là k i ể u ngưỡng đại danh sở tạ n ỉ ngữ khí vẫn như cũ cứng nhắc khiến cho camason không hiểu ra sao camason dứt h o á t không còn trêu chọc hắn ta tiếp vào báo cáo nói cự long tổng cộng có hai đầu làm sao chỉ thấy xà ly còn có một cái là ta an i ờ dê lên tiếng sợ t a nghi nghe nói giật mình có thể hóa thân hình người sẽ không phải truyền kỳ hồng vương long an i ờ dê di hó an nờ giới thiệu nói ca ma i o n nghe giật mình nhìn về phía an i ờ dê ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng cẩn thận thật có lỗi tôn kính an i ờ dê tiên sinh ca ma i o n không người thi lễ ta chỉ sợ không thể để cho ngài tiến vào phong lâm thành tha thứ ta nói thẳng lực lượng của ngài có thể sẽ uy hiếp được hoàng tộc cùng dân chúng trong thành an dở dê nghe nói hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng ở chỗ này ta liền uy hiếp không được rồi ta phải vào thành các ngươi ai có thể cản được c a m a i o n cũng không dám đắc tội truyền kỳ cự long cho nên hắn đã tận lực nói đến so sánh u y ệ n chuyển đáng tiếc an dở dê không thèm chịu nể mặt mũi hắn chỉ có thể đem hy vọng ký t h ắ c trên người di họ an ta nói nhỏ hiểu thị phi minh thiện ác di họ an một r ă m một mươi a để x ạ luy khuyên một chút đồng bạn của nàng đi c a m a i o n một mặt khó xử ai ngờ di họ an vỗ vô, vô camason bả vai thứ nhất an dở ê không tính là xa luy đồng bạn thứ hai tại cái đoàn đội này bên trong hắn cũng không phải nguy hiểm nhất thậm chí không phải thứ hai nguy hiểm cho nên ngươi đem hắn ở lại bên ngoài cũng vô dụng không nếu như để cho hắn đi vào đi cái gì ca ma don một mặt kinh ngạc nhìn di họ an một là bởi vì an giờ dê loại này chuyển kỳ quái vật thế mà đều không phải là nguy hiểm nhất đơn giản khó có thể tưởng tượng hai nha di họ an ngươi chừng nào thì học được dùng loại này nữ vương ngữ khí nói chuyện đây là ta ngay thẳng nào kiều ngốc manh ngây thơ tiểu khả á i sao ngươi quản ai kêu tiểu khả ai đâu sợ tàn n h ị ngồi bên kia không ở nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó quay đầu cùng di họ an xin lỗi đương nhiên ta không phải nói ngươi không đáng yêu a camason nhìn cái này xứng sở tiểu tử phú nhị đại dáng vẻ đại khái đoán được hắn vì cái gì đối với mình không hữu hảo nói tóm lại trải qua một phen khó khăn chắc t r ở tại cờ ae g i vương tử thúc giục dưới camason rốt cục vẫn là không có kiên trì để an g i ê cùng theo tiến vào phong lâm thành lúc này chính vào thu đông giao thế mùa nam bộ quốc gia khí hậu còn thật ấm áp là có thể xuyên áo mỏng nửa tay áo nhưng là tại cái này phong lâm thành trên đường bách tính đã mặc lên áo đông phụ thêm cỏ da càng là rét lạnh địa phương động vật da lông càng có thể chống lạnh nó thần đế quốc lương bắc bộ sản xuất nhiều cỏ da từ tương đối quý báu lông trồn hồ ly da da gấu đến khắp nơi có thể thấy được da dê cầu da cho dù là thu nhập ấy bổ tầng dưới chốt người dân lao động cũng muốn tích lũy tiền mua một bộ dù sao tại phong lâm thành mùa đông áo da áo da coi là cương nhu lớn k i ệ n mà lại thứ này d á n chắc dùng bền chỉ cần không thèm để ý kiểu dáng một bộ có thể mặc tới mấy năm tính được cũng là không phải rất đắt nhưng là muốn nói chân chính cấp cao cỏ da còn phải là sinh ra từ cực địa đại lục mà ở trong đó lại lấy gấu tuyết ra nhất là quý máu nghe nói cực địa đại lục cửa ra cấp cao cỏ ra có nhiều hơn một nửa đều chảy vào phong lâm thành quyền quý giai cấp thật hâm mộ a cùng nhau đi tới nhỏ h ệ lần mắt b ố t tinh tinh ý ly ổng mặc dù cùng nọt thần d i ắ p d ư ớ i nhưng quốc thổ bao la hoàng đô lại chỗ nam bộ mùa đông khí hậu cũng rất không lạnh cho nên không có gì cơ hội xuyên cỏ ra nhìn xem những cái kia tiểu thư đám bà lớn trên thân loe sáng sáng mềm mại thuận tiện cầm hoa lệ g a lông tiểu công chúa mua sắm muốn bị cong lên ui ui ui chúng ta mua mấy bộ có được hay không hệ lần đong đưa triệu càn khôn cánh tay cũng được triệu càn khôn nhìn một chút nàng không biết tôn q u ý công chúa điện hạ mang theo bao nhiêu tiền a này nào có cùng người ra còn muốn nữ hải tử trả tiền nhỏ hệ lần vểnh vểnh lên miệng có hay không điểm phong độ thân sĩ không có tiền liền nói không có tiền triệu càn khôn nhìn nàng một cái mò mâm bay rời chuyện gì hệ lần kinh ngạc không phục quyền miệng quay đầu xin giúp đỡ di họ an l di họ an tỉ tỉ ngươi cũng rất muốn muốn đối không đúng xinh đẹp như vậy hệ lần chúng ta là đến làm chính sự d i hó an a ở minh sắc nói cho nàng cầu sai người ta trong sân động chất đống nước cờ không rõ vàng bạc tài bảo lúc này an giờ dê lên tiếng thật hệ lần nhãn t ỉ n h sáng lên vậy chúng ta đi cỏ ra thương hội đi dạo một vòng đi bất quá đáng tiếc không mang ở trên người an giờ dê thở dài mắt thấy nhỏ hệ lần ánh mắt từ chờ mong biến thành bề ngoài sau đó biến thành t r ắ n ghét g lao hồng long vội vàng giải thích chờ xong x u ô i sự tình ta trở về lấy tiền giúp ngươi đem toàn bộ gió lâm cỏ ra đi mua lại ta không muốn nhỏ hệ lần quên mồm ta hiện tại liền muốn Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngài hiện tại cái này một thân muốn so bất luận cái gì đến cỏ ra đều tới càng sinh đẹp đâu lúc này lại là ca ma don đến đánh cái giảng hòa mặc dù chỉ là đông nhưng đều là còn sống ở đầu cảnh thượng đ ả n g ta mới mẻ b ba o á hoa bao trùm trên người ngài lộ ra một cố mênh ngông sinh mệnh lực đây là bất luận cái gì cỏ ra đều bằng được không được dù sao mỗi một kiện cỏ ra đều mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc mà ngài trên người việc áo đông lại là sinh mệnh nở rộ nghe hắn kiểu nói này hệ lần không khỏi nhìn một chút tay áo của mình chịu c à n khôn vì nàng chế tạo riêng cái này t â n việc đông nhìn qua s á c thực phi thường không giống bình thường đang nhìn trên đường cái khác cô lương không ít đều hướng nàng q u ă n g tới ánh mắt hâm mộ chẳng lẽ ta cái này một thân thật so cỏ ra càng đẹp mắt đúng vậy nha đây là hắn tự mình làm đâu nhỏ hễ lần lập tức đắc chí bắt đầu thật tình không biết những cái kia xem ra nữ hải đều đang nghị luận a là ca ma don đại nhân rất đẹp đúng a hắn nhìn về phía bên này á ta chết đi hở cùng ca ma don đại nhân cùng nhau kia là cái biết đi đường kẹo đường sao chương bốn mươi hai nọt mạn đại đế một đoàn người đi tới nọt thần hoàng cung trên n ọ thân ầ n hoàng đế, nọt mạn đế đế, đại đế. đ quốc y là một vị dưới, r á n gồm người cường tráng, khí độ uy nghiêm nam nhân. Trên thân g khí huy độ cả lấy phương bắc nam nhân c ứ n g cọi cùng ngạn m ạ n rét lạnh như thế thời tiết tại rộng lớn trong đại điện cho dù tăng thêm mấy cái hỏa lô nhiệt độ vẫn rất thấp thế nhưng là vị này đại đế lại chỉ mặc một kiện áo lót giáp ngực để chấn hai đầu tráng kiện cánh tay dưới mông băng lanh vương tọa bên trên đ ệ lên nguyên một chương hoàn chỉnh gấu tuyết ra đầu gấu xương cốt không có lấy rơi làm thành tiêu bản há to miệng trải tại đại đế giữa hai chân trên mặt thảm không được hoàn mỹ chính là có một viên răng nanh đoạn mất gấu tuyết hung manh cường tráng số lượng thưa thớt lại l ã n h địa ý thức cực mạnh thường thường phương viên mấy chục cây số chỉ có một cái hoạt động rất khó gặp được ngẫu nhiên có s ă n được da lông cũng thường thường có chỗ tổn hại như thế hoàn chỉnh xác thực hiếm thấy so sánh dưới đoạn mất răng nanh chỉ tính tí vết nhỏ khó trách có thể bị đại đế lấy ra làm đệm hoàn g t o a hai bên thấp một tầng vị trí còn đều có một cái chỗ ngồi một bên ngồi trước đó nên đón bọn hắn c ae g vương tử một bên khác thì là một vị gầy yếu tú mỹ thiếu niên chắc hẳn chính là nhị hoàng tử mốt sở lại xuống nhất giai chính là ca ma giòn cùng cung đình võ sĩ sư tâm đế quốc nữ hoàng vinh quang gia tộc cạ lẻn duy nhất người sống sót di ho an các lẻn tham kiến nọt m à n đại đế di ho an đứng tại trên đại điện không tiêu ngạo không tự ti đi cái ngang hàng ở giữa tiêu chuẩn quý t ộ c lễ nàng lúc đầu so sánh kháng cự nữ hoàng danh hiệu nhưng bây giờ tìm đến nọt thần đế quốc một binh không thể không bày ra cái dọa người tên tuổi nói thực ra nàng là vụn trộm luyện nhiều lần mới có thể làm đến không đỏ mặt tự giới thiệu ha ha, ha. hoàn g toàn bên trên truyền đến nọt m ạ n đại đế trung khí mười phần tiếng cười di h o a nu hai chúng ta cũng có mấy năm không gặp a lần trước còn giống như là ngươi vừa mới thu hoạch được thánh kỵ sĩ đầu hàm thời điểm lúc ấy ta còn hoài nghi nhỏ như vậy cô đương cũng có thể trở thành thánh kỵ sĩ không nghĩ tới lúc này mới mấy năm quan cảnh đã trở thành nhất quốc tri quân nói đại đế vung tay lên cho di h o a nở nữ hoàng thượng tọa rất nhanh có cung đình lễ quan chuyển đến một t r ư ơ n g hoa quý cái ghế nhìn quy cách hẳn là tiếp đại đại công tức lúc tiêu chuẩn đây cũng không phải nọt m ạ n đại đế cố ý lãnh đạo tại cái này giao thông thông tin đều không phát đạt thế giới cơ hồ không có đế quốc người đứng đầu khắp nơi viếng thăm chuyện lớn hơn nữa phái một cái phân lượng đầy đủ sứ thần bãi phỏng một chút cũng là phải ngoại trừ thánh đường chủ trì quốc tế hội nghị sáu nước quốc vương cơ hồ không có chạm mặt cơ hội cũng không có chuẩn bị nên đón quốc vương lễ nghi tiêu chuẩn di họ a n tới lại đột nhiên đây đã là nọt m ạ n đại đế có thể lấy ra tối cao quy cách đáy ngộ di họ a n cảm ơn nọt m ạ n đại đế ngồi ở trên chỗ ngồi triệu càn khôn đám người liền đứng ở phía sau đại đế không biết bọn hắn coi như là di họ a n tùy tùng hộ vệ một loại c ũ n g k h ô n g để ý. ta liền đi t hoài ẳ n g v à nghi đây cũng là ác ma hoác loạn đại lục âm mưu đáng tiếc chỉ dựa vào trước mắt sư tâm đế quốc khó mà bình luận cho nên chuyên tới để tìm ta mượn binh đúng không có thể nọt mạng đại đế cũng là cái người sảng khoái d i h o A n nghe nói vui mừng lại nghe nọt m ạ n đại đế nói tiếp bất quá ngươi đến cho ta cái lý do dựa vào cái gì d i h o A n bị nọt m ạ n đại đế trực tiếp cho huế trụ đại đế thấy thế cởi ha ha một tiếng d i h o A n u ngươi bây giờ đã là một nước nữ vương cần lấy chính trị ra mà không phải kỵ sĩ ánh mắt đi xem thế giới này ta tin tưởng nếu có người đi cầu ngươi căn cứ kỵ sĩ tinh thần ngươi nhất định sẽ khẳng khái cung cấp trợ giúp nhưng là hiện tại ngươi là một vị kẻ thống trị kẻ thống trị nhất định phải ưu tiên cân nhắc quốc gia mình lợi ích tại hướng người khác xin giúp đỡ thời điểm cũng muốn chuẩn bị kỹ càng đủ để đả động điều kiện của người ta cảm tạ phụ hoàng đi cao ngạo cờ aes nói tiếp sẽ như vậy trực tiếp cùng ngươi nói điều kiện vừa vận là chân thành chứng minh các ngươi những n à y phương nam lão thích nhất loại kia quanh c o lòng vòng văn tự trò chơi cùng các ngươi liên hệ mới mệt nhất đâu ta cảm tạ nốt m à n đại đế thẳng thắn chỉ là Z.H.A.N. không tự chủ quay đầu nhìn một chút triệu càng khôn, lúc trước đề nghị thời điểm, chính là gia hỏa này nói, thuyết phục sự tình quay gia giao cho triệu càng khôn hiểu ý, lên bước, này nói, tự một triệu trước sự lúc đầu đề điểm, là nót m à n đại đế nhìn xem triệu càng khuôn mặt người đông phương sao nói thực ra ngươi xuất hiện sẽ chỉ làm ta càng thêm cảnh giác dù sao c ũ n g ta đã từng quen biết người đông phương đều giảo hoạt đến giống như r ụ hoặc ngươi bán linh hồn ác ma k h i ệ dù sao cũng so chân chính ác ma tốt ta triệu càng khôn cười nói nếu như ta điều kiện là giúp ngươi giải quyết chân chính ác ma nguy cơ đâu ồ n ọ t m à n đại đế n h ư mày ta n ọ t thần đế quốc nhưng không có cái gọi là ác ma nguy cơ dù sao nói hắn đối di ó a nở nhẹ gật đầu tha thứ ta mạo phạm ta lúc tuổi còn trẻ nhưng không có bị ác ma dẫn dắt dụ đương nhiên triệu càn khôn đánh cái chỉ vang ta tin tưởng nọt màn đại đế phẩm chất nhưng là ngài cao thượng đến đâu cũng không thể cam đoàn quốc gia trên b i ê giới không có ác ma thẩm thầu à. s a không nói ta hoài nghi cái này trong hoàng cung liền có ác ma nanh vớt ngươi nói cái gì cờ a s -E、giờ giận dữ lại dám chửi bới chúng ta nọt thần đế quốc người tới đem hắn mang xuống cờ a s -E、giờ, không được vô lễ nọt màn đại đế quát bảo ngưng lại đại hoàng tử hoang đường cử động ngược lại nhìn về phía triệu càn khôn cường đại ác ma ngụy trang ngay cả đại ma pháp sư đều chưa hẳn nhìn ra được ngươi có cái gì căn cứ nói như vậy bởi vì ta là cái thầy xem b ó i triệu c a n khôn cười nói ta có đặc thù pháp thuật có thể nhìn thấy một kiện đồ vật cùng một người kiếp trước kiếp này ồ nọt màn đại đế cao mày nói ngươi chứng minh như thế nào chứng minh như thế nào đâu triệu c a n khôn sờ lên cái c ằ m cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía nọt màn đại đế hoàng tọa bên trên đệm tấm kia gấu tuyết ra liền theo chương này ra làm một cái thí nghiệm đi ta theo nó phía trên thấy được một khối bảng hiệu nói con hàng này còn lật lên bạch nhãn khinh bỉ hai tay lung tung vung vẩy thật có như vậy mấy phần linh ngôi thần côn hương vị không cần giả thần giả quỷ cờ asg -E、hư lệnh nói là c ả giản beo da lông thương hội a hoàng cung da lông đều là từ nơi đó mua sắm gió lâm thành người đều biết không cần n g ư ơ i đến cố lộng huyền hư không phải triệu càng khôn c a o mày nói tiết là càng nhỏ hơn càng cũ nát một khối bảng hiệu ta xem một chút viết cái gì càng ngày càng rõ ràng là lão hận tờ lột da đao da lông thu mua chương bốn mươi ba điều tra hoàng cung lão hận tờ lột da đao da lông c h ạ m thu mua cờ asg s -E、ữ n g sở đây là cái gì nát danh tự nọt mạn đại đế như n h ữ mày phân phó nói đi đem mua sắm quan tìm đến để hắn mang theo chương này ra gấu mua sắm ngân phiếu định mức cùng hướng chạy đ i chép chỉ chốc lát một vị đầu đầy mồ hôi rìa mép quan viên một đường chạy chậm chạy đến trong tay bưng lấy một cái thật dày sổ sách vợ bên trong kẹp lấy mấy chương ngân phiếu định mức hầu cận đi xuống đ à i tiếp nhận mua sắm quan trình lên tài liệu giao cho bệ hạ xem qua hoàng cung mua sắm yêu cầu thế nhưng là rất nghiêm khắc không chỉ phải nhớ sổ sách lưu biên lai、like、hóa đơn còn muốn thương ra cung cấp nơi sản sinh cùng nhà cung cấp hàng chứng minh đơn giản tới nói nếu như là lương thực, nói, từ loại lương thực chính là cái nào thôn cái nào nông dân đến thu lương thực thương nhân lại đến cuối cùng hoàng cung mua x ă m giá cả hướng chạy đều muốn có ghi chép liếp nhìn ngân phiếu định mức rất nhanh nọt mạng đại đế liền thấy cái kia triệu càn khôn vừa mới nói ra sự thật danh tự l a o hận tơ lột ra đ a o ra lông c h ạ m thu mua phía trên địa chỉ đúng thế đại lục ôn nhu c h ấ n nọt mạng đại đế kinh ngạc nhìn về phía triệu càn khôn xem bói pháp sư ta trước đó chỉ nghe nói qua nguyên thủy đại lục vô cực lao nhân không nghĩ tới còn có còn trẻ như vậy thầy xem bói không riêng gì nọt mạng đại đế liền ngay cả tùy hành di ho an tám mươi cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía triệu càn khôn quan g biết giá hỏa này sẽ chơi đầu gỗ chưa từng nghe nói hắn sẽ còn xem bói a triệu c à n khôn cười ha hà bệ hạ ta tiến vào ngươi cái này hoàng cung thời điểm cũng cảm giác được một c ố t như có như không ma tộc khí t ứ c hiện tại toàn bộ đại lục đều nhận được c á c ma cùng bất tử sinh vật quấy dối ta sợ ngài nơi này cũng không thể may mắn thoát khỏi a vậy ngươi có biện pháp tìm ra bọn chúng sao nọt mạng đại đế hiển nhiên bắt đầu tin tưởng triệu c à n không giải thích trước mắt còn không được lao triệu cười nói nhưng ta khẩn cầu bệ hạ để cho ta tại hoàng cung các nơi đi dạo xem bói là một môn kỹ thuật cũng có căn cần không phải ngồi trong nhà liền tương tiền nắm giữ khứ phải thể hậu quả, biết lai ta quá đại ầ y suy đủ đ tin tức, mới có thể suy tính kết mới có quả.、Đại、đế nhẹ gật đầu như vậy đi mốt sở cùng c a m a i o n các ngươi mang theo vị này tại hạ triệu cắn khôn lao triệu chắp tay thi lễ mang theo vị này triệu tiên sinh đi thăm một chút hoàng cung trên dưới đến n ổ i những người khác nọt mạn nhìn một chút di họ an l liền mời đến khách phòng nghỉ ngơi đi nọt mạn đại đế di họ an l đứng dậy hỏi liên quan tới ta nói mượn binh sự tình ngươi yên tâm nọt mạn đại đế khoác tay chặt lại cái này di hó a n luôn một mặt lo lắng nhìn về phía triệu càn khôn nàng cũng không phải lo lắng triệu càn khôn lại nhận trừng phạt hoặc là bị giết dù sao ngay cả địa ngục ma vương đều có thể đánh bại người chỉ sợ cũng sẽ không sợ một cái nhân loại đế vương nàng lo lắng sự tình triệu càn khôn nếu thật là đem quan hệ chơi cứng tại gió lâm thành loại mấy gốc cây mở mấy đoá hoa chỉ sợ nơi này so ác ma xâm lấn c ả d ẽ n t h ì còn thê thảm hơn triệu càn khôn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau hiển nhiên là nhìn ra di ho a nờ lo lắng dựng lên cái ok thủ thế di ho a nờ không hiểu lao triệu thở dài yên tâm đi ta tự có phân tước sau đó di ho a nờ đám người liền đi khách phòng nghỉ ngơi mà triệu càn khôn thì tại tiểu vương tử cùng ca ma giòn dẫn dắt dưới bắt đầu tham quan toàn bộ hoàng cung mốt sở vương tử đúng không triệu càn khôn cười đùa tý từng mà hỏi ta nghe ca ma z o n nói gần nhất ngươi hen xuyễn trị hết bệnh rồi mốt sờ hướng phía triệu c à n k h ô n mỉm cười gật đầu nhận được quan tâm cái này thật muốn giả danh y phúc hoặc cái gì danh ý lợi hại như vậy a triệu c à n k h ô n kinh ngạc nói ta có một bằng hữu cũng là trời sinh hen xuyễn đã bao nhiêu năm cũng không có cách một kích động cũng dễ dàng ngất đi ngươi nếu là nhận biết danh y gì giới thiệu cho ta một chút vô cùng cảm kích cái này mốt sờ có chút khó khăn một bên ca ma z o n giải thích nói kia là cái vân du bốn phương bác sĩ trước đó chưa thấy qua trùng hợp đi ngang qua gió lâm thành trải qua đại thần tiến cử đến cho vương tử xem bệnh hiện tại đã đi u thần bí lang thang bác sĩ triệu c a n khôn nhẹ gật đầu cũng đúng cao thủ tại dân gian mà nói mấy người đi tới kế tiếp gian phòng nơi này là hoàng cung phong bếp bên trong ngay tại chuẩn bị cơn tối nếu không chúng ta chậm chút lại đến không sao không ảnh hưởng triệu c a n khôn cười nói vạn nhất có ác ma sen lẫn trong nơi này cho hoàng đế b ệ hạ ngự thiện bên trong trộn lẫn gia vị nhưng làm sao bây giờ nói hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào một cỗ nồng đ ầ m khói dầu v ị hỗn hợp có đồ ăn mùi thơm nước mũi mà đến đám đầu bếp vội vàng t h ị t nướng hầm đồ ăn nhìn c h ă m c h ă m hòa hầu mà tuổi trẻ chút tiểu công c á i này bận trước bận sau làm về vạt hái đồ ăn cắt đinh một phái bận rộn cảnh tượng nơi này sẽ không có vấn đề gì a ca ma giòn thử quay đầu nhìn một chút triệu càng khôn nói trở lại ngươi là lúc nào bắt đầu học được xem b ó i rồi lần trước gặp mặt không t r ả sẽ chỉ thủy hệ mà pháp sao người luôn luôn phải vào bước mà triệu càng k h ô n đi vào đưa tay cầm lấy một mảnh vừa cắt gọn bảy bàn lạp xưởng ném vào trong miệm mùi vị không tệ chỉ là có chút mặn uy đây là ai a hắn vô lễ cử động lập tức đưa tới các đầu bếp chú ý một vị đầu bếp trưởng bộ d á người n g mang theo dao phay đi tới bếp sau trọng địa người rảnh rỗi m i ê n tiến không có việc gì thời khắc mấu chốt mốt giờ đứng dậy đây là phụ hoàng mời đến vì hoàng cung trừ ma pháp sư xem xét là nhị hoàng tử đầu bếp trưởng thái độ lập tức h ò a hoãn nguyên lai là pháp sư a điện hạ ngài biết chúng ta bếp sau đều là trải qua tầng tầng sàng trọn bối cảnh cái đỉnh cái sạch sẽ làm sao có thể có yêu ma tà ma đâu cái này ai nói đến chuẩn triệu càng khôn bên kia lại xé một cái đùi g à gặm cái này mặn nhạt cũng là vừa vặn chính là qua cái d ầ à u trên một chút thì tốt hơn uy đừng lộn xộn món ăn triệu càng khôn bởi vì vô lễ hành vi rất nhanh bị khu trục ra phong bếp nhưng không ai chú ý ra hỏa này trên ngón tay dính chút màu vàng nhạt chất lỏng sau đó tại mốt sờ cùng ca ma don dẫn đạo dưới triệu càng khôn cơ hồ đem hoàng cung chuyển toàn bộ thế nào có cái gì phát hiện sao ca ma don hỏi b ệ hạ có thể nói nếu như chưa bắt được các ma cần phải định ngươi tội khi q u đâu triệu c à n khôn sờ lên cằm đập chặt lưỡi không sai biệt lắm bất quá còn có mấy nơi không có đi thôi còn lại chính là hoàng tộc thành viên tẩm cung cùng p h ò n g khách m ố t sờ nhìn xem triệu càn khôn ngươi sẽ không cho là ác ma giấu ở trong hoàng tộc a cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn triệu càn khôn cười nói đi chúng ta đi xem một chút đi chương 44, cao ngạo hoàng phi triệu càn khôn đi vào nọt màn đại đế gian phòng rất phổ thông phòng ngủ cũng không phải là rất lớn cũng không có quá xa hoa trang trí nhìn qua vô cùng một mạc đương nhiên triệu càn khôn không xác định lúc này biểu hiện ra ở trước mặt mình phòng ngủ Có phải là hay không nó bình thường thường gặp bộ dáng tại đại đế một mặt trong phòng ngủ do xét một vòng triệu càn khôn đến cũng không có không thức thời khắp nơi tìm kiếm liền ra ngoài phòng chuẩn bị rời đi tạ ơn bệ hạ phối hợp tiếp xuống chúng ta dự định đi hoàng tử cùng hoàng phi phòng ngủ đi thăm dò nhìn một chút mong rằng ngài phê chuẩn nọt m ạ n đại đế cười ha ha nói ngươi ngay cả ta vị hoàng đế này phòng ngủ đều tra xét còn sợ không giải quyết được hoàng tử cùng hoàng phi sao vậy làm sao đồng dạng triệu càn khôn một mặt nghiêm chỉnh trả lời đến cha ngài phòng ngủ ngài ngay tại trận có thể trực tiếp được đồng ý thế nhưng là xem xét ngài hoàng tử cùng hoàng phi phóng khách ngài không có cách nào hiện trường giám sát tự nhiên muốn chức lấy được cho phép lạc lúc này cũng là rất quý củ vừa lật ta giá sách thời điểm làm sao không có chức thu hoạch được cho phép đâu như thế toán t h ầ m hoàng đế bệ hạ cầm lấy giấy bút thuộc tay ký cái điều tử giao cho hắn cái này liền coi như là có thủ dụ của ta vung tay đi thôi triệu c a n khôn cười tiếp nhận cùng nọt m ạ n đại đế đến cá biệt liền dẫn m ố t s ờ cùng ca ma j o n thối lui ra khỏi thư phòng cái này gọi triệu càn khôn đúng không khí độ uy nghiêm hoàng đế lắc đầu nhìn qua cung kính ở sâu trong nội tâm nhưng căn bản không có coi ta là một chuyện di hó an nha đầu kia chiêu mộ được một cái kỳ nhân a nọt màn đại đế dưới gối ngoại trừ hai vị hoàng tử còn có một vị công chúa hai vị hoàng tử là đã chết hoàng hậu hải tử vị này tôn q u ý nữ sĩ tại sinh hạ nhị hoàng tử mốt s ờ thời điểm bất hạnh qua đời nọt màn đại đế vì thế bi thống không thôi cũng tại về sau tuyên bố không còn thiết lập hoàng hậu bất quá so với nhìn hát đại đế kia lộ ra một chút vô s ỉ cho vặt nọt màn đại đế cũng là đầy đủ một lòng tại hoàng hậu tạ thế năm thứ m ư ơ i ba hắn mới có một vị hoàng phi cũng chính là hiện tại duy nhất hoàng phi ạ hệ sộp ngươi đạt mấy năm sau hoàng phi sinh hạ một vị tiểu công chúa bây giờ còn đang lê a học nói niên kỷ hai vị hoàng tử gian phòng đã dò xét qua có vẻ như không có vấn đề gì triệu càn khôn cuối cùng đi đến ạ hệ sộp ngươi đạt hoàng phi tầm cung tại nộp bệ hạ thủ dụ từ trông coi nữ quan nơi đó đạt được hoàng phi cho phép về sau triệu càn khôn tiến vào gian phòng thấy được ngồi ngay ngắn ở bản trà phía sau ạ hệ sộp ngươi đạt hoàng phi cùng tại nữ hầu chăm sóc hạ tập tĩnh ọ c theo y vi nhi tiểu công chúa ạ hệ sộp ngươi đạt là một một nữ nhân rất đẹp nhìn ra được tại trong phòng của mình nàng cũng không có rất tỉ mỉ cách đ a n m ặ c qua chỉ là làm chút đặc trang mà cái này nói không chừng cũng là bởi vì triệu c ả n không đột nhiên b á i phỏng lâm thời che r ả n h cứu cấp thủ đoạn nhưng cho dù là tiếp cận trang điểm trạng thái ạ hệ s ố n g ư ờ i đặt trên mặt cũng k h ó nén mỹ mạo cùng sức sống thanh xuân dùng thanh xuân để hình dung một vị mẫu thân tựa hồ có chút không quá thỏa đáng nhưng hiện thực là vị này hoàng phi hiện tại cũng mới chừng hai mươi đặt ở lao triệu trong trí nhớ địa cầu vẫn là có thể xưng là nữ hài niên kỷ n g ắ m lại nàng gả cho nọt m ạ n đại đế năm đó và ác la lì khống ta nghe nói ngài là rất lợi hại chiêm bạc r a hoàng phi đối triệu càn không ậ t đầu mỉm cười nhưng không biết ngoại trừ ác ma tung tích ngài còn có thể nhìn thấy thứ gì đâu bất luận cái gì ta muốn thấy đến điện hạ của ta triệu càn khôn khẽ thi lễ bắt đầu ở trong phòng khách giả bước thì như đâu hoàng phi tựa hồ không hài lòng lắm kia qua loa trả lời thì như ngài có thể nhìn xem ta đáng yêu y vi nhi tiểu thiên sứ nhìn nàng một cái tương lai là không sẽ ra rơi vào mỹ lệ sẽ gả cho một là như thế nào nam sĩ nhân sinh con đường có thuận lợi hay không